n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát số một m ư ờ i bảy, chương bốn trăm hai mươi bốn xử lý chiến trường. Diệp vô khuyết hành vi để cho l i ễ u tùy phong rất không thể hiểu được. đây là vì cái gì. ban đầu hệ thống cho mình bố trí nhiệm vụ, công lược nơ i e b ngọc thanh thời điểm, chính mình nhưng là hoàn thành rất vui vẻ. nhưng là tại sao đến trên người diệp vô khuyết, biến thành tình huống như vậy rồi hả. Hắn chẳng nhẽ không biết rõ, nếu như Hắn và nữ võ thần không phát sinh quan hệ lời nói, vậy kết quả chính là sau bốn canh giờ, hai người bọn họ cũng sẽ chết, như vậy một đôi so với, nên lựa chọn thế nào chẳng lẽ còn sẽ có cái gì do dự phương sao, nhưng là diệt vô khuyết vẫn ở chỗ cú nhẫn n ạ i đang kiên trì, l i ễ u tùy phong rốt cuộc thì thở dài, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên phức tạp sau đó chậm rãi mở miệng nói được rồi coi như là sư huyên thương hải ngươi rồi thật là suy nghĩ có vấn đề liễu tùy phong lắc đầu một cái xoay người hướng cấu giao vị trí phương đi tới cấu giao đ ộ c cũng không phải vô d à i thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc hệ thống đánh dấu luyện đan thuật bên trong đã từng đối cấu g i a o độc tức từng có nói rõ ràng tỉ mỉ. Cấu g i a o độc tức, phương tiện nhất biện pháp giải quyết, chính là từ trong cơ thể hắn lấy được giải độc vật chất. Cấu g i a o bản thân có thể sinh ra độc tức, vậy dĩ nhiên ở trên người hắn, cũng là có thể sinh ra chống cứ những độc chất này hơi thở vật chất, mà vật này, liền tồn tại tại hắn nội đ ả m bên trong, l i ễ u tùy phong xoay cổ tay một cái, Nam minh ly hỏa kiếm bất ngờ xuất hiện ở trên tay. Sau đó t r ự c đ í n h đ í n h bị l i ễ u tùy phong đâm vào cấu dao bụng. Trong hôn mê cấu dao đau kêu một tiếng. Thân thể run rầy. l i ễ u tùy phong cũng không nhiều làm gì. nhanh chóng bắt được chuôi kiếm vặn một cái. Sau đó dùng lực kéo một cái. lại đưa tay tham tiến vào lục lọi một chút. rất nhanh. l i ễ u tùy phong chính là móc ra cấu dao nội đảm. Trực tiếp lôi xé đi xuống, xoay người hướng diệp vô khuyết vị trí phương đi tới. Diệp vô khuyết còn đang kiên trì, trên người phần lớn địa phương đều có thối giữa dấu hiệu. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, chậm rãi đi tới, ở bên trong mật phía trên dùng kim châm một lỗ hống nhỏ đi ra. Trực tiếp chính là nặn ra một chút mật ngã xuống diệp vô khuyết trong miệng, đối với nữ võ thần. liễu tùy phong cũng là bắt t r ư ớ c làm theo ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi diệp vô khuyết đó là cảm giác được một cách rõ ràng một cái cổ mát lạnh cảm giác theo trong miệng lan tràn đi ra ngoài không lâu lắm sau đó kia cả người khó chịu đầy đầu đều là sữa tuyết trắng từ cảm giác quất một cái thì là biến mất diệp vô khuyết trầm đã ngủ say ngã trên đất nữ võ thần cũng là không có đồng tính l i ễ u tùy phong đứng ở bên cạnh không lên tiếng, ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hai người, thật phần không hiểu. tại sao, đây là l i ễ u tùy phong suy nghĩ nát ớt cũng không nghĩ ra sự tình. tại sao rõ ràng rất đơn giản một chuyện, diệp vô khuyết muốn làm phức tạp như vậy, còn nhất định phải kiên trì, thật giống như hoàn toàn không cần như thế à. l i ễ u tùy phong thở dài, sau một hồi trầm mặt, x o a y người rời khỏi nơi này, đương nhiên, cũng không phải trở lại tiên thuyền bên trên, mà là tay bắt đầu gom đột long phun ra đột tức, đồng thời còn có nội đan, cũng muốn thu thập, cấu g i a o bởi vì l i ễ u tùy phong nhất kiếm đâm đi xuống, còn cắt mất nội đan. giờ phút này đã thoi thóp, l i ễ u tùy phong giơ tay lên trực tiếp chặt đầu hắn, sau đó đem hai c â y răng cửa cho nhổ xuống, răng rất lớn, thô nhất địa phương so với l i ễ u tùy phong thắt lưng đều phải to thật dài r ă n g có thể so với sắc bén vũ khí nếu là mình có thể sử dụng lời nói đối với l i ễ u tùy phong mà nói là một kiện rất là khéo sự tình mà thu thập xong những thứ này l i ễ u tùy phong lại vừa là giơ tay lên ở cấu dao trong đầu chặt mấy cái đợi nhảy ra khỏi một viên màu thủy l a m yêu đan sau đó mới là hài lòng gật đầu một cái. Bất quá, ở thấy viên này yêu đan sau đó, bên cạnh n h ư nhi biểu hiện trên mặt chính là hưng phấn lên, một đôi mắt t r ừ n g đại đại, rất hưng phấn, liễu tùy phong nhìn nàng một cái, sau đó chỉ chỉ trên mặt mình, hôn ta một cái, ta liền đem yêu đan cho ngươi, bẹp, n h ư nhi rất quả quyết ở liễu tùy phong mặt bên trên hôn một cái, Thậm chí còn ôm một hồi l i ễ u tùy phong. Sau đó d ư ơ n g mắt nhìn l i ễ u tùy phong trên tay yêu đan. Yêu đan đặt ở l i ễ u tùy phong trên tay. tự nhiên không bằng cho nhữ nhi tới hiệu quả tốt. cho nên l i ễ u tùy phong trực tiếp chính là đưa cho nhữ nhi. đồng thời trong miệng cũng là tự lẩm bẩm a. không nên a. rõ ràng rất tốt đẹp. tại sao d i ệ p vô khuyết muốn kháng cự đây. l i ễ u tùy phong thở dài. sau đó lại vừa là ngẩng đầu nhìn về phía rồi bên cạnh xuyên sơn giáp, cấu dao đã ngòm củ tỏi rồi, trên người ra a, g ầ n a, phàm là có thể sử dụng địa phương đều bị l i ễ u tùy phong thu thập lại, về phần xuyên sơn giáp, l i ễ u tùy phong liền không tốt lắm xử lý, bởi vì hắn quá cứng rắn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, bằng vào thực lực của chính mình. hơn nữa nam minh ly hỏa kiếm cũng không phá nổi hắn phòng ngự. vì vậy l i ễ u tùy phong chỉ có thể là giơ tay lên dùng phượt tiên tác c h ó i lại hắn. sau đó lần nữa trở lại diệt vô khuyết cùng nữ võ thần vị trí phương. ở bên cạnh ngồi x ế t bằng xuống. hai người còn đang hôn mê. không trên người quá thối giữa địa phương đã khôi phục không ít. l i ễ u tùy phong chú trọng kiểm tra một chút nữ võ thần tay chân còn có mặt mũi bàng. phát hiện gần đó là hóa thần kỳ cao thủ. ở chúng cấu g i a o đ ộ c chi sau, vẫn là một loại vô giải trạng thái. nói cách khác, cấu g i a o đối với hóa thần kỳ cao thủ đều có tác dụng, sách sách sách, nhìn dáng r ấ p đúng là một thứ tốt a. nếu như chờ qua một đoạn thời gian, đến nam chiếu quốc, nếu là gặp phải yêu t ộ c công thành, đang lúc bọn hắn nguồn nước trong đất hạ đ ộ c hắt hắt hắt. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là lục lọi một c á c h ba, trên mặt lộ ra một vệt ý v ị sâu xa biểu tình, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, l i ễ u tùy phong lo lắng giá ngoại có nguy hiểm gì, cho nên một mực canh giữ ở hai người bên cạnh, chờ hai người khôi phục, bóng đêm bao phủ đại địa, hắc á n g s â m lâm bên trong phảng phất có vô số đôi con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nơi này như thế, nhưng là l i ễ u tùy phong rất rõ ràng bọn họ không dám tới lúc trước cấu giao t ử ở nơi này máu tươi ràn rùa thả ra ngoài khí tức không phải những thứ này tiểu yêu có thể thừa nhận được càng không cần phải nói bên cạnh còn có một cái xuyên sơn giáp ở chỗ này bọn họ càng không dám nhích tới gần hai tay l i ễ u tùy phong ôm đầu nằm ở một cái trên tảng đá lớn mặt bên cạnh là tinh tế linh tinh cắn hạp dưa thanh âm n h ư nhi một mực ngồi ở l i ễ u tùy phong bên cạnh nghiêm túc bồi bạn l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong nhìn nàng một cái ánh trăng như nước bao phủ đại địa cũng bao phủ n h ư nhi bóng người hôm nay trăng sáng rất tròn viên để cho l i ễ u tùy phong có chút nhớ nhung ra muốn kiếp trước ra cũng muốn kiếp này ra đan nguyện nhân trường cửu n g à n sẵm cổng thiền q uyên, l i ễ u tùy phong tự lẩm bẩm, trong mắt tiết lộ ra mê mang, nhưng là vẻ này trong ngượng ngùng, nhưng thật sống như mang theo vô cùng vô tận hình ảnh như thế, k e n chúc mừng ký chủ, nhân vật chính độ hào cảm, lên cao năm cái điểm, chỉ số vì, thua ba mươi ba, nhắc nhở, trợ giúp nhân vật chính cố thủ bản tâm của mình, cũng là một loại cống hiến nha, k h e n chúc mừng ký chủ, độ hào cảm tăng lên năm cái điểm, nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng, tân thiên kiếm, tân thiên kiếm, cộng chín mươi chín thanh, bạch thiết tinh anh làm bằng, uy lực vô cùng, tràm thiên phách địa, nghe được trong đầu truyền tới thanh âm, liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút, có chút kinh ngạc đứng lên, người tốt, ngẫu nhiên nhiệm vụ chưa xong, ngược lại là âm sai dương thác cho mình hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ngoan ngoán l o n g động đất a l i ễ u tùy phong mím môi một cái đồng thời chậm rãi ngồi dậy nếu trong đầu có nhắc nhở vậy đ ã n ó i gió diệp vô khuyết đã tỉnh nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy chương bốn trăm hai mươi năm đa tạ sư huyên tỉnh liễu tùy phong nhìn một cái diệp vô khuyết, sau đó hỏi, diệp vô khuyết trợn mở con mắt, trong bóng tối, đôi tròng mắt kia lộ ra rất sáng, mặc dù có chút chán trường, nhưng là khí sắc coi như rất tốt. sư huynh, đa tạ, diệp vô khuyết nhìn một cái liễu tùy phong, sau đó thấp giọng mở miệng nói, không nói lời này cũng còn khá, nói một lời này, l i ễ u tùy phong đó là tức nhiến răng nhiến lợi sau đó hơi có chút nổi nóng mở miệng nói còn cám ơn cám ơn cái gì ngươi tìm chết có phải hay không là ngươi chính là nhìn đúng ta sẽ không để cho ngươi chết chứ bên trên cái nữ nhân có khó khăn như thế sao khói miệng của diệp vô khuyết lộ ra một vệt khó coi nụ cười sau đó nhẹ g i ọ n g mở miệng nói sư huynh ngươi biết rõ n g không phải loại người như vậy, loại người như vậy, liễu tùy phong từ phía trên tảng đá đứng lên, chậm rãi đi tới, bắt lại diệp vô khuyết cổ áo mở miệng nói, vô khuyết, chính ngươi cũng biết rõ, đời trước ngươi thật đáng tiếc, ngươi tại sao còn muốn làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn cho nữ võ thần đời này hạnh phúc, ngược lại ngươi cũng nhất định sẽ cả đời đối với nàng được. ngươi hiện đang tại sao làm những thứ này hư đầu ba não đồ vật có ý tứ sao sư huyên ngược lại đã là lần thứ hai sống sống lại một đời thực ra ta cũng không có gì tiếc nuối diệp vô khuyết nhẹ giọng mở miệng nói không có tiếc nuối làm sao có thể sống lại một đời phải làm việc tình rất nhiều nhiều nữa ngươi phải đem đời trước cửu nhân cũng giải quyết hết Đem đời trước tiếc nuối phải hoàn thành. Bây giờ ngươi nói với ta ngươi không có tiếc nuối. ngươi tin không. l i ễ u tùy phong có chút nổi nóng. sư h u y n thực ra ta trọng sinh trở lại. đáng g i ậ n nhất là ngươi. diệp vô khuyết ngẩng đầu lên. khô một cái. thân thể hết sức yếu ớt. đời trước, là ngươi phá hủy ta. phá hủy thục sơn. hủy rồi rất nhiều chuyện. nhưng là đời này, ta đột nhiên phát hiện ngươi thay đổi hơn nữa trước ngươi nói cho ta biết những chuyện kia, ta cũng biết rõ không liên hệ gì tới ngươi đều là ngươi tâm ma quấy phá đời này ngươi khôi phục biến thành bây giờ dáng vẻ thực ra ta cũng liền biết đời trước rất nhiều tiếc nuối sẽ không phát sinh nữa diệp vô khuyết tiếp tục mở miệng nói l i ễ u tùy phong ngập ngừng một cái môi d ư ớ i không biết rõ nên nói cái gì. sau một hồi lâu, mới là nổi nóng bỏ rơi diệt vô khuyết cổ áo, tiếp tục nói, bây giờ ta chưa cùng ngươi nói cái này, ta đang nói với ngươi mới vừa rồi ngươi và nữ võ thần sự tình, các ngươi rõ ràng hai người đều t r ú n g đục, tại sao còn chưa đồng thủ, ừ, c ẩ y quần áo ngươi sẽ không sao. ngươi muốn sư huyên dạy ngươi thế nào cởi quần áo thế nào với nữ nhân ở đồng thời khoái hoạt sao l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi làm đó là sống tiếp không làm chính là cái chết làm như thế nào chọn ngươi nên có do dự sao diệt vô khuyết lại vừa là trầm mặc một chút bình tĩnh nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong nhẹ giọng nói sư huyên ta tôn trọng nàng Ta không nghĩ thông suốt quá loại phương thức này lấy được nàng. c h ú n g ta sẽ chậm chậm bắt đầu. Từng điểm từng điểm, ta sẽ đem đời trước ta không có nói tốt tiếc nuối lần nữa nói tốt. nhưng là ngươi sẽ chết. Nàng cũng sẽ chết. l i ễ u tùy phong cắn răng mở miệng nói. nhưng là ta tin tưởng, đại sư huyên nhất định sẽ cứu ta. Diệp vô khuyết ngẩng đầu lên. rất nghiêm túc nhìn về phía l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong đột lại chính là chán trường đứng lên tâm tính cũng có nhiều chút không xong đại sư huyên nhất định sẽ cứu hắn tại sao d i ệ p vô khuyết đột nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy cái ý nghĩ này là không được chính mình không có biện pháp kia có thể cứu hắn cũng không có lòng tin này mỗi lần cũng có thể cứu hắn hơn nữa ngươi tốt với ta cảm độ hay lại là thua ngươi nơi đó đến như vậy nhiều cảm tình l i ễ u tùy phong ngồi trên mặt đất, không lên tiếng, diệp vô khuyết lại vừa là cười một tiếng, c h ầ m rãi x i ế t chân ngồi dậy, sau đó nói, sư huynh, ta ngồi tính tòa nghỉ ngơi một chút, ngươi giúp ta hộ pháp, đang khi nói chuyện, diệp vô khuyết cũng là nhắm lại con mắt, l i ễ u tùy phong có chút nổi nóng, lại cũng không có phản bác, lần nữa trở lại trên tấm đá xanh, mà cùng lúc đó, bên cạnh nữ võ thần cũng là lặng yên không một tiếng động trợn mở con mắt. lúc trước s ở hữu đối thoại, nàng đều nghe được, trăng sáng mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thái dương cũng là như vậy. liễu tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa thái dương, trong mắt đột nhiên có chút hiếu kỳ vẻ, chờ đến thực lực của chính mình tăng lên, biến thành tối c ư ờ n g đại thời điểm, có thể hay không một quyền oanh bảo nó đây là một rất ý niệm kỳ quái rất nhanh thì l i ễ u tùy phong là buông tha sau đó nghiêng đầu nhìn về phía nữ võ thần cùng diệt vô khuyết hai người nữ võ thần nửa đêm hôm qua thời điểm cũng tỉnh đối với trước chuyện phát sinh nàng trong đầu còn có nhất định còn sót lại ấm tượng hơn nữa tra x ế p thân thể của mình sau đó nàng liền hiểu xảy ra chuyện gì mà trải qua nửa đêm sửa chữa nữ võ thần lần nữa khôi phục tỉnh táo vẫn là bộ kia cao cao tại thượng lạnh lùng biểu tình chỉ là này lạnh lùng ánh mắt chuyển tới trên người diệp vô khuyết thời điểm đột nhiên sẽ thất thần sau đó từng điểm từng điểm nhu hòa đi xuống chờ đến nàng khôi phục như cũ thời điểm cả người lại sẽ biến thành cái loại này lạnh lùng bộ dáng thời gian không sai biệt lắm chúng ta có thể đi liễu tùy phong vỗ mông một cái, chậm rãi mở miệng nói, chờ ta cha hỏi một chút này xuyên sơn giáp, nữ võ thần mở miệng nói, liễu tùy phong gật đầu một cái, không có phản bác, rất nhanh, nữ võ thần sãi bước đi đến trước mặt xuyên sơn giáp, giơ tay lên đánh vào b ậ u ngực hắn, đem cả người hắn đều là đánh bay, đụng gảy vài gốc đại thụ che trời sau đó mới là chậm rãi ngừng lại, khói miệng của xuyên sơn giáp chảy ra máu tươi. sau đó phí sức ngẩng đầu nhìn về phía rồi nữ võ thần. ngươi muốn làm gì, không muốn làm gì. ta chính là hỏi một chút ngươi. bây giờ nam chiếu quốc tình huống thế nào. nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói. nam chiếu quốc, xuyên sơn giáp một hồi, muốn kiên cường một chút. nhưng là vừa nghĩ tới ngày hôm qua bị đánh c á c h loại này bộ dáng thê thảm lại vừa là thở dài nam chiếu quốc quốc đều đã phá bây giờ vương thượng mang theo những người khác lui thủ những thành trì khác nói không chừng thời gian không bao lâu liền muốn diệt quốc rồi sở hữu yêu t ộ c đều đi nữ võ thần những mày một cái ngươi cho rằng là đây nam chiếu quốc cuối cùng sẽ trở thành yêu quốc ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở nơi này đánh bại ta, là có thể thế nào, ta cho ngươi biết, này là không có khả năng, xuyên sơn giáp lạnh lùng mở miệng nói, nữ võ thần sầm mặt lại, cũng thì không muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp giơ tay lên, giữ lại đầu hắn, sau đó đột nhiên dùng sức, khí thế m i n h mông phun mà ra, xuyên sơn giáp đầu trong nháy mắt chính là nổ bể ra tới, mà cùng lúc đó một đạo bán trong suốt nguyên thần cũng là thật nhanh hướng xa xa chui đi muốn muốn chạy trốn nữ võ thần lại lần nữa h ừ lạnh một tiếng trường thương đột nhiên ném ra ngoài rất nhanh thì là đổi kịp kia nguyên thần trực tiếp đâm thùng đem nguyên thần hoàn mỹ cho đâm nổ xuyên sơn giáp như vậy biến mất ngòm củ tỏi rồi liễu tùy phong mím môi một cái hơi xúc động hóa thần kỳ thật là cường a, thực lực các ngươi, một ngày nào đó sẽ so với ta cường đại, nữ võ thần nghiêng đầu đến, hiếm thấy nói một câu để cho l i ễ u tùy phong có chút ngoài ý muốn lời nói. ít nhất, những lời này không phải là nàng người như vậy nói ra, cái này làm cho l i ễ u tùy phong có chút hiếu kỳ, bất quá rất nhanh, hắn lại là không hề đi suy nghĩ nhiều, đi thôi, Nữ võ thần mở miệng nói, sau đó dẫn đầu đứng dậy, thân hình hóa thành một vệt sáng, hướng xa xa cực nhanh, l i ễ u tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết, nhớ nhi ba người cũng là nhanh đuổi theo, rời khỏi nơi này, n à y đại sư hương nhà ngươi lại phát s ố mười bảy, chương bốn trăm hai mươi sáu nam chiếu quốc chi loạn, vĩnh x ư ơ n g thành đánh một trận coi như là chấm dứt. liễu tùy phong cũng cũng không đủ thời gian ở chỗ này dừng lại bởi vì từ phong thiền tình trong miệng liễu tùy phong lấy được lâm thanh nhi tin tức cây súng kia đúng là lâm thanh nhi bất quá lâm thanh nhi tình huống có chút phức tạp ban đầu ở đường về trên đường bắt gặp phong thiền tình phong thiền tình phụng yêu vương mệnh lệnh lùng bắt lâm thanh nhi lâm thanh nhi thực lực quá thấp căn bản không phải là đối thủ chỉ có thể là dùng súng kia đối phó phong thiền tình. bất quá nói thật, phong thiền tình như vậy thực lực, coi như là thương uy lực lớn hơn nữa, cũng không khả năng thật đối với nàng tạo thành tổn thương gì rồi. cho nên ở miễn cứng hấp dẫn phong thiền tình sự chú ý sau đó, lâm thanh nhi hoàn toàn bất đắc dĩ, đồng thời lại vừa là âm sai dương thác bên dưới, mới là không cẩn thận cây súng làm mất rồi. Nghe được chuyện đã xảy ra. l i ễ u tùy phong cũng là tiếc cho thở dài. Sau đó từ phong thiền tình trong tay cây súng cho đoạt lại. Thấy l i ễ u tùy phong bá đạo như vậy cử động. Phong thiền tình tức chít chít thét lên. Bất quá nàng cũng rõ ràng. Vật này vốn chính là l i ễ u tùy phong. Huống chi hiện tại chính mình mới đi theo mạnh huyền sau lưng. còn không thế nào nghiêm túc bày tỏ qua trung thành. Muốn xin nàng giúp tự làm chủ gần như là chuyện không có khả năng, chỉ có thể là nhìn đi xuống, thấy nữ võ thần, diệp vô khuyết còn có l i ễ u tùy phong bọn người là bình yên vô sự trở lại, mọi người mới rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó phi thuyền lại lần nữa khởi hành, trực tiếp hướng nam chiếu q u ố c q u ố c đô đi, phong thiền tình coi như là nam chiếu q u ố c địa phương yêu vật rồi, cho nên đối với nam chiếu q uốc cũng lý giải một ít nam chiếu q uốc q uốc đô gọi là đoán mò b ỏ đảm là một c â y rất giàu tha địa phương sở dĩ nói nó giàu có cũng không phải bên trong kinh tế tốt bao nhiêu mà là hoàn toàn bởi vì nhiệt độ cao cho nên bốn mùa như mùa xuân trồng lương thực thật phần thuận lợi trên thực tế loại địa phương này không chỉ là trồng lương thực trồng thứ gì cũng thật phần thuận lợi Bất quá loại này giàu có đối ứng với nhau, chính là yêu quái, đ ộ p trùng, mãnh thú một loại đồ vật thập phần nhiều, cho nên ở nam chiếu quốc sinh hoạt, thực ra cũng là hết sức khó khăn một chuyện. hơn nữa nơi này con dân cũng là cực kỳ giỏi d ư ỡ n g cổ, cũng chính bởi vì yêu vật đông đảo, rồi sau đó d ư ỡ n g cổ cũng tương đối dễ dàng, giống vậy có thể tăng thực lực lên, vì vậy, Ở cách địa phương này tu luyện giả ngược lại muốn giảm rất nhiều. Nam chiếu quốc chỉnh cách quốc gia so sánh với đại lý vương triều còn lại nước phụ thuộc. thực ra thực lực chinh lệch tương đối lớn. hơn nữa địa hình phức tạp. trừ đi một tí bình nguyên bên ngoài. phần lớn địa phương đều là sơn cốc. vì vậy, giao thông cũng là cực kỳ không thay đổi. cho nên đại lý vương triều rất ít quản nơi này. như không phải lần này yêu t ộ c xuất hiện tâm ma cũng n h ú c tay trong này sự tỉnh hơn nữa ở yêu t ộ c công kích bên dưới nam chiếu quốc thiếu chút nữa diệt quốc sợ rằng đại lý vương triều cũng chưa chắc sẽ phái người tới theo thời gian đưa đ ẩ y tiên thuyền cũng là nhanh hướng đoán mò bỏ đảm đến gần mà căn cứ phong t h i ệ n tình nhất khai ra tình báo bây giờ đoán mò bỏ đảm Đa phần lớn tình huống đều đã bị yêu tục cho công hãm. chỉ còn lại một tòa cô thành ở nơi nào. chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. nghe được tin tức này. mọi người trong lòng cũng là có chút nóng này đứng lên. nam chiếu quốc chỗ nam cương. cùng yêu tục tiếp giáp. cách địa phương này cực kỳ trọng yếu. nếu là thật bị yêu tục chiếm lính. vậy sau này yêu tục sẽ có một cách đủ nghỉ ngơi lấy sức địa phương. đến thời điểm, coi như là thành lập được yêu quốc, cũng không phải là không thể sự tình. đây đối với đại lý vương triều cũng có uy hiếp rất lớn. nghĩ tới đây, nữ võ thần những mày một cái, nhìn về phía bên cạnh phong nhị, sau đó mở miệng quát lên, hết tốc lực tiến về phía trước, nhất định phải trước lúc trời tối, chạy tới nam chiếu quốc, phải, phong nhị gật đầu một cái, n h a n h chóng đồng ý, tiên thuyền nhanh chóng hướng xa xa bay đi, mà cùng lúc đó, nam chiếu quốc, đoán mò b ỏ đảm, lớn như vậy hoàng thành vào thời khắc này nhìn qua có chút lương bạc, toàn bộ trên quảng trường, nhìn qua thập phần bừa bãi, khắp nơi đều có thi thể, một đám thủ vệ quân bảo hộ ở rồi trước mặt hoàng thành, t ử t ử địa nhìn chằm chằm về phía xa xa một đoàn hắc vụ, chính là chỗ này một đoàn hắc vụ mang đến vô cùng vô tận tai họa nó bên trong biết bao lớn mang theo không biết được bao nhiêu yêu tục mỗi một lần này hắc vụ bao phủ quá địa phương không có một ngọn cỏ không biết được bao nhiêu nhân tục cũng bị cắn nuốt biến thành huyết thủy từ đó lại ra đời vô cùng vô tận những thứ kia không có linh trí yêu vật mà những thứ này yêu tục lại cùng nhân tục tác chiến đưa đến kết quả chính là nhân tục số lượng ở lấy một loại tốc độ cực nhanh độ ở c h ậ m lại. đại tướng quân lạnh lùng nhìn một cách trước mặt hắc vụ, sau đó nổ quát một tiếng, mở miệng nói, bày trận, ông, trong nháy mắt, sau lưng một bọn binh lính nhanh chóng tập trung vào đồng thời, sau đó bày ra trận thế, nhắm ngay xa xa hắc vụ, mà những binh lính này trên người thực lực, phần lớn cũng ở luyện khí kỳ trên dưới không giống nhau thực lực cao hơn một chút chúc cơ kỳ liền sẽ trở thành thập phu trường đi lên nữa là có thể biến thành bách phu trường thiên phu trường thẳng đến tướng quân vào giờ phút này trước mặt đại tướng quân biểu tình cũng là càng phát ra ngưng trọng nắm thật chặt trường kiếm trong tay một bước không chịu lui trên thực tế đã không có địa phương lui về sau nữa rồi bây giờ đã đến trong hoàng thành rồi lui về sau nữa hoàng thành cũng không có đến thời điểm nam chiếu quốc thật có thể coi như là diệt quốc rồi l i ê n quốc chủ đều phải rời trong hoàng cung vương hậu công chúa đều phải rời đến thời điểm nam chiếu quốc nên đi nơi nào chính hắn lại nên đi nơi nào nghĩ tới đây đại tướng quân trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ kiên n g h ị các hương đệ quốc gia hưng vong thất phu hữu trách nếu là chúng ta lui về sau kia nam chiếu liền thật diệt quốc rồi trưởng n g h ĩ a t ử tiết ngay tại hôm nay các hương đệ s ô n g lên à dứt tiếng nói đại tướng quân dẫn đầu s ô n g ra ngoài trường kiếm xẹt qua một đạo đ ổ cong hung hãn đâm vào trong hắc vụ p h ú n g bạc kim quang ở trên trường kiếm mặt lưu truyền cơ hồ là trong nháy mắt chính là để cho trong hắc vô truyền đến một trận kêu gào mà cùng lúc đó kia hắc vô điên cuồng t r à o động cơ hồ là trong nháy mắt đó là bọc lại đại tướng quân thân thể tướng quân mọi người sắc mặt đại biến dối d í ế p tụ tập trong cơ thể kia vì số không nhiều linh lực nhanh chóng hội tụ từng điểm từng điểm Suối nhỏ thành biển khơi, ở trận pháp g i a trì bên dưới, nhanh chóng hội tụ ở phía trước nhất mấy cái trên người thiên phu trưởng, mà theo linh lực g i a trì, những thứ kia thiên phu trưởng thực lực trong nháy mắt tăng vọc, nắm trên tay vũ khí đó là xông vào trong hắc vụ, muốn cứu viện tướng quân, bàng đại linh lực không ngừng tứ ngược, mà sương mù màu đen cũng đang nhanh chóng phun trào. theo một trận bàn g đại linh lực công kích sau đó, kia hắc vụ cũng là n u ố t ớt ra, tối hậu tướng quân bóng người đó là bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, may mắn, mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng là, cũng không có nguy hiểm gì, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này, tướng quân giận dữ h é p trong mắt lộ vẻ dữ tợn vẻ, đồng thời giận dữ h é p nhưng là một giây g h ế tiếp, những thứ kia hắc vụ đó là nhanh chóng phân tán ra, hóa thành một đoàn lại một một dạng tiểu hình linh lực, sau đó hướng xa xa quân trong trận bay đi. từng cái hắc vụ, đều là xâm nhập một người lính. những binh lính kia căn b ả n không phải hắc vụ đối thủ, chỉ là trong thời gian ngắn, liền cót không ít binh lính kêu thảm lên, cuối cùng bị hắc vụ chiếm đoạt, chết liều tại chỗ, mà theo h ắ c vụ động tác, vốn là chỉnh tề trận pháp cũng là nhanh nước toát ra, tiêu tán thành vô hình, ra chỉ ở trên người thiên phu trưởng linh lực lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh tản ra, chiến đấu càng phát ra thê thảm đứng lên, mà ở trong hoàng cung, cũng là hỗn loạn tưng bừng, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy, chương bốn trăm hai mươi bảy thế bất l ư ỡ n g lập, so sánh với ngoại giới, trong hoàng cung nhưng là lộ ra cực kỳ an tính trên đại điện quốc chủ l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi nào ánh mắt khi thì thất thần khi thì lại trở nên sắc bén nhưng là dần dần lại vừa là lần nữa biến thành đờ đẫn bộ dáng lâm thanh nhi ngay tại phía dưới nhìn nhà mình cha bộ dáng trong lòng hơi đau từ mung xá đ ả m thất thủ sau đó cha liền vẫn luôn là trạng thái như vậy, tốt như xa vào một cái loại to lớn trong khủng hoảng, cả người rất không bình thường. m à nhà mình đại ca, vốn là cái kia h a m hở muốn phải thừa kế quốc chủ vị trí nhân. Bây giờ cũng là run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. hơn nữa lâm thanh nhi cũng rất rõ ràng biết rõ. Nay cái đại ca, đã trong tối lập rất nhiều lần kế hoạch chạy trốn rồi. chỉ là bởi vì đi theo hắn nhân quá ít hơn nữa nghe nói đại lý vương triều cũng muốn đi qua cứu viện cho nên mới chậm chạp không hề rời đi bởi vì hắn rõ ràng chỉ cần hắn lần này rời đi mông xá đảm lần sau muốn muốn trở về thành vì quốc chủ có khả năng cực kỳ nhỏ có thể là hôm nay không giống nhau mông xá đảm thất thủ không nói hoàng thành cũng thất thủ Yêu tục tấn công vào rồi trong hoàng thành. hiện ở cách nơi này, chỉ còn lại l ư ỡ n g đạo thành cung rồi. xuyên thấu qua bên ngoài kia to lớn thành cung. Lâm ngạn thậm chí có thể cảm giác kia yêu khí thật giống như muốn đem mình cắn nuốt như thế. thật sự nếu không đi lời nói, liền thật diệt quốc rồi. nghĩ tới đây, lâm ngạn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhà mình cha. đã từng cái kia vị trí hắn cũng rất muốn ngồi lên nhưng là bây giờ hắn chỉ có khiêng bì đương nhiên lâm ngạn khiêng bì cũng không phải bởi vì chính mình có thể so với phụ thân hắn làm tốt hơn mà là cảm giác mình cha thân vì quốc chủ đều đang không thể đem ngôi vua hoàn chỉnh thuận lợi truyền cho con mình thật sự là thất bại rất vì vậy lâm ngạn chậm bước ra ngoài mở miệng nói cha không thể kéo dài nữa, đại tướng quân ở trước mặt cho chúng ta tranh thủ thời gian. bây giờ, chúng ta muốn dành thời gian rời đi mới được a. đại lý vương triều có đôi lời, gọi là lưu được thanh sơn có ở đây không buồn không quỷ đốt. cha, nếu như chúng ta không đi, sở hữu nam chiếu quốc huyết mạch cũng tống táng ở nơi này, coi như cũng bị mất a. lâm ngạn mở miệng nói, theo dứt tiếng nói, vốn là ánh mắt có chút tan giả quốc chủ chậm rãi nhìn về phía con trai của nhà mình rồi sau đó vừa nhìn về phía chính mình vương hậu chính mình nữ nhi vương hậu ngươi thấy thế nào quốc chủ mở miệng hỏi thanh âm có chút khàn khàn nô thì cùng bệ hạ cùng tồn tại vương hậu cũng không nói thêm cái gì chỉ là thấp giải thích rõ nói bệ hạ đi chỗ nào nô thì đi chỗ nào được, thanh nhi ngươi thì sao quốc chủ lại lần nữa đưa mắt đặt ở trên người lâm thanh nhi trong mắt có chút từ ái cha ta tin tưởng đại lý vương triều cùng thục sơn kiếm phái nhân nhất định sẽ tới thanh nhi nguyện cùng nam chiếu quốc cùng chết sống lâm thanh nhi cắn cắn môi mở miệng nói ghê g ấ m chính là vừa chết chính mình làm nam chiếu quốc công chúa như là đã hưởng thụ nhiều như vậy kia vì quốc gia mà chết thì có thể như thế nào chứ nghĩ tới đây lâm thanh nhi tâm nhưng là đột nhiên run lên một cái trong đầu toát ra một đạo thân ảnh cái thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt không biết tại sao chính là để cho lâm thanh nhi muốn chết tâm không kiên định như vậy rồi có lẽ hắn sẽ đến cứu ta đi rất tốt nghe được lâm thanh nhi lời nói, nam chiếu quốc quốc chủ lại lần nữa gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ hài lòng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lâm ngạn, lâm ngạn, bây giờ ngươi lại nói cho ta, ngươi ý tưởng là cái gì, quốc chủ mở miệng hỏi, cha, kẻ thức thời là tuấn kiệt a, tình huống bây giờ, chúng ta coi như là muốn đánh, có thể thì có thể như thế nào chứ ai cũng biết rõ này là không có khả năng thành công a lâm ngạn mở miệng nói không cần thiết hy sinh chính là ở lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh nghe nói như vậy nam chiếu q u ố c q u ố c chủ hơi dừng lại một chút sau đó chậm rãi nhắm lại con mắt thôi nếu như ngươi nghĩ đi ta cũng không bắt buộc ngươi ngươi đi đi cha chúng ta muốn cùng đi mới được a trong lòng lâm ngạn vui mừng nhưng là ngay sau đó hắn biểu tình chính là trở nên nghiêm túc chỉ là bản thân một người đi như vậy sao được đây phải đi hẳn cùng đi mới đúng nếu như bây giờ mình đi nếu như đến thời điểm nam chiếu không có diệt quốc mình đời này cũng không thể làm nam chiếu quốc quốc chủ rồi ta sẽ không đi Quốc chủ đứng lên, sắc mặt đột nhiên biến đỏ, cả người biểu tình cũng là d ữ t tợn, ta muốn cùng ta đại tướng quân cùng tồn tại, ta muốn cùng nam chiếu quốc cùng tồn tại, ta muốn cùng nam chiếu quốc con dân cùng tồn tại, ta đi, ta có thể đi, nhưng là ta con dân, bọn họ đi hướng nào, quốc chủ lạnh lùng nhìn về phía lâm ngạn, con ngươi đột lại chính là âm lãnh, để cho lâm ngạn cũng là không nhìn được dùng mình một cái. thời bầm quốc chủ liền ở trong đại điện lâm vào tranh chấp thời điểm ngoài cửa một người mặt đạo bào nhân bước nhanh đến phía sau còn đeo một cây t h ụ c sơn kiếm phái chế thức trường kiếm rất hiển nhiên người nọ là t h ụ c sơn kiếm phái đ ệ tử thủ thần tiểu sư phó thấy t h ụ c sơn đ ệ tử quốc chủ có chút lắng xuống mấy phần lửa giận nhìn lại từ đầu đến cuối, một mực giúp mình chính là thục sơn đ ệ tử, cho dù là hoàng thất người cũng đã nói lên phải đi, nhưng là bọn họ vẫn ở chỗ cũ với yêu ma chiến đấu, không có nói qua bất kỳ một c á c h nào lùi bước chữ, như vậy tâm cảnh, để cho trong lòng quốc chủ cũng là kính nể không thôi, đại tướng quân chiến bại, binh lính chưa đủ ngàn người, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một đạo thành tường rồi, t h ủ thần chậm rãi đi tới, hướng về phía quốc chủ chắp tay, sau đó nghiêm túc mở miệng nói, nghe nói như vậy, quốc chủ tâm lại lần nữa lạnh nửa đoạn, không nghĩ tới, sự tình lại nhưng đã đến mức độ như vậy rồi, xong rồi, quốc chủ cuộc xương ở cổ họng giật mình, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thanh âm ấy, kiềm chế hình như là từ trong phổi nặn g đi ra như thế, còn mang theo hỗn độn thanh âm, thủ thần lại lần nữa chắp tay, chậm rãi mở miệng nói, quốc chủ điện h ạ tại h ạ hy vọng quốc chủ có thể rời đi hoàng thành, lưu được thanh sơn ở, không sợ không củi đốt, rời đi hoàng thành, rời đi hoàng thành, ta lại có thể đi đâu bên trong đây, ta từ nơi này ra đời, tự nhiên, cũng phải ở chỗ này chết đi. Quốc chủ trên mặt lộ ra một vệt khó khăn nhìn biểu tình. Quốc chủ, các ngươi còn sống đi ra ngoài, mới có phục hưng đại nghiệp, mới có đối kháng yêu t ộ c lực lượng, mới có thể theo ta tôn môn phát ra tin tức, nói cho bọn hắn biết, t h ụ c sơn đ ệ t ử cũng không lùi bước quá. t h ủ thần chắp tay nói, nghe nói như vậy, Quốc chủ lại vừa là nhìn về phía t h ủ thần, trong mắt có chút khiếp sợ, này đây là ý gì thủ thần tiểu sư phó chẳng nhẽ các ngươi không chuẩn bị rời đi ta thuộc sơn kiếm phái chưa bao giờ hướng tà ma ngoại đạo quy đầu đó là tình trần tử trưởng lão đã mất tích chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi về sau một bước thủ thần chậm rãi mở miệng nói thanh âm không cao lại mang theo khí v ũ hiên ngang quốc chủ hít sâu một hơi biểu tình càng chấn động, cuối cùng thở dài một cái, thuộc sơn đ ệ tử cũng không đi, ta làm nam chiếu quốc quốc chủ, làm sao có thể đi, n à y không phải còn có một đạo thành tường sao, sợ cái gì, nếu là yêu ma tới, vậy thì chiến, chiến, chiến, quốc chủ hét lớn một tiếng, ngay sau đó, nhìn về phía bên cạnh người hầu, người đâu, lấy ta khôi giáp tới, ta cùng với yêu ma, thế bất l ư ỡ n g lập, dứt tiếng nói, ngoài hoàng thành, cũng là đột nhiên bảo phát ra một cổ cường đại khí tức, ngay sau đó, những thứ kia khí tức kinh khủng trong nháy mắt tàn phá m ở đem chọn cái cung điện đại môn cho thổi ra, l ộ ra bên ngoài cảnh tượng, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy, chương bốn trăm hai mươi tám lấy cái chết chính đạo, gió vi vu, l â y động cờ xí, cái cột cờ kia tà tà cắm vào bên cạnh trên mặt đất, nhìn qua có chút thờ ơ vô tình, phía trên còn dính một ít khói súng khí tức, mà cùng lúc đó, đại tướng quân mang theo còn sót lại binh lính không ngừng lùi lại đến. Rốt cuộc, phía sau bọn họ không có thành tường rồi, chỉ còn lại có hoàng cung. trong hoàng cung, quốc chủ người khoác khôi giáp, đại bước ra ngoài, h ổ h ổ sinh quy sau lưng đi theo thủ thần lâm thanh nhi vương hậu còn có một mặt không tình nguyện lâm ngạn chiến đấu đã đến bước này rồi có thể chết đều đã chết sạch còn dư lại đều là hoàng tộc tối hộ v ệ trung thành thấy một màn như vậy quốc chủ trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm biểu tình sau đó đột nhiên giơ tay lên bên trong trường kiếm chư tướng sĩ Ta lâm lỗi, hôm nay đại biểu nam chiếu quốc quốc chủ nói với các ngươi một tiếng, đa tạ, các ngươi bảo vệ chúng ta quá nhiều, ta biết rõ, chư vị đều có s à n g buộc nhân, bây giờ, chiến đấu đã đến bước này, ta rất rõ ràng, không phải là chiến tội vậy, các ngươi không cần ái náy, bên trong hoàng cung, là có một cái mật đ ả o các ngươi nếu là nguyện ý, giờ phút này, trong hoàng cung tài vật mặt cho các ngươi lấy đi, sau đó các ngươi từ mật đạo rời đi, sau này quá chính mình thời gian, đây là ta lâm lỗi thiếu các ngươi, quốc chủ lớn tiếng mở miệng nói, chư vị, đi thôi, quốc chủ mở miệng nói, nghe nói như vậy, ban đầu vẻ mặt nhút nhát, sợ hãi các binh lính nhưng là đột nhiên bình tĩnh lại, Mang trên mặt một loại rất cảm giác kỳ quái. Quốc chủ vẫn còn ở. Gần đó là chiến đấu đã lan tràn đến cửa cung rồi. nhưng là c á c h này nam chiếu quốc trọng yếu nhất nhân vẫn còn. m à không phải từ những c á c h được gọi là trong mật đạo chạy trốn. cũng chính bởi vì nguyên nhân này. cho nên chú tướng sĩ ngược lại rất thản nhiên. Quốc chủ nếu là đi. vậy bọn họ bảo vệ thời gian dài như vậy. bảo vệ thời gian dài như vậy mục đích là cái gì nhưng là bây giờ quốc chủ không có đi hơn nữa người khoác trọng giáp cái này đã rất nói rõ vấn đề quốc chủ đều tại chúng ta tại sao phải đi không thể đi quốc chủ chúng ta cùng nam chiếu quốc cùng chết sống đúng quốc chủ chúng ta là sinh là nam chiếu quốc nhân chết là nam chiếu quốc duyệt không sai, chúng ta không đi, bốn phía nhân d ố i i ế t mở miệng nói, ngay cả đại tướng quân biểu tình đều là nhu hòa mấy phần, nếu là mới vừa rồi thực sự có người đi lời nói, như vậy không thể nghi ngờ, đại tướng quân nhất định sẽ xuất thủ, chém chết hắn, nhưng là bây giờ, không có ai đi, cho nên, quốc chủ trong mắt chứa lễ nóng, hay, hay à. đều là ta nam chiếu quốc tốt nhi lang. đã như vậy, chúng ta đây liền cùng yêu tục ở chỗ này đánh một trận, coi như là chỉ còn cuối cùng người nào, chúng ta cũng tuyệt đối không lui về phía sau. dứt tiếng nói, quốc chủ giơ tay lên trung trường kiếm, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt d ữ t ợ n t r u n tướng sĩ, theo ta xuất t r i n h g i ế t địch về quốc, g i ế t địch về quốc, Giết đ ị c h về quốc trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên, dù là chỉ còn lại có cuối cùng lác đác có thể đếm được binh lính, trên người bọn họ nhưng cũng là bảo phát ra cực kỳ cường đại khí thế. nhưng là, những thanh âm này rất nhanh thì là bị một c á c h khác càng âm lệ, thậm chí có thể nói không cân đối thanh âm cho đắp lên. kiệt kiệt kiệt, giữa không trung, hắc vụ phun trào, To lớn mây đen bao phủ ở rồi toàn bộ hoàng thành, không c h u n g bởi vì hắc á m tựa hồ muốn nghiêng ngã xuống như thế, để cho trong lòng người sợ hãi, thì ra đều ở chỗ này, vậy thì càng tốt hơn, giảm bớt ta còn muốn tìm lung tung, trong hắc v ụ truyền đến thanh âm, cùng lúc đó, xa xa hoàng thành cửa cung trong nháy mắt chính là bị đánh nổ. một cái to lớn đại tê ngư quái xuất hiện ở trước mặt mọi người, sưng vù vóc người ở phá vỡ cửa thành sau đó cũng không dừng lại, tiếp tục đi tới đến, nhìn kia tê ngư quái bóng người, sau lưng một bọn binh lính sắc mặt hơi đổi một chút, dối d í ế p khẩn trương bắt được vũ khí trong tay, tê ngư quái rất mạnh, nhưng là ở hẳn phải chết ý thức bên dưới, không có ai biết sợ, không phải là tử mà, ghê gớm, mười tám năm sau lại vừa là một cái hào hán. vì vậy, cầm đầu mấy người lính nhanh chóng hướng mặt trước sông ra ngoài, tựa hồ là muốn ngăn trở kia tê ngưu quái như thế, kia tê ngưu quái nhãn chung mang người tính hóa d ế u cợt, dưới chân tốc độ nhanh hơn, theo mỗi bước ra một bước, mọi người thậm chí có thể cảm nhận được dưới chân tấm g ạ c h ở chấn động. kia thân hình khổng lồ mỗi một c á c h đều là đang không ngừng động trên thân thể nổi lên bắp thịt có chút kinh người ngay tại hắn chuẩn bị dùng trên đầu mình rác thô bạo đụng ra những người đó thân thể thời điểm trong nháy mắt cầm đầu binh lính đột nhiên một tả một h ấ u chia làm hai đôi sau đó vụt xuất hiện ở hai lần tê ngư quái xứng sờ trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc hắn rất mạnh nhưng là to lớn vóc người mang đến chính là không linh hoạt thân thể vì vậy hắn không thể tùy ý thay đổi nói nhưng là binh lính có thể bọn họ một tả một hướng tách ra sau đó vụt xuất hiện ở hai lần đồng thời cầm lên trên tay đao nhanh chóng hừ sơ hướng mặt trước vọt tới theo to lớn quán tính hơn nữa lưới đao lợi cơ hồ là trong nháy mắt Tê ngư quái chân liền là xuất hiện ở rồi trên lưới đao mặt, quét, theo một trận sức mạnh mạnh mẽ v à c qua. Tê ngư quái nhanh chóng bay ra ngoài. trên chân cũng là chuyện đến một trận đau đớn. hắn cảm giác mình thân thể vẫn còn ở hướng mặt trước. bốn chi chân thậm chí còn ở hoạt động. nhưng là thân thể nhưng ở dần dần thay đổi lùn. u cuối cùng nặng nề nện xuống đất. vương hướng mặt trước chợt đi thật lâu. trên đất cũng là vạch ra bốn vệt máu đi ra chân mình chặt đứt cho đến rơi trên mặt đất thời điểm tê ngư quái tài là đột nhiên có như vậy cảm giác trong lúc nhất thời cả người đều là choáng váng quét cùng lúc đó đại tướng quân chậm rãi đi tới cả người nhảy lên thật cao trực tiếp chính là đem trường kiếm đi xuống mặt đâm tới theo một tiếng kêu gào Trường kiếm thuận lợi đâm thủng rồi tê ngư quái thân thể. Sau đó trường kiếm một trận khuấy động. Cuối cùng, tê ngư quái nhãn t r u n g sinh mệnh chi hỏa bắt đầu chậm rãi dập tắt. không gì hơn cái này. đại tướng quân cười lạnh một tiếng, lớn tiếng mở miệng nói. thật sao, giữa không trung, đoàn hắc vô kia có chút âm lãnh, lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đại tướng quân, đồng nghiệp tiếp tục mở miệng nói. bên trên làm thịt bọn họ theo dứt tiếng nói trên tường thành cũng là truyền đến từng trận kêu thảm thiết vô số yêu vật theo thành tường cổng tò vò đủ loại địa phương bò ra cuối cùng bao vây toàn bộ hoàng thành nhìn đến đây thời điểm tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh bốn phía trên tường thành bò đầy quái vật dày đặc Kia hung áp ánh mắt nhìn trong lòng người phát lạnh. một loại tên là sợ hãi khí tức ở trong lòng mọi người rúng động. nhưng là một giây kế tiếp. tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. vốn là đứng ở phía sau cùng quốc chủ. c h ầ m rãi xuất hiện ở phía trước nhất. kia áo giáp màu vàng ấm giống như ánh mặt trời như thế. trong nháy mắt chính là thổi tan những người đó trong lòng sợ hãi. hôm nay, thành ở người đang. Thành mất nhân vong, trung tướng sĩ, theo ta sát, quốc chủ lớn tiếng mở miệng nói, một giây g h ế tiếp, đó là dẫn đầu sông ra ngoài, thấy một màn như thế, sau lưng không ít người đều là xúc động, trong lúc nhất thời, thủ thần cũng là không nhìn được khẽ quát, thuộc sơn đ ệ tử, theo ta c h ả m yêu trừ ma, hồ vệ chính đạo, hôm nay, chính là c h ú n g ta lấy cái chết chính đạo thời điểm hướng này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy chương bốn trăm hai mươi chín l i ễ u tùy phong giá lâm nghe được thủ thần thoại bốn phía nhân dối rít khẽ quát một tiếng sau đó móc ra vũ khí trong tay của chính mình đồng loạt xông tới mà ở trong cung điện lâm thanh nhi trên mặt cũng có nhiều chút vẻ kiên n g h ị chỉ là loại này kiên n g h ị nhìn qua trung quy là có chút nhàn nhạt đau thương, lâm thanh nhi không biết rõ mình còn có thể hay không thể sống tiếp, hoặc có lẽ là vẫn có thể sống bao lâu đối với nàng mà nói, khả năng hy vọng loại vật này đã sớm ném, mình chính là nam chiếu quốc công chúa, dĩ nhiên là muốn cùng nam chiếu quốc cùng chết sống, bây giờ yêu tục đều đã tấn công đến hoàng thành rồi nhìn qua để cho trong lòng người mơ hồ đau bốn phía khói súng máu tanh mùi vị còn có kia bay phất phới cờ xí không một không đang nói cho nàng biết cái gì gọi là tuyệt vọng lâm thanh nhi hít sâu một hơi sau đó bắt được trên tay một thanh trường kiếm chậm rãi đi ra ngoài sóng vai đứng ở thủ thần bên người thủ thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái sau đó nói công chúa điện hạ Bây giờ còn chưa đến ngươi xuất thủ thời điểm. Ta là nam chiếu quốc công chúa. Cha của ta xông vào thứ nhất. thế nào ta có thể n ú t ở phía sau đây. Lâm thanh nhi mở miệng nói. nghe nói như vậy. thủ thần cũng không nói thêm cái gì. chỉ là đưa mắt quét qua bên cạnh lâm ngạn. rất nhanh thì là thu hồi lại. Lâm ngạn rụt đầu một cái. biểu tình có chút tái nhợt. cũng có chút nhút nhát. không dám nói thêm cái gì. Hắn còn không muốn chết. Hắn chỉ muốn trốn ở chỗ này. Nếu như có thể sống được, vậy thì không thể tốt hơn nữa. nhưng là, thật sống như có chút không thể nào. cho nên Hắn muốn muốn chạy trốn. nhưng là, không biết rõ tại sao. tựa hồ này trong đại điện nhân không có một nghĩ đến cái kia mật đạo rồi. nghĩ tới đây. Lâm ngạn lại vừa là thở dài. ngạn nhi, thấy lâm ngạn động tác, bên cạnh vương hậu nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không nên ở lại chỗ này, phụ thân ngươi ở phía trước nhất chiến đấu, ngươi đại tướng cũng ở đây phía trước nhất chiến đấu, lúc này, ngươi không thể ở lại chỗ này, ngươi nên đến phía trước nhất đi, nghe nói như vậy, lâm ngạn hít sâu một hơi, sắc mặt hơi có chút trắng b ị c h sau đó cúi đầu đến, biểu tình hết sức khó coi, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, thấy lâm ngạn còn núp ở phía sau, vương hậu biểu hiện trên mặt càng nổi giận, lâm ngạn thân thể run run một chút, cuối cùng cắn răng, cũng là chậm rãi hướng mặt trước đi tới, sau đó dừng ở nơi cửa, nhưng là đợi nhìn thấy bên ngoài máu kia tinh tình cảnh sau đó, trong nháy mắt, Lâm ngạn biểu hiện trên mặt chính là thay đổi tái nhợt mấy phần. sau đó trước mắt một trận mê muội, ngay sau đó trực tiếp chính là ngã ngã xuống. ngạn nhi, thấy lâm ngạn động tác, vương hậu vô cùng đau đớn. biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nổi giận đứng lên. tại sao, tại sao chính mình sẽ sinh ra như vậy con trai đi ra, nhát gan như vậy, hèn yếu như vậy. sau này, làm sao còn thừa kế đại thống, nghĩ tới đây, vương hậu cũng là cắn răng, sau đó giơ tay lên, hung h á n một cái tát quất tới, đang sợ hãi trước mặt, đừng nói là bàn tay, có lúc đao cũng không h i ể u nghiệm, cho nên giờ phút này hậu quả có thể tưởng tượng được, thấy con mình không nhờ vả được, vương hậu cũng là giống g i ậ n một tiếng, một cái đoạt lấy bên cạnh h ộ vệ đao, sau đó hướng xa xa vọt tới đại vương nô tì tới giúp ngươi chiến đấu cơ hồ là trong nháy mắt chính là vang r ộ i quốc chủ nắm kiếm trên người bộc phát ra cường đại uy lực sau đó trực tiếp xông ra ngoài công về phía đối diện yêu tục yêu tục phô thiên cách địa cơ hồ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt đất đều là che mất kia dày đặc số lượng hình như là con k i ế n như thế, một tên tiếp theo một tên từ thành tường bỏ qua, sau đó nhanh chóng nhảy xuống, đánh tới nhân tục, nhân tục thực lực cũng là thập phần kinh khủng. ở quốc chủ khích lệ bên dưới, tất cả mọi người đều là toé ra sức mạnh lớn nhất. nhưng là, chiến đấu đã đến lúc này, chỉ là chiến thuật biển người, là có thể nhẹ nhàng thoái mái giải quyết người sở hữu tục rồi. vì vậy, đây là một trận tất bại chiến đấu, giữa không trung, hắc vô phun trào, theo một trận kiệt cười khẳng khạc quái gì âm thanh sau đó, kia hắc vô nhanh chóng hạ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là bao phủ ở rồi bốn phía nhân, a, trong hắc vô truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người ngã ngã trên đất, sau đó sun không ngừng đến, cuối cùng hóa thành thi khô, Vô cùng thê thảm, thấy một màn như vậy, đại tướng quân khói mắt, cầm kiếm trực tiếp chính là vọt vào, hắc vụ phun trào gian, đại tướng quân thân thể trong nháy mắt chính là bị bao vây, hai lần này, đã không có những người khác linh lực chống đỡ, cho nên đại tướng quân cũng có nhiều chút không chịu nổi, liên tục bãi lui đến, trên tay, trên chân, trên mặt, đều là vết thương, Trừ những thứ này ra, Hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. chính mình lực lượng, nguyên khí, thậm chí còn sinh mệnh, tựa hồ cũng ở mơ hồ chạy mất. như vậy cảm giác, để cho Hắn có chút kinh hoàng. sau đó cả người cũng là không nhìn được nổ giống lên. a, tiếng hô có thể tăng lên nhân d ũ n g khí, để cho người ta ở trong tuyệt cảnh bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại đi ra. mà theo tiếng hô vang lên đại tướng quân thực lực lại lần nữa bùng nổ cùng lúc đó giống vậy một giọng nói xuất hiện quốc chủ tay cầm trường kiếm sát nhập vào trong hắc vụ cùng đại tướng quân kề vai chiến đấu quốc chủ thấy quốc chủ xuất hiện đại tướng quân trong mắt chứa lệ nóng sát quốc chủ t ắ n răng khói miệng tràn ra vết máu có như ngươi vậy tướng quân là ta vinh hạnh, quang trù, đại tướng quân cũng là hít sâu một hơi, lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng đánh tới, nhưng là rất nhanh, hai người bọn họ liền bị đánh bay, kia hắc vụ thực lực, rất mạnh, cường đại đến gần đó là hai người bọn họ, cũng không phải là đối thủ, ngay tại hắc vụ chuẩn bị xâm nhập khi đi tới sau khi, lại vừa là một tia sáng đột nhiên xuất hiện, kia ánh sáng xuất hiện quá mức dường gì, cho tới đen vụ đô là đấu tranh, hãy không ngừng lùi lại, chờ đến hắn phản ứng kịp, mới là phát hiện, quốc chủ cùng đại tướng quân đã xuất hiện ở xa xa rồi, hoàn toàn tránh ra chính mình công kích. đây là, đại tướng quân trong mắt cũng có nhiều chút khiếp sợ, không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, Lâm thanh nhi hít sâu một hơi, cổ tay một phen, trốn ra một viên lựu đạn đi ra, lúc trước ném ra, là c h ấ n bảo đạn, có thể trở ngại tầm mắt, bây giờ trên tay, là lựu đạn đạn, có thể sát yêu, đây đều là l i ễ u tùy phong cho mình, nhìn lên trước mặt hắc vụ, lâm thanh nhi chậm rãi đi tới, mở ra rồi an toàn trừ, b u n g lỏng lò so, Thầm đếm ba tiếng sau đó, đem lôi ném ra ngoài, ầm, đây là một viên thuấn bảo lôi, bay ra ngoài vừa mới tiếp xúc được hắc vô trong nháy mắt, chính là nổ bể ra tới, ui lực cực lớn trong nháy mắt để cho kia hắc vô chia năm xẻ mày, mạnh mẽ khí tức cũng là thổi nàng tóc dài không ngừng bay lượn, nhưng là lâm thanh nhi không sợ chút nào, lạnh lùng nhìn lên trước mặt hắc vô trong mắt mang theo sát ý, thanh nhi, lui lại mau, thấy một màn như vậy, quốc chủ trên mặt lộ ra v ẻ kinh hãi v ẻ liền vội mở miệng nói, mà kia hắc vụ cũng là khôi phục nhanh chóng nguyên trạng, đồng thời truyền đến một tiếng tức giận, nên tử nha đầu, ngươi lại bị thương ta, tìm chết, ta muốn giết ngươi, thanh âm hạ xuống, hắc vụ phun trào, nhanh chóng xông về lâm thanh nhi, mắt thấy liền muốn bao phủ ở lâm thanh nhi thân thể thời điểm, một xây g h ế tiếp, giữa không trung truyền tới một cơn chấn động, ngay sau đó, một đạo năng lượng thật lớn nhanh chóng tiêu tán, đồng thời, một cái trường thương màu đen trực tiếp phá vỡ chân trời, sau đó bút cắm thẳng vào rồi trước mặt lâm thanh nhi trên mặt đất, kích động linh lực t ả n ra, đẩy lui hắc vụ, cùng thời điểm là để cho người ta phát hiện kia không phải một cây trường thương mà là một cái kỳ phiên này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy chương bốn trăm ba mươi ta tùy tiện tìm thanh kiếm bạch kỳ phiên đập ầm ầm ở trên mặt đất kia sắc bén phong mang trực tiếp chính là đâm vào bên cạnh trong mặt đất cùng lúc đó giữa không trung một cái to lớn tiên thuyền c h ậ m rãi hiện lên không ít người đều là ngẩng đầu nhìn qua, lâm thanh nhi cũng là như vậy, nhìn lên trước mặt kỳ phiên, nàng biểu tình bộ dạng sợ hãi cả kinh, vốn là còn có chút sợ hãi, nhưng là ngay sau đó, chính là cảm thấy từng tia là lạ, chờ nàng lúc ngẩng đầu lên, mới là hậu c h i hậu giác phát hiện, giữa không trung, không biết rõ lúc nào xuất hiện một chiếc to lớn thuyền, thuộc sơn kiếm phái, t h ủ thần giống vậy ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt có chút hưng phấn, là thục sơn kiếm phái cùng đại lý vương triều nhân tới, viện b i n h tới, mà cùng lúc đó, giữa không trung, tiên thuyền cũng là từ từ mở ra, nữ võ thần vụt xuất hiện ở m ũ i thuyền, nhìn về phía phía dưới, rất nhanh, nàng đó là tay vung lên, cao giọng nói, người sở hữu theo ta đồng thời đi xuống sát sát sau lưng phong n h ị mang theo một đội binh lính lớn tiếng quát nhanh chóng đi xuống mặt đi chỉ là ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi rất nhanh mọi người đó là vọt xuống tới liễu tùy phong cũng là vụt xuất hiện cùng d i ệ t vô khuyết sóng vai đứng ở mùi thuyền phía sau là mạnh uyển cùng liễu như hai người sư đệ l i ễ u tùy phong nhìn một cái diệp vô khuyết, thấy trong tay hắn còn đang nắm một thanh phổ thông chế thức trường kiếm, do dự một chút sau đó liền đem chính mình nam minh ly hỏa kiếm đưa tới, ngươi dùng thanh kiếm này đi, diệp vô khuyết xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía đại sư huyên, thế nào đại sư huyên còn làm cho mình dùng nam minh ly hỏa kiếm đây, bây giờ đại sư huyên đối với chính mình cũng tốt như vậy sao, Ngĩ h tới đây, diệp vô khuyết do dự một chút, sau đó thấp giọng nói, vậy ngươi làm sao, ta không sao, ta tùy tiện cầm một thanh kiếm là tốt, liễu tùy phong khoát tay một cái, đem kiếm đưa tới sau đó, đó là đưa tay tại chính mình trên đai lưng mặt một vệt, trong nháy mắt, vô số đạo kiếm ảnh phô thiên c á c h đ ị a như thế xuất hiện ở trước người liễu tùy phong, tân thiên kiếm, đây là l i ễ u tùy phong mới vừa vừa hoàn thành nhiệm vụ lấy được khen thưởng mà tân thiên kiếm uy lực cường đại kinh khủng nhất là nó không phải một thanh kiếm mà là một đám kiếm tổng cộng chín mươi chín thanh l i ễ u tùy phong nhanh chóng giơ tay lên ngón tay khẽ v u ơ ngự kiếm thuật bên dưới chín mươi chín thanh tân thiên kiếm đang lúc mọi người hơi có chút kinh hãi dưới ánh mắt nhanh chóng đi xuống mặt bay đi, giống như kiếm vũ như thế, h ư h ư h ư những phá đó không tiếng nghe nhân tê cả ra đầu, trong lúc nhất thời, bên cạnh diệp vô khuyết cũng là chừng lớn con mắt, này chính là đại sư huyên nói tùy tiện cầm một thanh kiếm là tốt, trên tay mình liền một cái, hắn có chín mươi chín thanh, bất quá, bây giờ hiển nhiên không phải suy tư những chuyện này thời điểm, dù sao vào giờ phút này, l i ễ u tùy phong đã dẫn đầu nhảy xuống tiên thuyền, diệp vô khuyết cũng không chậm chế, nhanh chóng nhảy xuống, đi theo l i ễ u tùy phong động tác, bên cạnh, mạnh uyển đồng tử đột nhiên co g ụ t lại, ánh mắt ở trên người diệp vô khuyết nhìn lướt qua, biểu tình có chút ngưng trọng, thanh kiếm này, nàng là nhận biết, tân thiên kiếm, truyền thuyết nhưng là thần khí, tại sao lại đang tiểu tử này trên người tại sao tiểu tử này trên người trung quy là có thể có loại này pháp bảo bất quá giờ phút này tự nhiên không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm cho nên rất nhanh mạnh uyển cũng là đi theo liễu tùy phong động tác t h ụ c sơn kiếm phái cùng đại lý vương triều người đến quá kịp thời cơ hồ là trong nháy mắt chính là thay đổi nơi này cục diện liễu tùy phong đột nhiên nhảy xuống sau đó rậm ở trên mặt đất, lực lượng khổng lồ gần đó là tháo xuống không ít, nhưng là như cố sinh ra rất đại uy lực, liễu tùy phong dưới chân mơ hồ nổi lên từng tia vết nứt, cùng lúc đó, liễu tùy phong cũng là nghiêng đầu đến, cười tủm tỉm nhìn về phía sau lưng lâm thanh nhi, công chúa điện h ạ đã lâu không gặp a, ở trên thuyền thời điểm, l i ễ u tùy phong cũng đã chịu đủ rồi diệt vô khuyết cùng nữ võ thần về điểm kia đánh sắm rồi. có lúc xuất ra thức ăn cho chó. có lúc thí đại một ít chuyện đều phải với chính mình nói. cái này thì để cho l i ễ u tùy phong rất phiền. chỉ là trên thuyền không có một thích hợp mục tiêu để cho l i ễ u tùy phong miệng hoa hoa. cho nên l i ễ u tùy phong vẫn luôn chịu đựng. bây giờ thấy lâm thanh nhi. l i ễ u tùy phong nhất thời hài lòng đứng lên. rút cuộc. có thể làm cho chính mình miệng hoa hoa người đến dù sao lâm thanh nhi dáng dấp lại thích nhìn vóc người lại đẹp hơn nữa thân phận cũng không thấp thật tốt à bỗng nhiên lời mới ra khỏi miệng liễu tùy phong liền phát giác từng tia là l ạ bởi vì đối diện lâm thanh nhi cả người hốc mắt cũng x ú c mãn nước mắt tuổi thân thật sống như một dây g h ế tiếp liền khóc lên như thế ai liễu tùy phong xứng sờ, không phải đâu, chính mình mị lực lớn như vậy, thoáng cái sẽ để cho lâm thanh nhi không nhìn được, liễu đại ca, lâm thanh nhi thật không nhìn được, thời gian dài như vậy tới g i a ướp tâm tình trong nháy mắt chính là thả ra, nàng cũng không biết rõ tại sao, từ trên người liễu tùy phong, nàng cảm nhận được một loại cảm giác an toàn, mặc dù người này một mực h i h i ha ha, nhưng là, rất rõ ràng là một cái rất biết chiếu cố nhân, làm cho người ta cảm giác an toàn nhân. đừng khóc a, người này, l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút luống cuống tay chân đứng lên. bất quá, đây là chiến trường a. l i ễ u tùy phong vốn là chỉ là muốn cho lâm thanh nhi chào hỏi. nhưng là bây giờ, lâm thanh nhi lại khóc. ngay tại l i ễ u tùy phong do dự chính mình có phải hay không là muốn lên đi an ủi một chút thời điểm sau lưng truyền đến một đạo tiếng gào t h é p đáng chết thuộc sơn kiếm phái lại dám ngăn trở chúng ta yêu t ộ c đại nghiệp đáng chết đáng chết kia hắc vồ sôi trào giữa cũng là toát ra từng đạo thanh âm nghe bên cạnh l i ễ u tùy phong lông tơ dựng lên một xây g h ế tiếp Kia hắc vụ liền là xuất hiện ở rồi phía sau mình nhưng là ngay sau đó vẻ này hắc vụ lại vừa là bị một đạo lực lượng khổng lồ trận lại giữa không trung mạnh h u y ể n lạnh lùng đứng ở nơi đó tay vung lên đem liếu tùy phong cùng hắc vụ giữa cắt ra đồng thời lạnh lùng mở miệng nói trên chiến trường vẫn còn có tâm tư hống nhân gia cô gái ngươi thật đúng là một đa tình mầm m ố n g a liễu tùy phong bảo đảm, mạnh uyển lời nói tuyệt đối là mang theo nồng đậm dếu cợt ý nghĩa, cái này làm cho hắn là như vậy có chút khó chịu đứng lên, còn bên cạnh lâm thanh nhi cũng là liền vội vàng xoa xoa nước mắt, chạy tới liễu tùy phong bên người, liễu đại ca, ngươi không sao c h ứ thấy một màn như vậy, khó e miệng của mạnh uyển vừa kéo, sắc mặt có chút khó coi, giờ phút này lâm thanh nhi cử động giống như là lục trà. ca ca ngươi làm sao vậy. ca ca ngươi không sao chứ. ca ca rất cảm tạ ngươi. ca ca ngươi xem ta quan tâm nhiều hơn ngươi. mạnh h u y ể n tương đối mà nói. liền muốn có chút vô tình. càng giống như trong nhà mẫu lão hổ. đây là liễu tùy phong trong đầu sinh ra ý tưởng. bất quá hắn tự nhiên cũng biết rõ. Bây giờ không phải nói nhảm thời điểm, cho nên nhanh chóng ngẩng đầu lên. công chúa điện hạ ngươi trước lui về, tha cho chúng ta giết lùi rồi yêu tục lại nói. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, xoay người chạy chạy, đồng thời thuận tay sao ra cắm trên mặt đất kỳ phiên. kỳ phiên đã bị l i ễ u tùy phong trở thành trường thương tới sử dụng rồi. ui lực cực lớn. hơn nữa l i ễ u tùy phong có thể cảm giác Này âm linh phiên uy lực cực mạnh, có thể khắc chế yêu tà, coi như là một đại vũ khí sắc bén. trước mặt hắc v ũ vẫn còn ở cuồn cuộn, liễu tùy phong cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là mấy đạo phù lệ bay ra ngoài, ở không có vào hắc v ũ trong nháy mắt, phù lệ chính là nổ lên, nóng bỏng khí tức hơn nữa tam m ũ i chân hỏa thiêu h ủ y hết thầy đặc tính. trong nháy mắt chính là đem chọn cái hắc vụ khuấy chuẩn bị lộn xộn một mảnh cùng lúc đó l i ễ u tùy phong cũng là đột nhiên giơ tay lên bóp ra một đạo thủ quyết trong nháy mắt giữa không trung thủy linh lực cùng lôi linh lực đan vào lẫn nhau tạo thành long tục đặc biệt pháp kỹ năng thủy long ngâm này đại sư h u y n n nhà ngươi lại phát số m ộ ư ơ i bảy chương bốn trăm ba mươi một thánh chỉ long tục t h ấ y trước mắt một màn này, trong hắc vụ truyền đến thanh âm h o ả n g sợ, không nhịn được thép to, đáng chết, long tục cũng tới, đúng vậy đúng vậy, ta là đông hải long tục, ngao thanh, liễu tùy phong quét quét gật đầu, đồng thời thuận tay đem thủy long ngâm quang ra ngoài, mà cùng lúc đó, xa xa ngao thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lói lên vẻ nghi ngờ biểu tình, mới vừa rồi. thế nào cảm giác thật giống như có người đang gọi tên mình như thế. đương nhiên, đây chỉ là hắn trong một sát na ý tưởng. rất nhanh thì ngao thanh là khôi phục lại. sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện yêu tục. sát, xa, xa xa. thủy long ngâm nhanh chóng ngưng tụ. cuối cùng biến thành một cái to lớn hình cầu. trực tiếp chính là bắn về phía bên cạnh hắc vụ. hắc vụ k ị c h liệt ba động. Quay cuồng, hiển nhiên hắn là như vậy thập phần hối hận, không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. cùng lúc đó, bên cạnh thủy long ngâm nhanh chóng không vào trong hắc vụ, để cho hắc vụ sinh ra càng kịch liệt ba động, l i ễ u tùy phong khẽ quát một tiếng, hai tay bóp ra thủ quyết, bốn phía trường kiếm hình như là có ý thức như thế, điên cuồng hướng xa xa trong hắc vụ công tới, chín mươi chín thanh tân thiên kiếm tạo thành tình cảnh là thập phần đồ sộ giống như vô số thanh kiếm tạo thành một đạo đạo trưởng long mãnh liệt vô cùng công tới trong hắc vụ truyền đến một trận kêu thảm thiết hắn điên cuồng né tránh tránh được tân thiên kiếm công c h tân thiên kiếm cũng là nhanh động đâm vào trong hắc vụ mà trong hắc vụ giống như cũng là xuất hiện không ít vũ khí như thế sinh ra kim minh đan sen thanh âm, thập phần chói tay, liễu tùy phong quát nhẹ một tiếng, nhanh chóng xông ra ngoài, đối phó yêu ma r u a quái, nhất là giống như hắc vụ loại này ngổn ngang, không có tình huống cụ thể quái vật, liễu tùy phong rất rõ ràng, đơn thuần bằng vào cửa nghi đỉnh loại này vật chất là khẳng định không đối phó được bọn họ, nhưng là cái này cũng không có gì, liễu tùy phong cười khẽ một tiếng, trong tay lực lượng to lớn hơn rồi. cùng lúc đó, cả người nhanh chóng xông ra ngoài, triệu hoán ra đâu suất bảo tán, đâu suất bảo tán đối với vật lý công c h không có gì quá lớn phòng ngự, nhưng là, đối với cái này l o ạ i hắc vụ như thế tồn tại, chính là tốt nhất công c h quả nhiên, theo đâu suất bảo tán hồng quang đại trấn, ngay sau đó, bốn phía linh lực đó là nhanh chóng tích xúc đứng lên. những thứ kia hắc vụ cũng là nhanh tan giã. truyền đến từng trận kêu thảm thiết. liễu tùy phong lại vũ động kỳ phiên. đâm vào trong hắc vụ. trong nháy mắt, vô số hắc vụ phun trào. bị kỳ phiên bên trong b ộ c phát ra một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp chính là hấp thu. hiển nhiên, âm linh phiên đối với cái này loại thứ lộn xộn cũng có rất mạnh áp chế tính. như vậy thứ nhất, kia hắc vụ cơ hồ là ở liên tục bãi lui, căn bản không có chút nào sức đề kháng, thấy một màn như vậy, liễu tùy phong càng hưng phấn lên, trường thương trong tay v ũ động như gió, nhìn bốn phía người càng phát kinh ngạc lên, bất quá, lâu dài công kích cũng không phải là cái gì biện pháp, liễu tùy phong dừng một chút, hai tay lại lần nữa bóp ra một đảo thủ quyết, sau đó mi tâm hở ra thứ tam chỉ con mắt thiên nhãn thiên nhãn thực lực rất mạnh từ thăng cấp sau đó ngoại trừ có thể thấy không nên nhìn đồ vật bên ngoài vẫn có thể thấy địch nhân nhược điểm tỉ như trước mắt hắc vụ hiện ra ở trước mặt liếu tùy phong liền là đơn thuần một cổ yêu phong thành tinh mà hắn nhược điểm liền ở chính giữa mắt bão nơi chỉ phải phá này mắt bão thăng bằng như vậy, là có thể thuận lợi phá giải nó. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong gần như không trần c h ờ chút nào, trực tiếp chính là giơ tay lên, âm linh phiên giống như là t r ư ờ n g thương một loại đâm đi ra ngoài, tưởng gì đâm thủng rồi trước mặt thăng bằng, sau đó ở chính giữa k h u ấ y lấy xuống, trong nháy mắt, theo l i ễ u tùy phong hạ thủ tốc độ, xa xa kia âm linh phiên dốc lại chính là động, một cái khổng lồ hấp lực truyền tới, bốn phía hắc vụ bắt đầu không ngừng hướng âm linh phiên bên trong co r ú t lại. cùng lúc đó, là một cổ kêu thê lương thảm thiết âm thanh, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi sau, hắc vụ trực tiếp chính là b i ế n mất không thấy, toàn bộ bị âm linh phiên cho hấp thu hết, nhận ra được một điểm này, bốn phía yêu tục sắc mặt hơi đổi một chút, rối rít sợ hãi lui về phía sau đến, s á t l i ễ u tùy phong lại lần nữa xông ra ngoài, cả người thân h ì n h trên không t r u n g bay múa, cùng những thứ kia yêu t ộ c giao thủ, mà theo đại lý vương triều, t h u ộ c sơn kiếm phái, tam đồng thiên, thập n h ị phúc địa ra dưới tay, yêu t ộ c số lượng càng ngày càng ít, bắt đầu không ngừng lui về phía sau đến, không ngừng hướng xa xa rút lui đến, rốt cuộc cuộc chiến đấu này suốt trải qua hai giờ. Sở hữu yêu tộc mới là hoàn toàn bị zip sạch rồi. không còn một m ố n g liễu tùy phong thu hồi đâm chúng người cuối cùng yêu tộc âm linh phiên. sau đó triệu hồi tân thiên kiếm, chín mươi chín thanh tân thiên kiếm đồng loạt zip hàng ở phía sau mình, tạo thành một cái c ử đại uyển nếu là trung bàn một vật, thập phần ngang ngược. liễu tùy phong thản nhiên nhìn liếc mắt bốn phía, khẽ thở ra một hơi, mới vừa chiến đấu, tiêu hao ba viên huyền khí đan. Nếu không lời nói, chính mình căn bản không kiên trì nổi. Về phần diệp vô khuyết, tiểu tử kia quả thật không đơn giản, không hổ là nhân vật chính, kiên trì thời gian rất lâu. Bất quá, vào giờ phút này cũng cũng sớm đã kiệt lực, chiến đấu rốt cuộc thì kết thúc, xa xa. Thái dương cũng là chậm rãi rơi vào trên đường chân trời, phảng phất một giây g h ế tiếp liền muốn biến mất như thế, như nhi vụt xuất hiện ở liễu tùy phong bên người, gần đó là nàng, cũng là thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Bên cạnh, mạnh uyển chậm rãi rơi xuống, giống vậy trải qua một trận chiến đấu, nhưng là trên người mạnh uyển nhưng là không dính một hạt bụi, thập phần chỉnh tệ. bao gồm nọ vậy đáng chết, nằm ở mạnh uyển trong ngực hồ ly, như thế chỉnh tề. nhưng là, l i ễ u tùy phong có thể rất rõ ràng cảm giác kia hồ ly trong mắt sợ hãi. dù sao, mới vừa rồi nàng chân chính cảm nhận được mạnh uyển lực lượng, biết cái gì là thần, mặc dù bây giờ mạnh uyển chỉ là nguyên anh cảnh giới. nhưng là, thực lực như vậy đã thập phần kinh khủng. giống vậy có thể vận dụng thần thủ đoạn nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong đập chép miệng thu hồi ánh mắt khởi bẩm điện hạ yêu tục đã toàn bộ giết lùi bây giờ chúng ta đã đem hoàng thành cho khống chế lại rồi còn dư lại yêu tục đã tại bên ngoài thành phong nhị thanh âm truyền tới để cho l i ễ u tùy phong đột nhiên có chút lo lắng đây là đánh giặc a chính mình mới vừa rồi làm sao sẽ anh dũng như vậy xông lên đầu tiên cái sẽ không phải là suy nghĩ bị hư chứ trong lúc nhất thời liễu tùy phong cũng là không nhìn được đập chép miệng không được không được tiếp theo tuyệt đối không thể chủ động xuất thủ sự tình như thế hẳn giao cho người khác làm vì vậy liễu tùy phong nhịp bước bắt đầu lui về phía sau không lâu lắm sau đó còn dư lại nhân bắt đầu quét dọn chiến trường, mà nữ võ thần, huyền khí trưởng lão đám người chính là trầm rãi xuất hiện ở bên ngoài đại điện. ngoài điện, mú bảo hiểm đã sớm xuống không biết rõ nơi nào đây quốc chủ cùng đại tướng quân cũng là nhanh đi tới. vẻ mặt cảm kích nhìn về phía trước mặt mấy người, đa tạ các vị cứu ta nam chiếu quốc huyết mạch. nữ võ thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái. sau đó xoay cổ tay một cái, trên tay đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng ấm vải vóc. ngay sau đó, liễu tùy phong chính là kịp phản ứng, cái vật kia, là một cái thánh chỉ. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bảy, chương bốn trăm ba mươi hai ngươi quá làm cho ta thất vọng. nam chiếu quốc quốc chủ tiếp chỉ, nữ võ thần thản nhiên nhìn liếc mắt trước mặt quốc chủ. sau đó chậm rãi mở miệng nói, theo dứt tiếng nói, bên cạnh quốc chủ liền vội vàng ngẩng đầu lên, biểu tình có chút cùng xuống thân tới, nữ võ thần đây mới là mở ra thánh chỉ, trong nháy mắt, một cổ bàng bạc tới cực điểm khí tức trong nháy mắt chính là tàn ra, phúc thông, chỉ nghe được bốn phía mơ hồ truyền đến một trận thanh âm, l i ễ u tùy phong đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt có chút kinh hãi, Kia cường hãn khí tức mang theo vô cùng vô tận uy áp một dạng trực tiếp chính là để cho mặt tiền nhân quỳ xuống. đ ầ u cũng không dám ngẩng lên. Gần đó là l i ễ u tùy phong. cũng có nhiều chút đứng không vững. có như vậy trong nháy mắt. l i ễ u tùy phong thậm chí cảm thấy chính mình hai chân suy nhược. suýt nữa chính là quỳ xuống. bất quá rất nhanh. mạnh huyền thân hình xuất hiện ở bên cạnh mình. một vệt nhàn nhạt. gần như không nhìn thấy vầng sáng nhanh chóng tiêu tán đi ra ngoài, rất nhanh đó là bao phủ ở rồi l i ễ u tùy phong còn có l i ễ u như mấy thân thể người, giúp hắn chặn lại cổ uy áp này, về phần trước mặt quốc chủ đám người, là là không bị khống chế trực tiếp quỳ xuống, từng c á c h biểu hiện trên mặt đều là hoảng sợ không thôi. cùng lúc đó, giữa không trung nổi lên một nhóm chữ to màu vàng, chấm nghe thấy nam chiếu có loạn, đặc phái nữ võ thần dẫn đại quân tới trợ chiến, khôi phục nam chiếu lãnh thổ, quốc chủ lâm lỗi nhất định phải toàn lực tương trợ, thuộc thần tuân chỉ. nghe nói như vậy, lâm lỗi trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, chỉ cần đại lý vương triều đồng ý giúp đỡ. như vậy, nơi này yêu tục nhất định có thể đủ giải quyết, đến thời điểm, nam chiếu quốc phục quốc có hy vọng, nghĩ tới đây, Lâm lỗi cũng là liền vội vàng giơ tay lên, đồng thời nhận lấy giữa không trung kia trương thánh chỉ. theo thánh chỉ biến mất, nữ võ thần biểu tình mới là nhu hòa mấy phần, quốc chủ điện h ạ xin đứng lên đi, đa tả vũ thần điện h ạ lâm lỗi trong mắt lộ vẻ kích động, sống sót sau tai nạn mừng như điên, còn rất nhiều tâm tình rất phức tạp, hắn vốn cho là mình đều phải chết. nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lại còn còn sống đại lý vương triều người đang giai đoạn cuối cùng thành công đến nơi này giải cứu ra rồi nhóm người mình không sao cả nữ võ thần khoát tay một cái sau đó nhàn nhạt mở miệng nói quốc chủ còn là nói nói tình huống cụ thể đi bây giờ yêu tục chỉ là bị chúng ta đánh thối lui ra hoàng thành mà thôi nhưng là mông xá đảm bao gồm nam chiếu quốc những địa phương khác, vẫn còn ở yêu tục trong địa bàn. đúng ra, trong lòng lâm lỗi lói lên một vệt thống khổ, nhưng sau đó xoay người mời nữ võ thần tiến vào đại điện, xin điện hạ theo ta đồng thời tiến vào trong đại điện, trong đại điện có bản đồ, có thể giải thích cặn kẽ. phong n h ị ngươi phụ trách nơi này chỉ an, ngoài ra, tăng cường phòng thủ, không nên để cho yêu t ộ c có phản công cơ hội nữ võ thần phân phó biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc phải phong nhị đại thống lính gật đầu một cái nhanh chóng lui xuống mà cùng lúc đó l i ễ u tùy phong cũng là đứng ngay tại chỗ ánh mắt chính là một mực nhìn c h ầ m c h ầ m trên người lâm thanh nhi lại nói thời gian thật dài không gặp chứ đều nói nữ đại mười tám thay đổi này mới thời gian mấy tháng không thấy, không nghĩ tới công chúa điện hạ chỗ mã càng bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn rồi, xách xách xách, liễu tùy phong hơi xúc động, mà hắn nhìn lâm thanh nhi đồng thời, lâm thanh nhi cũng là đưa mắt đ ặ t ở trên người liễu tùy phong, liễu đại ca, chờ đến nữ võ thần cùng quốc chủ cùng đi đại điện sau đó, lâm thanh nhi rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước nhanh tới xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong công chúa điện h ạ đã lâu không gặp a l i ễ u tùy phong cười hít mắt phất phất tay thấy l i ễ u tùy phong động tác lâm thanh nhi sưởng sốt một chút cũng là phất phất tay nhưng là ngay sau đó nàng chính là không nén được nội tâm của tự mình tình cảm húc mắt trong nháy mắt thông đỏ lên ngay sau đó cả người trực tiếp chính là nhào vào rồi l i ễ u tùy phong trong ngực ai l i ễ u tùy phong xứng sờ trong lúc nhất thời ngược lại là không phản ứng kịp chỉ là đợi thấy lâm thanh nhi đã nhào vào ngực mình thời điểm nhất thời hơi dừng lại một chút do dự một chút sau đó hắn mới là đưa tay ôm lấy lâm thanh nhi sau đó vỗ n h ẹ nhẹ một cái được rồi công chúa điện hạ bây giờ an toàn không cần thương tâm như vậy. liễu tùy phong một bên an ủi một bên đánh giá. nhắc tới. hay lại là nhớ nhi khoa trương nhất rồi. có thể nói là lực lượng mới xuất hiện. sau đó chính là nơ i e b ngọc thanh. bất quá ngọc thanh t ỷ đó là tuổi tác thuộc tính. bây giờ chính là lâm thanh nhi cùng chỉ n h ư ợ c sư muội. hai người tuổi tác không sai biệt lắm. bất quá không thể không nói. tiểu sư mùi hay lại là hơn một chút a hai người này ôm vào trong ngực rõ ràng còn là công chúa điện hạ càng mềm mại a trong lòng liễu tùy phong cười ha hả suy nghĩ cùng thời điểm là đưa tay nhéo một cách lâm thanh nhi mặt thế nào công chúa điện hạ đây là nhớ ta nhiều người nhìn như vậy đâu rồi ta còn quái xấu hổ uvk q u q u m vừa nghe đến liễu tùy phong lời nói Lâm thanh nhi nhất thời có chút không chịu nổi. Mặt đẹp trong nháy mắt phiêu thượng một cái đóa hồng hà. Sau đó từ l i ễ u tùy phong trong ngực lui ra. cả người mắt co không biết rõ hận không được tìm một chỗ the hở chui vào. thật là, nhân g i a chính là tới cầu an ủi. ngươi còn nói một cái xấu hổ, để cho nhân g i a làm sao bây giờ. hắt hắt hắt. l i ễ u tùy phong lại vừa là cười một tiếng. biết rõ lâm thanh nhi nhất thời mặt mũi mỏng, không chịu nổi, lập tức cũng là giữ nàng lại tay, sau đó cười hít mắt mở miệng nói, cái kia cái gì, đi, hai c h ú n g ta tìm một không người địa phương trò chuyện một chút, trao đổi một chút cảm tình, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong cũng là dắt lâm thanh nhi tay, nhận ra được l i ễ u tùy phong động tác, lâm thanh nhi dốc lại chính là khẩn trương lên, không nhìn được nhìn về phía l i ễ u tùy phong, nàng muốn cự tuyệt, nhưng là không biết rõ tại sao, l i ễ u tùy phong một r ắ c tay mình, trong lòng mình cái loại này cự tuyệt ý tưởng quất một cái thì là biến mất, vì vậy, lâm thanh nhi chỉ phải là m ặ t cho l i ễ u tùy phong r ắ c chính mình, sau đó hướng xa xa đi tới, nhìn hai người động tác, bên cạnh diệp vô khuyết chừng lớn con mắt, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng mạnh uyển biểu tình cũng là âm vua một đôi mắt không biết rõ đang suy nghĩ gì mà n h ư nhi ở do dự hồi lâu sau đó l é n lén đi theo rất nhanh l i ễ u tùy phong đó là mang theo lâm thanh nhi xuất hiện ở một đoạn lùn trên tường thành bốn phía không có bao nhiêu người hai người coi như là nói chuyện người khác cũng không nghe thấy trong lòng lâm thanh nhi căng thẳng, không biết rõ l i ễ u tùy phong mang theo mình tới loại này không có ai địa phương đến tột cùng là làm gì, hắn là muốn có cái gì lặng lẽ nói muốn nói với tự mình à. còn là muốn làm gì. trên thực tế, thời gian dài như vậy, mình cũng thật lâu cũng không thấy l i ễ u đại ca rồi, trong lòng ngược lại là cực kỳ tưởng niệm, chỉ là l i ễ u đại ca chẳng lẽ đối với chính mình làm gì quá đáng cử động chứ, hắn có thể hay không cường hôn chính mình, hay hoặc là, ôm lấy chính mình, chờ chút, hắn mới vừa rồi còn cứu mình, chẳng lẽ muốn làm cho mình lấy thân báo đáp để báo đáp chứ, lâm thanh nhi đầu nhỏ d ư a nhi là rất phức tạp, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, nàng đã nghĩ tới rất nhiều thứ, đủ để có thể thấy trong lòng nàng khẩn trương, l i ễ u tùy phong cũng là dừng động tác lại. Sau đó hai tay c õ n g ở sau lưng. Một bên quay người sang. Một bên ngư khí trầm trọng mở miệng nói. công chúa điện h ạ ngươi quá làm cho ta thất vọng. cái gì. Lâm thanh nhi một hồi. có chút không hiểu nhìn về phía liu ễ tùy phong. l i ễ u tùy phong vẻ mặt đau lòng. đồng thời từ bên cạnh lấy ra một vật. đặt ở trước mặt lâm thanh nhi. đó là một thanh súng lục, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bảy, chương bốn trăm ba mươi ba ý tưởng của đại cứu ca. này, nhìn lên trước mặt vật kia trong nháy mắt, lâm thanh nhi chính là phản ứng lại, kia là mình hướng l i ễ u tùy phong mượn hộ thân pháp bảo, là một kiện rất hữu dụng đồ vật, nhưng là khi đi ngang qua vĩnh x ư ơ n g thành thời điểm, chính mình không c ẩ n thận vứt bỏ, trước nếu là có vật này ở, Lâm thanh nhi ít nhất cũng có thể giết nhiều mấy cái yêu tục. không nghĩ tới. bây giờ lại bị l i ễ u tùy phong lần nữa tìm trở về. nghĩ tới đây. lâm thanh nhi quất một cái thì là mừng rỡ thêm vài phần. sau đó có chút kích động ôm lấy chuôi này súng lục. l i ễ u đại ca, ngươi lại đem nó tìm trở về. ngươi thật lời hại. đủ rồi. nghe được lâm thanh nhi lời nói. l i ễ u tùy phong mặt không chút thay đổi khẽ quát một tiếng, trong mắt là nồng nặc thất vọng, công chúa điện h ạ ta h ả o tâm h ả o ý đưa ngươi một cái pháp bảo, kết quả chính ngươi căn bản không quan tâm, lại trực tiếp vứt b ỏ ngươi thật rất để cho ta thất vọng, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, lâm thanh nhi sưởng sốt một chút, nhưng là ngay sau đó, trên mặt chính là lộ ra một vệt ái náy vẻ, liễu đại ca, thật xin lỗi, ta, ta không phải cố ý. Lâm thanh nhi nhẹ giọng mở miệng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi có ít lời gì. liễu tùy phong cười lạnh một tiếng, ban đầu muốn không phải ngươi như vậy khẩn cầu ta, ta làm sao có thể sẽ đem vật này cho ngươi mượn, kết quả cho ngươi mượn sau đó, ngươi nhưng lại không tiện được, thật sự là để cho người ta thương tâm. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là l i ễ u tùy phong trong lúc biểu lộ nhưng là nghe không ra mảy may thương tâm giọng, lâm thanh nhi cúi đầu, hiển nhiên thập phần áy náy, nàng cũng biết rõ chuyện này là nàng sai, cho nên cũng không có giải thích, cũng không có tranh cãi, chỉ là nhìn chằm chằm mũi chân, thành tường phía dưới, mạnh uyển ôm、um、hồ ly, tay không ngừng ở hồ ly trên người vuốt ve, nhưng là phong thiền tình có thể rõ ràng cảm giác mạnh uyển trên tay sức nặng ở do trọng ít đi mới vừa rồi thiếu chút nữa đem trên người mình cọng lông cũng cho vén không có nhưng là đợi nghe được l i ễ u tùy phong cũng chỉ là nói thương sự tình sau đó mạnh uyển tay bắt đầu trở nên ô n nhu không lâu lắm sau đó cả người đó là biến mất ngay tại chỗ phía trên tường thành l i ễ u tùy phong như cố đứng ở nơi đó biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc bây giờ ngươi biết sai không có l i ễ u tùy phong lạnh lùng hỏi biết sai rồi lâm thanh nhi thanh âm thấp như rồi muỗi mặc dù nàng cũng rất áy náy rất tuổi thân nhưng là lại cũng biết rõ lúc này vẫn là phải với l i ễ u tùy phong thật tốt nói xin lỗi biết lỗi rồi liền có thể l i ễ u tùy phong sổ mặt gật đầu một cái sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ngươi nếu biết lỗi rồi ta đây sẽ không tốt trừng phạt ngươi quá nặng như vậy đi từ hôm nay bắt đầu ngươi mất đi làm muội muội ta theo ta viết nghĩa huyên muội tư cách có nghe hay không nghe nghe được lâm thanh nhi đột nhiên ngẩng đầu lên có chút khó tin nhìn về phía liếu tùy phong này đây là cái gì trừng phạt thế nào cảm giác như thế quái gì đây là nghiêm túc sao chắc chắn không có nói đùa lâm thanh nhi biểu tình càng quái gì không nhìn được nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong cũng là hừ lạnh một tiếng sau đó nghiêng đầu thẳng rời khỏi nơi này thương cũng không có thu hồi đi chờ đưa lưng về phía lâm thanh nhi thời điểm l i ễ u tùy phong trên mặt mới là lộ ra vẻ đắc ý biểu tình a theo ta đấu Lần trước ở t h ụ c sơn thời điểm, lâm thanh nhi một cảm ơn liền nói kết nghĩa huyên muội, phải thật tốt báo đáp chính mình, lúc này chính mình tiên hạ thủ vi cường, giải quyết tận gốc, để cho sau này ngươi không cơ hội này mở miệng, nhìn ngươi tiếp theo làm sao còn kết nghĩa huyên muội, chờ xử lý tốt chuyện này, l i ễ u tùy phong mới là rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có lâm thanh nhi một người đứng ở nơi đó, biểu tình kinh ngạc, hiển nhiên không biết rõ nên làm gì bây giờ. chờ trở, trở lại trên đường, l i ễ u tùy phong đó là thấy được n h ư nhi, thấy nàng một mực tựa vào trên tường thành, lập tức cũng là hơi ngần ra. ngươi ở nơi này làm gì, ta vốn là muốn đi tìm ngươi mà, kết quả thấy mạnh uyển tỉ tỉ và kia hồ ly tinh ở phía dưới nghe lén, ta sẽ không đi, n h ư nhi chỉ chỉ xa xa, ồ! l i ễ u tùy phong những mày một cái, nhìn một cái nhớ nhi chỉ phương hướng, nhất thời biểu hiện trên mặt có chút quái gì, không giống tầm thường, rất không giống tầm thường, mạnh bà đây là giám thị mình hay sao, còn là muốn làm gì. l i ễ u tùy phong sờ một c á c h đầu, không nghĩ ra được, xoay người đó là rời khỏi nơi này, rất nhanh, l i ễ u tùy phong đó là xuất hiện ở trên quảng trường, giờ phút này trong hoàng thành, đã không có bao nhiêu người rồi, đại đa số binh lính đều đã chết trận, còn dư lại những thứ này tất cả đều là một ít thương binh, liễu tùy phong chậm rãi trong đám người đi qua, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng mấy phần, thời gian dài như vậy đến, hắn tuy nhiên xuyên việt đến thế giới tiên hiệp, nhưng là nói thật, đối với tàn k h ố c hai cái này từ hiểu còn chưa đủ nhiều, không có cách nào ai bảo hắn vận khí tốt, trọng sinh đến phú quý nhân ra đây, trước là xuất hiện ở rồi liễu thành, hay lại là liễu thành thiếu thành chủ, hơn nữa đi cửa sau lại đi thuộc sơn kiếm phái, cho nên phần lớn thời gian hạ, liễu tùy phong đều là đang tu luyện, trải qua sinh hoạt không có chút rung động nào, mà lần này đi ra trên đường, tối đa cũng chính là cùng hoa t ô n g những người đó đã giao thủ, vào giờ phút này, thấy trước mặt những người này thảm trạng, l i ễ u tùy phong cũng là khẽ thở dài, sợ rằng, đây mới là thế giới tiên hiệp chân chính chỗ hinh khủng đi, đây mới là tu đạo vô tình, cá lớn nuốt cá bé, l i ễ u tùy phong mín môi một cái, không muốn đi nhìn những thứ này, đồng thời quay đầu nhìn về phía xa xa, ngay tại l i ễ u tùy phong chuẩn bị đi cung điện nhìn một chút thời điểm, một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong, chặn lại l i ễ u tùy phong đường đi, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nhân, l i ễ u tùy phong s ư ờ n g suốt một chút, nhìn quần áo, hẳn là nam chiếu quốc hoàng thất nhân, hơn nữa bộ dáng kia, cùng lâm thanh nhi còn giống nhau đến mấy phần, chẳng lẽ là lâm thanh nhi ca ca hoặc là đệ đệ, l i ễ u tùy phong trên dưới quan sát một phen mặt tiền nhân, mà đồng thời, người kia cũng đang quan sát trước mặt l i ễ u tùy phong, nghe nói, chính là cái này nhân, cứu nhà mình muội muội, cũng là người này xuất hiện, để cho nhà mình muội muội ngay trước nhiều người như vậy mặt, trực tiếp chính là nhào vào trong ngực hắn, cho nên nói, người này rất có thể chính là nhà mình muội muội nhân tình, đương nhiên, Lâm ngạn sở dĩ quá đi tìm một chút l i ễ u tùy phong, là có nguyên nhân. Lúc trước đại chiến, đại lý vương triều chưa kịp lúc xuất hiện. Lâm thanh nhi cùng mình biểu hiện tạo thành cực lớn tương phản. đây là lâm ngạn rất rõ ràng sự tình. m à bây giờ đại lý vương triều xuất hiện, nam chiếu quốc ít nhất sẽ không bị diệt quốc rồi. Kia nếu không bị diệt quốc, khẳng định sẽ truyền xuống. chính mình trước lúc trước cái loại này biểu hiện, lâm ngạn rất rõ ràng, sợ rằng nhà mình cha mẹ đã hết sức thất vọng rồi, muốn đem ngôi vua truyền cho mình đều có t r ở lực, trong đó lớn nhất t r ở lực, chắc là nhà mình muội muội, mặc dù không về phần truyền cho lâm thanh nhi một cái nữ lưu hạng người, nhưng là lâm ngạn cũng biết rõ, lâm thanh nhi ở một ngày, chính là đè chính mình một ngày, cho nên mình nhất định phải nghĩ biện pháp để cho lâm thanh nhi gả ra ngoài. Hủy diệt một nữ nhân biện pháp. rất nhiều. cũng không phức tạp. tỉ như cho nàng tìm một cái kẻ bất lực phu quân. như vậy, nhất định có thể đổ phá hủy nàng. nghĩ tới đây. lâm ngạn cũng là đưa mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong. trong lòng đang ở tự định giá nên làm cái gì. chính mình có phải hay không là hẳn nhìn một chút cái này l i ễ u tùy phong. Nếu như hắn không phải thứ tốt gì lời nói, vậy nhất định phải đem lâm thanh nhi gả cho hắn. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bảy, chương bốn trăm ba mươi bốn tỉnh trần tử mất tích. lâm ngạn đánh giá l i ễ u tùy phong đồng thời. l i ễ u tùy phong cũng đang nhìn trước mặt lâm ngạn. luôn cảm thấy cái này vóc người giống như một ông già thọ như thế. Kỳ kỳ quái quái, mặc dù nhìn qua là hoàng tục, có thể là thế nào r ụ t đầu r ụ t cổ, so với chính mình còn phải thô b ỉ l i ễ u tùy phong những mày một cái, mở miệng nói, ngươi là ai à, lão nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn làm gì, ta không thích nam nhân, lâm ngạn xứng sờ, biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới l i ễ u tùy phong đột nhiên tới một câu nói như vậy, trong lúc nhất thời, cũng có nhiều chút quấn bách đứng lên. nhưng là ngay sau đó, lâm ngạn lại vừa là phản ứng lại. người đàn ông này nói chuyện như vậy không được điều. chẳng lẽ nói, lại có phải hay không là thứ tốt gì. ta là nam chiếu quốc thái tử. lâm ngạn trần c h ờ một chút, chậm rãi mở miệng nói. tương lai nam chiếu quốc quốc chủ suy nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong nhất thời cười, cái này còn là lần đầu tiên nghe được một cái thái tử đem tương lai quốc chủ danh tiếng thả ở trên người mình. Lời như vậy, chính mình trong đầu suy nghĩ một chút là tốt, vẫn như thế sống c h ố n g k h a chiêng nói ra, không sợ bị đánh. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu như ngươi tương lai nam chiếu quốc quốc chủ, ta còn là mạnh bà nam nhân, xa xa. vốn là đứng ở trên cổng thành mạnh uyển đột nhiên dừng một chút, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía phía dưới, chỉ chúc lát sau, lại vừa là thu về, ngươi thấy l i ễ u tùy phong không tin tưởng chính mình, lâm ngạn cũng là có chút nóng này, ngươi không tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi a, l i ễ u tùy phong có chút quái gì nhìn lâm ngạn, ngươi là nam chiếu quốc tương lai quốc chủ, ta cũng là mạnh bà nam nhân a, hai cái này cũng không có vấn đề gì à. vậy ngươi lâm ngạn biểu tình rõ ràng cho thấy có chút não nổ mà bắt đầu hung tợn nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong thập phần phấn n ộ ta cái gì ngươi có chuyện gì không l i ễ u tùy phong những mày một cái ở trên người lâm ngạn nhìn lướt qua nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước rồi rất b ậ n rộn dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong thẳng chính là rời khỏi nơi này, lười với lâm ngạn nói nhảm, thấy l i ễ u tùy phong động tác, lâm ngạn chừng lớn con mắt, cả người vẻ mặt không dám tin, cái này điêu dân, lại dám cái bộ dáng này nói chuyện với chính mình, nhất định chính là tìm chết, lâm ngạn cắn răng, bước ra một bước, nhưng là ngay sau đó, hắn lại vừa là bình tĩnh lại. người này một chút suy nghĩ cũng không có, lại dám với hoàng tộc nói như vậy, nhất định chính là không biết trời cao đất rộng, người như vậy, khẳng định sống không lâu dài, cũng là một cái p h í vật, không hiểu được nhận định tình hình, thật giống như, rất phù hợp chính mình đối lâm thanh nhi hôn phu yêu cầu chứ sao, muốn nói như vậy lời nói, chính mình khởi không phải hẳn kết hợp hai người bọn họ, Lâm ngạn ánh mắt lộ ra rồi vẻ hồ nghi biểu tình. chỉ chúc lát sau, thu liếm trong lòng phấn nộ, bước nhanh đuổi theo, với l i ễ u tùy phong sóng vai đi cùng nhau. l i ễ u tùy phong nghiêng đến mắt nhìn hắn, rất nhanh lại vừa là thu hồi ánh mắt, ngươi là thuộc sơn đ ệ tử. Lâm ngạn đánh giá trên người l i ễ u tùy phong quần áo, mở miệng hỏi, phải, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái. mới vừa nhìn ngươi theo ta ra muội muội chung một chỗ, các ngươi đang nói gì, lâm ngạn hỏi, l i ễ u tùy phong hơi chậm lại, biểu tình có chút l ú n g túng, xảy ra chuyện gì, bây giờ sẽ bắt đầu quản rồi hả, chẳng lẽ, hắn không yên tâm muội muội đi cùng với chính mình, không có gì, chính là tán gấu một chút, ôn chuyện một chút, l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, đồng thời cắt đứt lâm ngạn câu hỏi, thái tử không sao chứ, ta bên này còn có chuyện đâu rồi, ta đi trước, dứt tiếng nói, liễu tùy phong thẳng chính là rời khỏi nơi này, lâm ngạn xứng sờ, biểu hiện trên mặt trở nên kỳ quái mấy phần, đồng thời lại trầm mặt lại, bên kia, liễu tùy phong cũng là bước nhanh tiến vào trong cung điện, này cái gì thái tử, thật là kỳ kỳ quái quái, hay lại là thiếu giao thiệp với được bây giờ tới hoàng cung bắt đầu nhìn một chút hoàng cung tình huống thuận tiện hỏi thăm một chút nhà mình sư phó tin tức trong đại điện q u ố c chủ đại tướng quân nữ võ thần còn có huyền khí trưởng lão vân vân cả đám tổ với nhau thấy l i ễ u tùy phong đi vào cửa t h ị về cũng là giơ tay lên ngăn cản l i ễ u tùy phong đứng lại những người không có nhiệm vụ, không có thể vào, người không liên quan, ta là người không liên quan sao, liễu tùy phong có chút giận, không nhìn được nhìn về phía thì về kia, nhìn tới cửa truyền tới tranh chấp, nữ võ thần cũng là nhìn sang, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía quốc chủ, cho ngươi người thả hắn vào đi, hắn là thuộc sơn phái đại đệ tử, cũng là liễu thành thiếu thành chủ, liễu thành nghe được cái tên này thời điểm, nam chiếu q uốc q uốc chủ con ngươi đột nhiên co r ụ t lại, trong mắt nổi lên một vẻ khiếp sợ. ngay sau đó, đó là nhanh chóng đứng lên, cho đi, phải, thì vệ liền vội vàng lui về sau một bước, thật là, sớm như vậy không được sao, liễu tùy phong liếc hắn một cái, sãi bước đi đi vào, không nghĩ tới, liễu thành thiếu thành chủ lại đại giá quang lâm thật sự là vinh hạnh quốc chủ nghênh đón nghe nói như vậy liễu tùy phong sườn sốt một chút nhìn một c á c h bên cạnh nữ võ thần tựa hồ là biết cái gì sau đó mới là k h o á t tay một cái khiêm tốn khiêm tốn bảo mật bảo mật ta sợ đến thời điểm bị người mắt cóc ngạch quốc chủ xứng sờ có chút lung túng nhìn về phía l i ễ u tùy phong người này ngôn hành cử chỉ thế nào như thế kỳ quái quốc chủ muốn thói quen thiếu thành chủ ngây thơ hồn nhiên lời nói vô c h ẳ n g bất quá lời nói nhưng là có đạo lý bên ta mới chỉ là giới thiệu cho ngươi một chút thân phận của hắn nữ võ thần mở miệng nói thì ra là như vậy thiếu thành chủ mời ngồi quốc chủ cũng là một tình cảnh nhân liền vội mở miệng nói, l i ễ u tùy phong vẻ mặt hồ nghi ngồi xuống, ánh mắt ở trên người nữ võ thần quét nhìn, luôn cảm thấy nữ nhân này là đang cười nhạo mình, cái gì gọi là ngây thơ hồn nhiên, lời nói vô trạng, ta hiểu rồi, nhất định là nữ nhân này nhớ lần trước nàng và diệt vô khuyết đồng thời chúng cấu giao độc, chính mình không có trước tiên cứu bọn họ, ngược lại mặc cho bọn họ độc phát, sau đó nàng vẻ mặt nóng gian tìm kiếm diệt vô khuyết giải độc tình cảnh bị tự nhìn đến cho nên có oán khí giờ phút này mới cười nhạo mình được ta còn dám cái bộ dáng này cẩn thận ta qua tay liền cho ngươi hạ độc lại để cho ngươi thể nghiệm một chút cái loại này kích thích cảm giác l i ễ u tùy phong chừng mắt một cái nữ võ thần rất nhanh thu hồi ánh mắt trong đại điện thảo luận tiếp tục vốn là yêu t ộ c bên trong, chỉ có t h ủ y ma thú làm loạn, tạo thành vô số tử thương. nhóm đầu tiên thuộc sơn đ ệ tử đều đã xuất thủ, sắp áp chế t h ủ y ma thú thời điểm, tâm ma xuất hiện, về sau nữa, tình trần tử trưởng lão tới, chế chủ tâm ma, nhưng là chính bản thân hắn cũng không biết tung tích. bây giờ, yêu t ộ c liên thủ với t h ủ y ma thú, đồng thời tấn công mông xá đảm, Toàn bộ mông xá đạm tràn ngập nguy cơ, quốc chủ thở dài, không nhìn được mở miệng nói, chờ một chút, cái gì, ta sư phụ không biết tung tích, l i ễ u tùy phong cắt đứt bọn họ lời nói, có chút không dám tin nhìn mấy người, có hay không đùa, tình trần tử thực lực, ít nhất, cũng là hóa thần kỳ, thậm chí l i ễ u tùy phong có lúc cũng sẽ suy đoán, hắn đã đến độ kiếp kỳ rồi, nhưng là tại sao ngay cả hắn cũng không biết tung tích xong rồi phải làm sao mới ổn đây đều đã nghiêm trọng đến mức độ như vậy rồi không l i ễ u tùy phong lo lắng nhìn về phía mấy người tình trần tử trưởng lão quả thật không biết tung tích hơn nữa còn là cùng tâm ma đồng thời biến mất từ hắn biến mất sau đó tâm ma cũng chưa từng xuất hiện rồi nếu không mông xá đạm sớm đã có đã bị chiếm rồi, quốc chủ đau lòng mở miệng nói, cùng thời điểm có chút ái náy, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy, chương bốn trăm ba mươi năm yêu t ộ c nhược điểm, tình huống bây giờ đã cơ bản sáng suốt, thủy ma thú làm loạn khu vực, chính là phổ cận mông xá đạm, mà mông xá đạm cũng chính là nam chiếu quốc h o à n thành vị trí, trước mắt c á c địa phương này, là duy nhất mất vào tay giặc trừ lần đó ra nam chiếu quốc những địa phương khác tạm thời còn chưa bị yêu tục chiếm lĩnh nhưng là nếu như mông xá đ ạ m thật bị yêu tục chiếm lĩnh kia toàn bộ nam chiếu quốc khẳng định hỗn loạn tưng bừng đến thời điểm những địa phương khác càng không cần nói coi như là tình huống tốt nhất cũng là nhất định sẽ g i ố n g như vĩnh xương thành như vậy là một người cùng yêu cùng tồn tại địa phương, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong những mày một cái, biểu hiện trên mặt cũng là ngưng trọng mấy phần, nói như vậy lời nói, ta sư phụ hẳn là ở áp chế tâm ma, đúng không, có lẽ, nhưng là, cũng không loại bỏ những khả năng khác tính. bên cạnh, thủ thần đáp lại, hắn là thuộc sơn nhóm đầu tiên tới cứu viện đệ tử, cho nên đối với nơi này tình huống giải tương đối nhiều một chút bây giờ việc cần kíp trước mắt là trước muốn khôi phục mông xá đảm nữ võ thần mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong những mày một cái không có nói gì nhiều nhà mình sư phó nghĩ đến hẳn không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện chứ nói không chừng chỉ là đang cùng tâm ma kiềm chế lẫn nhau bên trong hơn nữa Vẫn là phải từ từ đi mới được, l i ễ u tùy phong thở dài, biểu tình có chút quấn q u y ế t bây giờ, yêu tục tình huống lại là như thế nào, nữ võ thần nhìn về phía đại tướng quân, tiếp tục hỏi, đại tướng quân do dự một chút, mở miệng nói, yêu tục thực lực lớn nhiều không phải rất mạnh, nhưng là cầm đầu mấy đại thống lính, đều là rất nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, ma tộc cũng có người rồi trong trận chiến đấu này. tình huống bây giờ, hết sức phức tạp. yêu tộc bên trong, có ẩm x à q u ậ t x à yêu, h ắ c chi trộm, thù yêu ngủi vô vương, còn có độc hạt, thực lực của bọn hắn thập phần cường đại, hơn nữa còn có độc tố, hơn nửa binh lính đều là bị bọn họ giải quyết, bây giờ t h ủ y ma thú là bọn hắn thống lĩnh, người bình thường căn bản không đối phó được bọn họ trừ những thứ này ra chính là ma tộc nhân tới một vị huyết chi trường lão đại tướng quân suy tư một chút đưa bọn họ tình huống nói ra xà yêu hắc chi t r ộ t h ủ yêu độc h ạ nữ võ thần những mày một cái trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng ít nhất từ trước mắt mà nói tựa hồ nhìn ra những thứ này cũng không phải phổ thông yêu vật, từng c á c h đều rất khó giải quyết. đối với bọn họ, đại tướng quân có thể có đối sách gì, hoặc là, bọn họ có nhược điểm gì sao. nữ võ thần cao mày mở miệng nói, không nghĩ tới lần này gặp phải yêu vật thực lực thật không ngờ mạnh, cho nên gần đó là nữ võ thần, đều là cảm giác có chút phiền toái, thực lực của bọn hắn mạnh nhất. cũng đã sắp đến độ kiếp kỳ kém coi nhất cũng có nguyên anh kỳ bất quá bọn họ nhược điểm cũng ẩ n nút rất tốt cũng không có phát hiện đại tướng quân lắc đầu một cái nghe nói như vậy nữ võ thần biểu tình càng quái gì mấy phần nói như vậy lời nói thời không phải một chút đầu mối cũng không có mà bên kia l i ễ u tùy phong nhưng là chân mày đột nhiên nhíu một cái Hắn nhớ tới rồi phong thiển tình bán đứng xuyên sơn giáp còn có cấu g i a o một màn kia rồi. người khác không biết rõ những thứ này yêu t ộ c nhược điểm đều là yêu t ộ c phong thiển tình mới có thể biết một chút chứ không bằng thời điểm tự mình đến đi hỏi một chút nàng nghĩ tới đây trong lòng l i ễ u tùy phong cũng là quyết định chủ ý mọi người vẫn còn ở thương nhị trong thời gian ngắn hẳn là thương lượng không ra biện pháp gì tốt rồi liễu tùy phong nhìn lướt qua bốn phía đó là lặng yên không một tiếng động lui ra sư h u y n h bên trong tình huống thế nào diệp vô khuyết tiến lên đón mở miệng hỏi tình huống thật không tốt sư phó cũng bị n h ố t rồi bây giờ bọn hắn đang suy nghĩ trước thu phục mông xá đảm về phần tâm ma sự tình sau này chậm lại xuống, l i ễ u tùy phong giải thích, nghe nói như vậy, d i ệ p vô khuyết cũng là thầm kinh hãi. quả nhiên, sự tình cùng mình lên một đời thời điểm xảy ra biến hóa rất lớn, ít nhất đời trước thời điểm, ma tộc nhân cũng chưa có tham dự vào. hơn nữa, nam chiếu quốc nhưng cũng là hoàn toàn diệt quốc rồi, căn bản không giống như bây giờ, còn được cứu tới, sự tình đã từng bước từng bước phát triển lệch đời trước quý tích rồi nhìn dáng s ấ p mình đã không thể quá mức lệ thuộc vào đời trước nhớ l i ễ u tùy phong ra cửa s ả i bước hướng xa xa đi tới nếu như nói nhiều người như vậy bên trong còn có ai là hiểu rõ nhất yêu tục tình huống hẳn cũng chỉ có phong thiển tình đi chính là không biết rõ nàng có nguyện ý hay không tự nói với mình nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là bước nhanh hơn, rất nhanh, chính là ở trên cổng thành tìm được mạnh uyển, mà phong t h i ể n tình cũng đang nằm ở mạnh uyển trong ngực, thoải mái a a a hô hoán lên, nhìn phong t h i ể n tình vẻ mặt thoải mái tiểu biểu tình, l i ễ u tùy phong ngược lại quái gì mấy phần. có chuyện, mạnh uyển nhàn nhạt quay người sang đến, ánh mắt quét qua l i ễ u tùy phong, h ả o tỉ tỉ, Ta có lời, muốn hỏi một chút ngươi tiểu bảo bối, l i ễ u tùy phong chỉ chỉ mạnh uyển trong tay hồ ly tinh hỏi, mạnh uyển chân mày cau lại, chuyện gì, ta muốn hỏi hỏi nơi này yêu tục tình huống, còn nữa, bọn họ nhược điểm, l i ễ u tùy phong mở miệng hỏi, nghe nói như vậy, phong thiền tình cũng là trợn mở con mắt, một đôi hồ ly mắt hình như là mang theo mê hoạt khí tức như thế, để cho người ta suy nghĩ từng trận mê muội, dù là nàng là một cái hồ ly trạng thái, trong lòng cũng có chút kỳ kỳ quái quái ý tưởng, ta sẽ không nói cho người biết, ta không thể phản bội ta đời sau tục, phong t h i ể n tình ngẩng đầu lên, phản bác, l i ễ u tùy phong có chút lung túng cười một tiếng, đưa mắt đặt ở trên người mạnh uyển, khẩn cầu mạnh uyển có thể không thể giúp làm áp lực, dù sao, phong thiền tình vẫn là rất nghe mạnh uyển lời nói. Bỗng nhiên, mạnh uyển nhưng là cười khẽ một tiếng. ngươi đã nói hết rồi. Nàng là ta tiểu bảo bối. thế nào ta có thể khi dễ nàng. như vậy, ngươi ngay trước mặt ta vẫn an rồi. nếu là có thể hỏi ra. coi như là ngươi bản l ĩ n h khói miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái. Rõ ràng ngươi câu nói đầu tiên có thể giải quyết sự tình, không muốn cho ta tới dùng đầu ấp. Lúc trước còn đánh này hồ ly tinh, bây giờ nàng nhất định phải trả thù lại. Bất quá, l i ễ u tùy phong cũng có chút nóng này, những thứ kia yêu tục nhược điểm quan hệ đến đến nam chiếu quốc sống còn, cùng thời điểm đại biểu có thể hay không thuận lợi giải quyết chuyện này, sau đó đi cứu sư phụ mình, vô luận là thuộc về c á c h nào mục đích, cũng muốn hỏi rõ ràng mới được nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong không khỏi đi tới ôm lấy mạnh uyển trong tay hồ ly đưa nàng đặt ở trên tường thành bây giờ ngươi đã chưa tính là nghiêm khắc trên ý nghĩa yêu tục bây giờ ngươi coi như là thần thú rồi cho nên không ngừng thử phản bội ngươi chủng tục l i ễ u tùy phong cân nhắc một chút lời nói sau đó mở miệng nói ta nói phải thì phải ta nói phản bội chính là phản bội phong thiền tình mở miệng nói thanh âm súp súp trong vắt để cho l i ễ u tùy phong biểu tình đều là trở nên l ú n g túng người tốt ta với n g ư ơ i nói phải cháy n g ư ơ i theo ta nói rất lý cái này còn có cái gì tốt nói n g ư ơ i chính là cố ý không giúp a phong thiền tình vừa dứt lời hả l i ễ u tùy phong chính là phản ứng lại Lập tức cũng sắc mặt của là bất thiện nhìn về phía phong thiền tình. c h í t c h í t chi. nhất thời, phong thiền tình chính là loạn kêu lên. sau đó lui về sau nửa bước hướng về phía bên cạnh mạnh uyển nói. ngươi xem một chút. số nam nhân chính là cái này dáng vẻ. một chút kiên nhẫn cũng không có. ta mới nói một câu sắc mặt hắn sẽ không tốt. phàm là mới vừa rồi hắn đều nói nhiều một câu lời khen. Ta giúp h ắ Nghe Này huyên nhà n đại sư ư ơ i lại p á t Trường 436 thiên thư tin tức số n g h nói như vậy. l i ễ u tùy phong vô cùng ngạc nhiên. Sau đó lại vừa là cố làm cho mình tỉnh táo lại. đây mới là mở miệng nói. Cái cô chút có cho còn tục nhược kia Ngươi Ngươi nói biết lại kia không Không hay ta Phong thể những thứ kia nhược điểm. Không thể nương xem một điểm yêu Phong t h i ệ n tình rất ngạo kiều mở miệng nói, móng vuốt nhỏ gãi gãi xoẹt, o, e, t, o. Sau đó lười biếng nằm ở trên tường thành, l i ễ u tùy phong lại vừa là sắc mặt tối sầm lại. như vậy đi, ngươi đem nhược điểm nói cho ngươi biết, ngươi cần gì ngươi cứ việc nói, ta t ậ n lực thỏa mãn, ta là cái loại này nông cạn hồ ly sao, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết, Phong t h i ệ n tình nhỏ. tay Rất vấy vấy y quả q u ế t t cử u y ệ tùy liễu t phong lời nói. hít Liễu tùy phong hít vào một hơi, trên mặt bắt đầu bất mãn, cái này hồ ly tinh, bây giờ là ý vào có người sau lưng, cho nên mới với chính mình k ê u ngạo như vậy ạ. nhưng là ngươi cũng không suy nghĩ một chút nhìn, là ta biết mạnh uyển thời gian dài, cũng là ngươi nhận biết mạnh uyển thời gian dài, nghĩ tới đây, liễu tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía rồi bên cạnh mạnh uyển. h ả o tỉ tỉ, ngươi sở dĩ tới nam chiếu quốc, là vì thiên thư tới. Nam chiếu quốc tình thế không rõ ràng đi xuống. chúng ta là không có biện pháp lấy được thiên thư tin tức. Chẳng lẽ ngươi không muốn thiên thư sao. nghe nói như vậy. mạnh uyển quay người sang, kinh ngạc nhìn về phía liễu tùy phong, trần c h ờ một chút sau đó mới là nói. tiểu hồ ly, ngươi nói cho hắn biết, phong thiền tình xứng sờ, rõ ràng cho thấy có chút không vui, bất quá mạnh uyển đã lên tiếng, nàng cũng không dám phản bác, chỉ có thể là c u i đầu ập ốm vẻ mặt không tình nguyện giải thích đứng lên, yêu tộc nhân ta là hiểu rõ một chút, cái kia xà yêu ở ẩm xà q u ậ t thực lực rất cường đại, nói như vậy là không có có nhược điểm, nhược điểm duy nhất, c h í Nàng h l c ầ phải h k ô n ngừng đã i người. nói. giữ n uống Nếu không mà nói, Nàng khó mà giữ thân thể của mình cùng tuổi Nàng máu tuổi mà mà khó thể thọ. của đ sống một đoạn thời gian rất dài. Phong thiền tình mở miệng nói. Uống máu người. l i ễ u tùy phong xứng sờ. có chút kinh ngạc nhìn về phía phong thiền tình. đúng nàng đã sống một đoạn thời gian rất dài. cho nên cần người huyết duy trì thân thể của mình cơ năng. Nếu như ngươi có thể làm cho nàng uống không được máu người lời nói, mới có thể chế phục nó. nhưng là ta xem là có chút khó khăn. dù sao bây giờ nam chiếu quốc thất thủ thành cái bộ dáng này, nàng muốn bắt nhân thật sự là lại đơn giản bất quá. ngoài ra chính là ngụy vu vương rồi. ngụy vu vương bất quá chỉ là một thân cây mà thôi. hắn sợ lừa. ngươi không phải có tam mũi chân hỏa.、À? dùng cái này đối phó hắn là được rồi về phần độc h ạ hắn mạnh nhất công kích là hắn ngao châm giống vậy nhược điểm cũng là cái này bất quá cụ thể là như thế nào ngươi muốn chính mình đi tìm cái kia hắc chi chu mà ta chưa cùng nàng đã từng quen biết không hiểu rõ lắm về phần thủy ma thú càng không cần nói không rõ ràng Ma tộc ngươi cũng không nên hỏi ta. ngươi l ợ i hại như vậy. ngươi nên đi tìm cách ma tộc nhân hỏi một câu bọn họ nhược điểm. phong thiền tình mở miệng nói. thuận tiện còn đả kích một chút l i ễ u tùy phong. l i ê n này. l i ễ u tùy phong xứng sờ. hơi kinh ngạc nhìn phong thiền tình. tại sao luôn là cảm thấy cái giá này giá trị tình báo có chút thấp đây. thế nào. ngươi còn ghét bỏ chứ. nghe được l i ễ u tùy phong lời nói phong thiền tình nhất thời không vui đứng lên nhanh chóng lùi về phía sau một cái bước lại vừa là nhìn về phía mạnh uyển ngươi xem hắn không tin tưởng ta còn phải hỏi ta ta nói làm gì ta quá ủy khuất ta khó e miệng của l i ễ u tùy phong vừa kéo nhìn một cái phong thiền tình sau đó mới là khoát tay một cái được rồi không có không tin tưởng ngươi, ta nhớ k ỹ rồi, sau đó sẽ cẩn thận, đa tả ngươi nói cho ta biết những tin tức này a, nói lời này thời điểm, l i ễ u tùy phong đưa tay ra đến, ở trên người phong thiền tình hung hãn lột mấy cái, đây mới là buông lòng tay ra, h ả o tỉ tỉ, ta bên này sẽ từ nơi này nam chiếu quốc điều tra một chút thiên thư tin tức, ngươi bên kia nếu là có thể, Cũng có thể trai nhìn một chút tin tức khác. Nếu là có cái cho nhìn tin Nếu trọng yếu, Nhớ nói cho ta biết. Tùy Phong mở miệng nói. gì thể trai một ta biết. Tùy Liễu mở yếu. là ừ, mạnh uyển gật đầu một cái. ta đi trước, l i ễ u tùy phong không nói nhảm nữa. trực tiếp rời đi nơi này. trước khi rời đi, còn hướng về phía phong thiền tình chừng mắt một cái. bị dọa sợ đến tiểu hồ ly trực tiếp chính là chui vào mạnh uyển trong ngực. rất nhanh. liễu tùy phong đó là trở lại trong đại điện. giờ phút này thảo luận đã kết thúc. mọi người đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị. dự trù ở buổi tối thời điểm, bắt đầu hiện đem phụ cận hoàng thành thành trì cho thu phục. đây là không có biện pháp sự tình. mặc dù hoàng thành đã bị thu phục trở lại. nhưng là mông xá đảm còn có một bộ phận rất lớn địa phương ở yêu tục trong tay. mấu chốt nhất là, trong này cũng không thiếu trăm họ. Nếu để cho trăm họ rơi vào yêu tục trong tay, hậu quả khó mà lường được a. cho nên, mọi người chỉ có thể là trong thời gian ngắn nhất bắt tay tiến hành chuẩn bị, thấy l i ễ u tùy phong trở lại, nữ võ thần cũng là nhìn lại, ngươi mới vừa đi nơi nào, khách khí một chút, tiểu cô nương, nếu như sau này không ra ngoài dự liệu, ngươi được kêu sư h u y ê n của ta, hiểu không, thấy nữ võ thần biểu tình, l i ễ u tùy phong hơi nhíu mày lại, sau đó mở miệng nói, nữ nhân này hôm nay đang họp thời điểm còn dếu cợt chính mình đâu rồi, này không phải để cho nàng trước thời hạn cảm t h ụ một chút sư huyên bản lính, nếu không sau này cùng với diệp vô khuyết rồi, ai biết rõ diệp vô khuyết kia tính tình ép không đè ép được a, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, Nữ võ thần sắc mặt cũng là hơi chậm lại. có chút nổi nóng nhìn hắn một cái. bất quá hiếm thấy chưa từng phản bác. ta ra đi tìm một ít yêu t ộ c tài liệu. cầm đầu mấy cái yêu t ộ c thủ lính. thực lực ngược lại là rất mạnh. bất quá bọn hắn cũng có đối ứ n g với nhau nhược điểm. chúng ta chắc có châm trích làm xong phương án. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. đang khi nói chuyện. l i ễ u tùy phong cũng là đem mình mới vừa rồi nhận được tin tức tuần tự nói ra nghe được những tin tức kia nữ võ thần cũng là những mày một cái cúi đầu chầm ngâm đứng lên chỉ chúc lát sau chầm r ã i gật đầu một cái được ta biết ngươi nói những thứ này rất trọng yếu bất quá tối hôm nay các ngươi cũng có nhiệm vụ nữ võ thần mở miệng nói mới vừa c h ú n g ta đã rinh thương đo, các ngươi thuộc sơn nhân, phụ trách đối phó ẩm xà q u ậ t xà yêu, đại lý vương triều phụ trách kềm chế thủy ma thú, tam đ ộ n g thiên nhân đối phó ma tục, còn dư lại nhân đối phó hắc chi chu, ngụy vu vương còn có độc hạt một đám yêu vật, ngươi có thể có gì n h ỉ ta cũng phải đi đánh nhau, liễu tùy phong s ư ờ n g sốt một chút, có chút không hiểu nhìn về phía nữ võ thần, Nữ võ thần giống vậy vẻ mặt hồ nghi nhìn l i ễ u tùy phong. Trừ đi huyền khí trường lão còn có trước tiếp viện thủ thần bên ngoài. l i ễ u tùy phong coi như là thục sơn trong hàng đ ệ tử cao cấp chiến lược. Hắn không ra chiến trường. Chẳng nhẽ để cho không có chút nào căn cơ tu luyện binh lính đi lên. Gặp người chết. l i ễ u tùy phong sắc mặt trắng nhợt. Hôm nay trên quảng trường thấy thảm trạng. còn ở hắn trong đầu. cho nên giờ phút này l i ễ u tùy phong biểu tình có chút khó coi tu tiên lộ đồ thượng ai không phải đi lên h ả i cốt đi lên người chết không phải rất bình thường nữ võ thần mở miệng nói đi đi đi cùng ngươi các sư để chuẩn bị tam khắc sau chúng ta chuẩn bị lên đường ai l i ễ u tùy phong còn muốn nói gì nhưng là trong trước mắt nữ võ thần đáp xoay người rời khỏi nơi này liễu tùy phong chỉ có thể là thở dài, nghiêng đầu hướng thục sơn kiếm phái vị trí phương đi. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy, chương bốn trăm ba mươi bảy bị đánh lén. Chỉ c h ú t lát sau, liễu tùy phong trở lại thục sơn kiếm phái vị trí phương. m à giờ k h ắ c này, không ít người đều là tổ với nhau. huyền khí trưởng lão cao mày ngồi ở chỗ đó, ở bên cạnh hắn. theo thứ tự là lúc trước thục sơn nhóm đầu tiên phái gia nhân tỉ như thủ thần thấy l i ễ u tùy phong xuất hiện thủ thần cũng là nở n ụ cười có chút chắp tay sư đệ không dễ dàng a có thể làm cho ngươi ra thục sơn thật đúng là hiếm thấy a nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng biểu hiện trên mặt cũng là trở nên xấu hổ mấy phần l i ễ u tùy phong coi như là thuộc sơn tân nhất đại đệ tử chi t r u n g lính quân nhân vật mà thủ thần bất đồng hắn vẫn tâm ma chưa từng xuất hiện trước đệ tử dựa theo bối phận là so với l i ễ u tùy phong lớn hơn sư huyên nói đùa thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách huống chi c h ú n g ta thuộc sơn kiếm phái đệ tử l i ễ u tùy phong mở miệng nói ha ha ha sư để có thể có cái này giác ngộ thật sự là không đơn giản à, thủ thần phá lên cười thập phần cởi mở chỉ là bên cạnh diệt vô khuyết nhưng là vẻ mặt khinh b ị nhìn lại hiển nhiên hắn căn bản không đồng ý thủ thần thoại cái này đại sư huynh nói so với hát êm tay sư huynh ta sư phụ chẳng nhẽ một mực mất tích sao l i ễ u tùy phong khoát tay một cái Sư thúc tình huống có chút phức tạp. Lúc trước tâm ma xuất hiện, đối giữa chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Sư thúc vì đối phó tâm ma, chỉ có thể là lấy chính mình làm giá, buộc tâm ma rời khỏi nơi này, chỉ là hiện ở xuất hiện ở nơi đó. liền không biết, thủ thần biểu tình có chút nghiêm túc, l i ễ u tùy phong những mày một cái, nói như vậy, ta sư phụ gặp nguy hiểm, sư đ ệ thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, thủ thần lắc đầu một cái, lần này tình huống rất nguy hiểm, ta biết rõ ngươi gấp, nhưng là muốn từ từ đi, hơn nữa sự tình không giống ngoài mặt đơn giản như vậy, nghe nói, lần này còn xuất hiện thiên thư tin tức, thiên thư nghe nói như vậy bên cạnh mấy người d ố i d í t ngẩng đầu lên liễu tùy phong diệp vô khuyết còn có huyền khí trường lão không sai thiên thư vốn là cái này thiên thư t ụ c truyền là đang ở nam chiếu quốc hoàng thất trong tay nhưng là ta xem tình huống cũng không phải là như thế nam chiếu quốc trong tay thiên thư rất có thể đang mất tích không biết rõ đi nơi nào, thủ thần thấp dọn g mở miệng nói. Nếu không lời nói, lần này nam chiếu q u ố c thất thủ, nam chiếu q u ố c hoàng thất tuyệt đối sẽ không để cho vật này lâm vào yêu tục bên trong, nhất định sẽ lấy ra. ít nhất, cũng phải len lén dấu. nhưng là ta vẫn không có thấy tương ứng động tác, thủ thần thấp dọn g mở miệng nói. Chẳng lẽ nói, thiên thư đến yêu tục trong tay. Diệp vô khuyết đánh bảo hỏi, khó mà nói, thủ thần lắc đầu một cái, trước mắt không có chứng cứ này tỏ rõ điểm này, huống chi, chúng ta cũng không có được thiên thư tin tức, thôi, nếu không có tin tức, vậy coi như xong, chúng ta việc cần k i ế p trước mắt, hay là trước giúp nam chiếu quốc phục quốc, khu trừ yêu tục, huyền khí trưởng lão khoát tay một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người đây mới là yên tĩnh lại chỉ là trên mặt mỗi người biểu tình cũng là có chút quái gì không biết rõ đang suy nghĩ gì theo thời gian đưa đ ẩ y không lâu lắm sau đó xa xa đó là chuyện đến tiếng kèn l ệ n h huyền khí trưởng lão dẫn đầu đứng lên nhìn về phía phương xa chiến đấu liền muốn bắt đầu chuẩn bị đi huyền khí trưởng lão thu hồi tầm mắt á n h mắt từ một đám đ ệ tử trên người quét qua, trong mắt mang theo từng tia vẻ lo âu. Trưởng lão, yên tâm đi. Ai không phải từ lần đầu tiên bắt đầu. Ta tin tưởng, các sư để trong lòng khẳng định đã làm song ứng đối mặt cho di khó khăn chuẩn bị. Thấy huyền khí trưởng lão biểu tình, thủ thần mở miệng nói, nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, trong lòng đã có cách không dứt h ú n g ta không chuẩn bị sẵn sàng, bất quá rất hiển nhiên. Lời này là không thể nói ra được rồi. đối phó nhanh chóng tập họp, không lâu lắm sau đó. đó là xuất hiện ở hoàng thành nơi cửa chính, yêu tục giải rác địa phương. ở phủ cận đây bốn cái trong cửa lớn, chúng ta phân biệt phụ trách mỗi người đối tượng, nhất định phải đánh lui yêu tục, thành công cướp lấy tóa thành trì này. như vậy, mới có thể tiến hành tiếp theo cử động, nữ võ thần thanh âm không cao, bất quá lại truyền đến trong tai mỗi người, phải, mọi người thật thấp đáp một tiếng, biểu hiện trên mặt có chút hưng phấn, hiển nhiên, phần lớn người cũng đang mong đợi mình có thể hiển lộ thân thủ, bất quá thấy một màn như vậy liếu tùy phong, nhưng là không nhịn được thở dài, những sư đ ệ này môn a, chính là không có trải qua xã hội đánh dữ r ồ i từng cái tâm cao khí ngạo, trời sinh ta mới tất hữu dụng trạng thái, đợi chờ lát nữa thấy được yêu tục, xem các ngươi không h ù dọa tè ra quần, theo thời gian đưa đầy, mọi người cũng là mỗi người chuẩn bị, t h ụ c sơn kiếm phái vị trí phương, là đang ở cửa đông thành, mà ở trong đó, bất ngờ chính là x à i yêu phụ trách khu vực, có lẽ thành cửa vừa mở ra sau đó, là có thể thấy vô cùng vô tận xà yêu rồi. nghĩ tới đây, liễu tùy phong không khỏi nổi lên một lớp da gà, rất nhanh, xa xa truyền đến tín hiệu, cửa thành c h ậ m rãi mở ra, theo một trận giỡn người thanh âm sau đó, vô số đạo thân ảnh nhanh chóng tụ vào bốn phía trong đường phố, liễu tùy phong xông vào thứ nhất, đợi thuận lời hướng sau khi ra khỏi cửa thành, Hắn đã biến thành x ế p hạng cuối cùng vài người rồi. Mặc dù như vậy có chút không có phúc hậu. Bất quá lúc này, liễu tùy phong liền không quản được nhiều như vậy. Dù sao, sống tiếp mới là đòi hỏi thứ nhất. Bốn phía di tán nồng nặc yêu khí, liễu tùy phong nhanh chóng mở ra thiên nhãn, tầm mắt đạp tới chỗ, yêu khí màu đen phô thiên cách địa, gần như bao phủ toàn bộ thành trì. để cho trong lòng người sợ hãi, rất nhanh. xa xa đó là bảo phát ra lần đầu tiên chiến đấu, có người gặp tuần tra yêu tục, sau đó đánh giết bọn họ. huyền khí trưởng lão thực lực hay là rất mạnh, lặng yên không một tiếng đồng giải quyết tuần tra tiểu đội nhóm người sau, đó là nhanh chóng tiến tới, nhưng là, đi rất dài một khoảng cách sau đó, lại một cách yêu tục cũng không có thấy, cái này làm cho mọi người có chút kinh ngạc. hiện nhiên lúc này tình huống có cái gì không đúng. tại sao một cái yêu t ộ c cũng không nhìn thấy. không biết rõ lúc nào. diệp vô khuyết cũng là xuất hiện ở rồi liễu tùy phong bên cạnh. mở miệng hỏi. liễu tùy phong kinh ngạc nhìn hắn một cái. ngươi thế nào đến sau mì tới. vậy sao ngươi đến sau mì tới. diệp vô khuyết ngược lại hỏi. ta cho các sư để đoạn hậu. như vậy bọn họ liền có thể toàn tâm toàn ý ở trước mặt đánh giết, không cần lo lắng cái m ô n g bị người đánh cắp, l i ễ u tùy phong giải thích, diệp vô khuyết bật cười một tiếng, thật sao, chúng ta là chủ động đánh ra, còn sợ bị người đánh cắp cái m ô n g tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, l i ễ u tùy phong nghiêm trang mở miệng nói, k h ó e miệng của diệp vô khuyết vừa kéo, quả nhiên không biết xấu hổ, mà tiếng nói vừa dứt hạ xa xa đó là bảo phát ra một trận quát khẽ không được trong chúng ta tính toán rồi bị bao vây có ý gì liễu tùy phong ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa biểu hiện trên mặt có cái gì không đúng nghe được c á c h này loại lời nói luôn là có thể để cho trong lòng người không nỡ cùng lúc đó liễu tùy phong đám người sau lưng cũng là nhanh lan tràn ra vô số yêu khí đi ra nhỏ bé xà từ đủ loại xó xỉnh nóc nhạt trên đường quanh co đi ra bao phủ ở rồi toàn bộ đội ngũ con bà nó liễu tùy phong đột nhiên cả kinh xảy ra chuyện gì núp ở cuối cùng cũng không an toàn rồi hả n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy Chương bốn trăm ba mươi tám ruộng gì sởi tơ. Này xà yêu có chút thông minh. Hơn nữa lá gan rất lớn. Muốn đem chúng ta tất cả làm văn thắng rồi. xa xa. Truyền đến thủ thần thanh âm. c h ú n g ta ra khỏi thành thời điểm. Này xà yêu liền phát hiện chúng ta tung tích. c h ỉ là không có trước tiên đối trả cho chúng ta. m à là phái một đội tuần tra yêu tục. Dù địch đi sâu vào. c h ờ chú n g ta cách xa cửa thành, không thể ngay đầu tiên lui vào cửa thành sau đó. mới là phái tiểu yêu từ phía sau chú n g ta bao vây chú n g ta, muốn ở chỗ này giải quyết chú n g ta. t h ủ thần tiếp tục mở miệng nói, nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía, bốn phía xà yêu càng phát ra núp vào, những xà yêu đó nhanh chóng ở trên tường. trên mặt đất bò đến, dày đặc, tốc độ rất nhanh, làm người ta tê cả ra đầu, liễu tùy phong sắc mặt có chút khó coi, trần c h ờ chỉ chốc lát sau, đó là giơ tay lên, triệu hoán ra tân thiên kiếm, bất kể này là thứ d ư ờ g gì, ít nhất thừa dịp của bọn hắn vẫn chưa đến thời điểm, có thể đồng thủ giải quyết liền đồng thủ giải quyết, bằng không đợi nhích tới gần bên người, bị cắn một cái hậu quả còn không biết rõ làm sao dạng đây theo cái ý niệm này nhô ra liễu tùy phong cũng là giơ tay lên hất một cái tân thiên kiếm nhanh chóng huyến hóa thành chín mươi chín thanh sau đó bắn về phía mặt đất ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi tân thiên kiếm giống như là cắt đậu hủ như thế nhanh chóng đâm vào trong mặt đất trực tiếp chính là đem những thứ kia xà cho chặt đứt trong lúc nhất thời phụ cận l i ễ u tùy phong ngược lại là an toàn đi xuống mà bên kia những đệ tử khác cũng có chút cảm t h ụ không được tốt cho lắm rồi có lẽ là mới ra đời nguyên nhân thấy những thứ này xà những đệ tử kia cũng là có chút bối rối thủ thần khẽ quát một tiếng chư vị sư đệ không nên hốt hoảng còn nhớ các ngươi họ c qua thuật pháp sao tỉnh táo dùng đến những thứ này phổ thông yêu tục sẽ không làm thương tổn đến các ngươi. theo dứt tiếng nói, những đ ệ t ử kia cũng là phản ứng lại. nhanh chóng động, liên tiếp thuật pháp trên mặt đất nổ lên, đem những xà yêu đó bước bách không ngừng lui về phía sau đến. có hiệu quả, xa xa, có người kêu vô lên, l i ễ u tùy phong theo tiếng nhìn sang, chỉ là một giây g h ế tiếp, còn chưa kịp nói thêm cái gì, trên cây r ố c lại chính là treo xuống một con rắn đi ra, t r ự c câu câu quấn chặt lấy rồi để t ử kia cổ. trong lúc nhất thời, một cổ r ư ợ t gì hít thở không thông cảm cũng là để cho đ ệ t ử kia trên mặt đỏ b ừ n g lên. liễu tùy phong những mày một cái, không nhìn được nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết. là là, nơi này xà xảy ra chuyện gì. diệp vô khuyết cũng là sầm mặt lại. hai người dựa lưng vào đến với nhau. nhìn về phía bốn phía, lấy bảo đảm chính mình trong tầm mắt trong phạm vi không có góc chết, ẩm xà q u ậ t yêu vật quả thật không giống nhau, vẫn chưa có hoàn toàn xuất hiện, chỉ là thủ hạ những thứ này tiểu xà yêu liền để cho chúng ta có phiền toái, diệp vô khuyết cũng là gật đầu một cái, ánh mắt âm trầm không nói ra lời, ta trong trí nhớ, cũng không có ẩm xà q u ậ t xà yêu ghi lại, không hiểu nhiều, Diệp vô khuyết giải thích, l i ễ u tùy phong thở dài, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía xa xa, lúc trước kia bị xà quấn chặt lấy cổ tử đ ệ tử đã bị cứu lại, là người bên cạnh dùng kiếm chặt con rắn kia mới để cho hắn thoát khỏi xà yêu công kích, giờ phút này hắn chính từng ngụm từng ngụm thở hào hển, biểu tình thập phần tái nhợt, l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt vẫn là rất khó coi, nhìn những thứ này xà yêu, Hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. hơn nữa, nhiều như vậy xà yêu, cũng không biết rõ thật xà yêu có phải hay không là tránh ở bên trong. trần chờ một chút sau đó, liễu tùy phong bóp ra một đạo thủ quyết, nhanh chóng triệu hoán ra thiên nhãn, xà này b ầ y nhìn qua liên tục không ngừng. nếu như một mực ở nơi này giải quyết những thứ này xà lời nói, chỉ sợ sẽ có phiền toái, Chẳng trực tiếp tìm ra con rắn kia bản thân, sau đó trực tiếp công kích. Dù sao, mắt sặc phải mắt vua trước, người khác có bản lãnh này hay không l i ễ u tùy phong không rõ ràng, nhưng là mình thiên nhãn hẳn là có thể thấy. Nhĩ g tới đây, l i ễ u tùy phong mi tâm cũng là đột nhiên hở ra một cái the hở. sau đó, một chỉ con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú bốn phía, thiên nhãn trong tầm mắt, những thứ kia trên người xà yêu đều là hiện lên hồng quang. mỗi một đảo hồng quang phía dưới, tựa hồ cũng là có một cái tiểu tiểu sởi tơ liên tiếp, một mực hướng xa xa lan tràn đi, chờ đến khoảng cách một xa. l i ễ u tùy phong đó là thấy rõ những sởi này tuyến cối u đều là cùng một cái phương hướng, bên ngoài thành. chẳng lẽ nói, những thứ này xà yêu đều là cái kia ẩm xà quật xà yêu đang khống chế. liễu tùy phong những mày một cái, ánh mắt có chút bận tâm nhìn về phía xa xa, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là đột nhiên ruột gì phát hiện, một đảo hồng sắc sởi tơ lại là liên tiếp ở chính mình nhóm người này chi bên trong, liễu tùy phong lại lần nữa nhìn lướt qua sau đó, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc trước bị một con rắn quấn chặt lấy rồi thân thể để tử, trên người lại cũng là nhiều hơn một nhánh hồng sắc sởi tơ. đây là, liễu tùy phong sắc mặt lại lần nữa biến đổi. khẽ quát, mọi người cẩn thận, không nên bị xà đụng phải. đang khi nói chuyện, liễu tùy phong cũng là nhanh chóng lùi về phía sau rồi nửa bước, xuất hiện ở huyền khí trường lão thân một bên, đem chuyện nào nói cho huyền khí trường lão, huyền khí trường lão không có xuất thủ. Thứ nhất. những thứ này xà yêu cũng không đáng giá hắn xuất thủ. hơn nữa nhìn trước mắt, tựa hồ cũng không có thương vong. thứ hai, hắn đang tìm kiếm, phòng bị cái kia núp trong bóng tối ẩn xà quật xà yêu xuất thủ. bất quá, nghe được liễu tùy phong lời nói sau đó, huyền khí trưởng lão cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. suy nghĩ l i ễ u tùy phong trong giọng nói tình huống mà xa xa cái kia bị xà yêu quấn chặt lấy sau đó trên người quấn vòng quanh r ư ở n g gì sởi tơ người đ ệ t ử kia cũng là chậm rãi đứng lên trong tay nắm kiếm chậm rãi đến gần ở trước mặt hắn rõ ràng là mới vừa mới đem hắn cứu được một cái đồng môn sư huyên đệ chẳng lẽ nói hắn muốn đối với chính mình đồng môn sư huyên đệ đồng thủ cái ý niệm này mới nhô ra người đ ệ tử kia liền đồng thủ t r ự c câu câu chính là đem trường kiếm trong tay hướng mặt trước đâm tới rất h i ể n nhiên mục tiêu chính là mình đồng môn sư huyên đ ệ can dỡ một màn này vừa vặn chiếu vào rồi huyền khí trưởng trong đôi mắt già nua huyền khí trưởng lão cũng là đột nhiên giận dữ nhanh chóng giơ tay lên một t r ư ờ n g chộp tới đ ệ tử kia ầm để tử kia trong nháy mắt bay ra ngoài đập ầm ầm ở trên cây mà cùng lúc đó h u y ệ n khí trưởng lão cũng là xuất hiện ở rồi bên cạnh giơ tay lên chính là đánh tới chờ một chút trưởng lão sợi tơ c h ặ t đứt liễu tùy phong đột nhiên mở miệng nói ban đầu còn q u ấ n vòng quanh để tử kia trên người sợi tơ quất một c á c thì là nước ra tới cũng trong lúc đó Đệ tử kia cũng là mê mang trợn mở con mắt, ta, xảy ra chuyện gì. Trưởng lão, ta, khôi phục. huyền khí trưởng lão cũng là nhìn kỹ trước mặt đệ tử này. trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định, hẳn là những ti tuyến kia vấn đề, hắn hiện tại khôi phục. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. trong mắt có chút cảnh giác ý, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. huyền khí trưởng lão cũng là sầm mặt lại. ánh mắt đình ở đệ tử kia trên người, bên cạnh một đám đệ tử cũng là dối rít quay đầu, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu, chư vị sư huyên sư đệ, ngàn vạn lần không nên bị kia xà đụng phải, nếu không lời nói, ngươi sẽ bị lạc tâm trí, l i ễ u tùy phong tựa hồ cũng là phản ứng lại, liền vội mở miệng nói, theo dứt tiếng nói, bốn phía nhân cũng là dối rít phản ứng lại, nhanh chóng lùi về phía sau đến rất sợ đụng phải những thứ kia xà này xà yêu thật đúng là v ư ợ n g gì a huyền khí trưởng lão cao mày ánh mắt nhìn về phía xa xa mới vừa ta xem cái hướng kia yêu khí trùng thiên nơi đó cũng là sởi tơ hội tụ đ i ệ n liễu tùy phong mở miệng nói này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố một m ư ờ i bảy chương bốn trăm ba mươi chín h chi c h ụ ộ s ở i tơ hội tụ địa cùng yêu khí ngưng trọng mới là ở cùng một cái phương hướng. n à y cũng đã rất nói rõ vấn đề. ẩm xà quật xà yêu vương. Là ở chỗ đó. t h ủ thần mở miệng nói. không thể ở chỗ này dừng lại quá nhiều. chỉ là đơn thuần lãng phí thời gian thôi. l i ễ u tùy phong những mày một cái. mở miệng nói. chúng ta bây giờ việc cần kiếp trước mắt. ta cảm thấy phải là trước phải tìm được xà yêu. không sai, huyền khí trưởng lão k h ẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, tùy phong, vô khuyết, hai người các ngươi theo ta đi, được, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì, thủ thần ở lại chỗ này, không nên để cho sư huyên để bị này x à yêu đụng phải, huyền khí trưởng lão tiếp tục nói, phải, thủ thần gật đầu một cái, dứt tiếng nói, mọi người cũng là dùng hết kỳ chức. liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người nhanh chóng đi theo huyền khí trưởng lão thân sau. hướng xa xa đi. bất quá ở trước khi đi. liễu tùy phong lại là hướng về phía nhứ nhi vấy vấy tay. rất nhanh. nhứ nhi biến thành một cái cánh dài tiểu quái vật. nhanh chóng rơi vào liễu tùy phong trên bờ vai. đi theo liễu tùy phong hướng xa xa đi. ba người ngự kiếm mà đi. phong cảnh dưới chân nhanh chóng lùi về phía sau đến, mà cho tới giờ khắc này, mọi người mới là phát hiện, toàn bộ trong thành trì hiện đầy những xà yêu đó, nhìn qua có chút để cho nhân tê cả ra đầu, mấu chốt nhất là những xà yêu đó tốc độ thập phần nhanh, còn ở liên tục không ngừng hướng lúc trước chúng để từ vị trí phương t ụ tập, nhiều như vậy xà, l i ễ u tùy phong hít vào một ngụm khí lạnh, không nhìn được mở miệng nói, huyền khí trưởng lão nhìn lướt qua, giơ tay lên đánh xếp những thứ kia xà. bất quá, xà số lượng đông đảo, bây giờ tự nhiên không phải mấu chốt nhất, cho nên tất cả mọi người vẫn là một đường hướng xa xa bay đi, không biết rõ có phải hay không là bởi vì tiếp viện đã tới duyên cớ, bên trong thành yêu vật đã biến mất rồi không ít, phần lớn cũng là xuất hiện ở rồi bên ngoài thành, mà những tuy tuyến kia phương vị, cũng là ở ngoài thành một nơi, chỉ chục lát sau, ba người đó là xuất hiện ở bên ngoài thành, n à y xà yêu thật đúng là r ả o hoạt, chân thân giấu tại xa như vậy địa phương, khống chế những thứ kia xà đối trả cho chúng ta, nhìn dáng dấp, chắc cũng là muốn thử một chút thực lực chúng ta, nếu như chúng ta không có thể giải quyết những xà yêu đó lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ trong nháy mắt phản công. diệp vô khuyết mở miệng nói. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái. ánh mắt quét nhìn bốn phía. theo càng đi về trước mặt. yêu khí màu đen cùng những ti tuyến kia cũng là càng phát ra dày đặc. người xem có chút cả người không thoải mái. trưởng lão. thì ở phía trước rồi. l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói. nghe nói như vậy. huyền khí trưởng lão k h ẽ gật đầu. ba người cũng là lạc ở trên mặt đất. các ngươi c ẩ n thận một chút. huyền khí trưởng lão thấp giòn g d ặ n dò. phải, l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người đồng loạt gật đầu. nhớ nhi cũng là đi theo l i ễ u tùy phong sau lưng. chỉ là biểu hiện trên mặt có chút nhút nhát. rất h i ể n nhiên. tiểu nha đầu là cái lá gan tiểu. một điểm này, với l i ễ u tùy phong rất g i ố n g bốn người chậm rãi tiến vào trong rừng, rất nhanh. l i ễ u tùy phong đó là cảm thấy bốn phía truyền đến một cổ thập phần quái dị khí tức, giữa không trung, một cái nhỏ con nhện treo xuống dưới, rơi vào liu ễ tùy phong trên bờ vai. l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái, tiện tay đ ậ p chết, sau đó dùng ngón tay bắn rớt, đồng thời tiếp tục đi về phía trước, nhưng là, mới đi nửa bước, l i ễ u tùy phong chính là cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên từ trên bờ vai đánh tới. ngay sau đó, trong cơ thể chân hoàng nội giáp trong nháy mắt kích thích, một đảo hồng sắc phượng hoàng cánh từ l i ễ u tùy phong sau lưng mở ra. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cũng là l ã o đảo bay ra ngoài, ánh mắt lộ ra một cái cổ nồng nặc vẻ kinh ngạc, cái r u gì, mới vừa rồi đó là vật gì đang tập kích chính mình. chính mình cũng không có phản ứng kịp. cùng lúc đó, liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn sang, vốn là bị chính mình một cái tát đập chết con nhện không biết rõ lúc nào đột nhiên bắt đầu trở nên lớn, thân hình tăng v ọ t ban đầu chỉ là tiểu tiểu một cái, nhưng là trong chớp mắt, đó là biến thành một cái vật khổng lồ, hiển nhiên, mới vừa công k í c h mình chính là nó, như thế đồng tính cũng là trong nháy mắt hấp dẫn huyền khí trưởng lão chú ý thấy l i ễ u tùy phong bị đánh bay lập tức cũng là nhanh chạy tới xảy ra chuyện gì con nhện l i ễ u tùy phong thử rồi trách móc hóa giải một chút trên b ả vai đau đớn cái này chân hoàng nội giáp thật đúng là một cái tốt muốn không phải nó mình đã bị người khác đánh nhiều lần lần này cũng vậy Con nhện này lại dám đánh lén mình. nhưng là, không đúng, tại sao là con nhện, mình là đuổi theo ẩm xà quật xà yêu tới a. l i ễ u tùy phong mặt liền biến s ắ c nhìn về phía trước mặt, con nhện đã đón gió căng phồng lên, vốn là lớn chừng móng tay cũng chưa tới. b â y giờ trong trước mắt, lại nhưng đã có chiều cao hơn một người, thân hình khổng lồ hơn nữa kia con nhện lớn chân. nhìn qua có chút kinh người, bạch, một đòn không t r ú n g con nhện tựa hồ cũng có nhiều chút nổi giận, lần nữa đưa ra chân dài, đâm về rồi l i ễ u tùy phong, thon dài đ ổ i đẹp, không đúng, thon dài, mang theo lông cứng chân dài giống như là t r ư ờ n g thương như thế, trực tiếp đâm về phía l i ễ u tùy phong, mơ hồ mang theo phá giữa không trung, huyền khí trưởng lão những mày một cái, trong tay huyến hóa ra tới một cây phất trần, sau đó nhanh chóng hướng mặt trước giò xét đi ra ngoài, phất trần trong nháy mắt tăng vọt, biến thành giống như là tóc đồ vật bình thường, trực tiếp chính là theo con nhện b ắ t đùi quấn lên đi. cùng lúc đó, huyền khí trưởng lão dùng sức kéo một cái, ban đầu còn t h ậ p phần cứng rắn chân nhện trực tiếp chính là bị huyền khí trưởng lão gắng gượng kéo xuống, chút tài mọn lại dám múa búa trước cửa lỗ ban. huyền khí trưởng lão hừ lạnh một tiếng. trong tay phất trần lại lần nữa hướng mặt trước lan tràn đi qua. trực tiếp chính là quấn chặt lấy rồi con nhện kia thân thể. đưa nó vững vàng vây ở phất trần bên trong. chờ đến phất trần thu lúc trở về. con nhện kia đã tiêu nhị không thấy bóng dáng. l i ễ u tùy phong chừng lớn con mắt. vẻ mặt không dám tin. con bà nó đây chính là huyền khí trưởng lão bản lĩnh. Lúc trước không có cảm giác, không nghĩ tới bây giờ phát hiện huyền khí trưởng lão lại l ợ i hại như vậy. sớm biết rõ, ban đầu cùng diệp vô khuyết sẽ không cho hắn bỏ thuốc, n à y không phải muốn chết sao. thật may trưởng lão không so đ o nếu không mà nói, chính mình cái mông không cũng bị đánh nát rồi hả. l i ễ u tùy phong chép chắt lưới, Như nhi cũng là nhanh chạy tới bên cạnh hắn đỡ l i ễ u tùy phong. Sư h u y ề n không có sao chứ. Diệp vô khuyết hỏi, không việc gì. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, lại vừa là vẻ mặt cười hì hì tiến tới huyền khí trưởng lão thân một bên. Trưởng lão thật là lời hại. Huyền khí trưởng lão liếc nhìn l i ễ u tùy phong, hư lạnh một tiếng. Loại thời điểm này, cũng không cần phải nịnh h ó t liễu tùy phong cười khan một tiếng, con nhện này là chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi ta cũng không có phát hiện, thật sự là thật là d ư n g dị, vô duyên vô cớ liền công kích ta, sự tình có cái gì không đúng, các ngươi cẩn thận một chút, sợ rằng trong này, không chỉ xà yêu một c á c h yêu, nói không chừng, hắc chi chu cũng ở bên trong, huyền khí trưởng lão mở miệng nói, không nên à, Hắc chi chu không phải là những người khác đối phó sao. tại sao lại ở chỗ này. l i ễ u tùy phong không nhìn được hỏi, ta cũng cảm thấy có cái gì không đúng. diệp vô khuyết thấp giọng mở miệng nói, chúng ta tới đây bên trong, là bởi vì biết rõ cái địa phương này chỉ có xà yêu. nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện con nhện, chúng ta có phải hay không là chúng kế. bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm. trước vào xem một chút lại nói, các ngươi theo sát ta, huyền khí trưởng lão lắc đầu một cái, bước nhanh đi vào bên trong tới, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy, chương bốn trăm bốn mươi sương mù mông lung, huyền khí trưởng lão lời nói có chút nghiêm túc, đồng thời dẫn đầu đi vào bên trong tới, rất nhanh, trước mắt đó là xuất hiện không ít tơ n h ệ n lưới, những thứ kia tơ nhện dày đặc trải rộng trên cây, hơn nữa còn dính chặt không ít sâu trùng, thỉnh thoảng có mấy con nhện lớn chầm r ã i bò tới, mang theo một loại âm chầm kinh khủng không khí, liễu tuỳ phong biểu tình càng là lạ mà bắt đầu, nơi này tình huống nhìn qua không có đơn giản như vậy, bốn phía tràn đầy khí tức vườn gì, gần đó là huyện khí trường lão, cũng có nhiều chút không được tự nhiên, mỗi một khắc sau lưng trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một trận tinh tế linh tinh thanh âm l i ễ u tùy phong rộng rãi xoay người nghiêng đầu nhìn sang trong mắt mang theo từng tia vẻ kinh hãi huyền khí trưởng lão những mày một cái trong tay phất trần nhanh chóng xông ra ngoài trực tiếp chính là san bằng một mảnh kia lùm cây vội vàng giữa chỉ thấy một cái màu đen cái đuôi nhanh chóng x o n g ruổi biến mất ở rồi trong tầm mắt mọi người đây rốt cuộc là chuyện gì. h u y ệ n khí trưởng lão những mày một cái. biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng. những thứ kia yêu tục khả năng liên thủ. l i ễ u tùy phong có chút không xác định mở miệng nói. đồng thời thi triển thiên nhãn. hướng xa xa nhìn sang. bốn phía lan tràn không ít yêu khí màu đen. hiện ra nó không giống tầm thường. rất nhanh. liễu tùy phong đó là phát giác bên cạnh xuất hiện một cổ đ ầ m đà yêu khí lập tức cũng là sầm mặt lại tân thiên kiếm nhanh chóng xuất thủ phi kiếm đâm về phía bên cạnh ầm、um, cây cối đứt gãy lộ ra bên trong một đảo thân ảnh màu đen đó là một cái rất nhện lớn chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu mặc dù không nhìn thấy đầu hắn nhưng là l i ễ u tùy phong có thể cảm giác được rõ ràng tựa hồ là có một đạo tầm mắt đang ở t r ự c câu câu nhìn mình c h ầ m c h ầ m như vậy cảm giác để cho l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút h ắ c chi trộn huyền khí trưởng lão cũng là nghiêng đầu qua đến nhìn về phía con nhện kia quả nhiên con nhện kia cả người trên dưới đều là lồng trùm lên khí tức màu đen bên trong nhìn qua có chút dường dị nhất là kia một đôi âm lệ con ngươi t ả n ra hồng đồng đồng khí tức rượu rịt dị. huyền khí trưởng lão sắc mặt trầm xuống trực tiếp giơ tay lên chính là công tới chỉ là trong nháy mắt màu trắng phất trần nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài tựa hồ là muốn quấn chặt lấy con nhện kia như thế nhận ra được huyền khí trưởng lão công kích con nhện nhanh chóng lắc mình né tránh sau đó nghiêng đầu lui về phía sau chạy tới Muốn chạy, huyền khí trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, ai, trưởng lão, liễu tùy phong xứng sờ, lập tức cũng là liền vội vàng đuổi theo, chỉ là mới đi mấy bước, cũng cảm giác được bên cạnh một trận sương mù mông lung bao phủ tới, một giây kế tiếp, con mắt của liễu tùy phong liền phát giác từng tia chua sót, chờ hắn xoa xoa con mắt, lần nữa hướng xa xa nhìn thời điểm, thuyền khí trưởng lão thân ảnh đã biến mất không thấy kỳ quái nhanh như vậy liền chạy đây là lưu ta bản thân một người ở chỗ này liễu tùy phong xứng sờ ánh mắt lộ ra lướt qua một cái không hiểu đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng diệt vô khuyết vô khuyết nơi này xảy ra chuyện gì ngươi có hay không kinh nghiệm vô khuyết nghiêng đầu trong nháy mắt l i ễ u tùy phong chính là mắt choáng váng, phía sau mình, không có bất kỳ ai, cái gì diệt vô khuyết, cái gì nhớ nhi, một người đều không thấy, chỉnh địa phương, chỉ còn lại có bản thân một người, hơn nữa không biết rõ lúc nào, bốn phía thật giống như hiện ra rồi từng đạo sương mù, cái loại này mê mang sương mù để cho l i ễ u tùy phong bắt đầu trở nên cẩn thận, vô khuyết, nhớ nhi, Lão nhị, nha đầu, nhị sư đệ, bảo bối, l i ễ u tùy phong kêu mấy tiếng, thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cả người biểu tình cũng là có cái gì không đúng đứng lên, đây là cái gì vượt, tại sao một chớp mắt công phu nhân đã không thấy tăm hơi, khẳng định không phải chính bọn hắn chạy không thấy, kia liền chỉ có một cái khả năng rồi, liền là con mắt của mình xảy ra vấn đề, nhưng là, chính mình không phải mở thiên nhãn sao. l i ễ u tùy phong những mày một cái, lại lần nữa mở ra thiên nhãn, hướng xa xa nhìn sang. bốn phía vẫn là sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy. hơn nữa, tầm mắt thật giống như cũng xuyên thấu không được sương mù như thế. chẳng nhẽ thiên nhãn mất hiệu lực. l i ễ u tùy phong những mày một cái, có chút không xác định mà bắt đầu. nhưng là rất nhanh, hắn lại vừa là lắc đầu một cái, không đúng, thiên nhãn rất mạnh, không phải thiên nhãn mất hiệu lực, mà là thực lực của chính mình có vấn đề, thực lực quá thấp, cho nên, cũng con mắt của không phải xảy ra vấn đề, mà là mới vừa rồi trong nháy mắt, mình bị trận pháp, hoặc là những vật khác cho rời đi vị trí, có lẽ, chính là mới vừa rồi chính mình nhào nặn con mắt thời điểm phát sinh. l i ễ u tùy phong bắt đầu trầm tư. biểu hiện trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng mấy phần. ngoài ý muốn sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh. vốn là hắn cho là lần này xuất thủ cũng không có vấn đề gì quá lớn. dù sao có huyền khí trường lão. hơn nữa thực lực của chính mình cũng không thấp. âm thầm cũng có trọng ảnh ở bảo vệ mình. nhưng là, tình huống bây giờ cũng không phải như vậy, chính mình ngoài ý rồi, sợ rằng không cẩn thận dấm đạp vào rồi cái gì trong trận pháp, liễu tùy phong những mày một cái, do dự một chút sau đó, đâu suốt bảo tán trong nháy mắt kích thích, sau đó bao phủ ở rồi thân thể của mình, rồi sau đó tay phải tân thiên kiếm, tay trái cửa nghi đ ỉ n h đợi chuẩn bị xong hết thầy các thứ này, c h ắ chính c ắ n c h mình cũng sẽ không xảy ra chuyện sau đó. l i ễ u tùy phong mới là chậm rãi hướng mặt trước đi tới. rất nhanh. đó là tiến vào trong sương mù. Sương mù phun trào. một cái nhân hình chậm rãi xuất hiện. bất ngờ chính là l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong nhíu mày một cái. ngắm nhìn tả hữu một cái lần sau đó. hắn đột lại chính là nhíu mày. biểu hiện trên mặt có cái gì không đúng đứng lên. Hắn cảm giác mình thật giống như lạc đường như thế. Bốn phía sương mù ngăn trở lại tầm mắt. cùng thời điểm để cho Hắn cảm giác mình thật giống như một mực đều ở chỗ này lởn vởn. vốn là muốn móc ra kim chỉ nam đi ra nhận một phía dưới hướng. nhưng là kim chỉ nam ở quay tròn loạn chuyển. hiển nhiên là không chút nào chỗ dùng. phải làm sao mới ổ n đây. liễu tùy phong dừng bước. nhìn một cách bốn phía. sau đó trầm ngâm. thực ra, hắn đào cũng không phải là không có biện pháp giải quyết chuyện này. tối biện pháp đơn giản, đó chính là nằm xuống ngủ, không sai, ngủ. sau đó l i ễ u tùy phong là có thể cùng mạnh uyển trong m ộ n g gặp mặt, sau đó để cho mạnh uyển quá tới cứu mình, làm một mạnh bà. l i ễ u tùy phong tin tưởng, đối với chính mình mà nói hình như là khốn cảnh địa phương, nhưng là đối với mạnh uyển mà nói tuyệt đối không phải cái gì quá không được sự tình bất quá không thể chuyện gì cũng để cho mạnh uyển đến này sẽ ra vẻ mình rất vô năng cho nên đó là cuối cùng mới có thể làm việc mà ngoại trừ cái phương pháp này bên ngoài tựa hồ cũng chưa có còn lại phương pháp tốt rồi hả liễu tùy phong trầm ngâm một chút sau đó móc ra chuyện âm ốt biển chuyện âm ốp biển tự có một cái, diệp vô khuyết cũng có một cái, theo đạo lý mà nói, chính mình mới có thể liên lạc với diệp vô khuyết mới đúng, nhìn một chút bây giờ diệp vô khuyết là thế nào một cái tình huống, nghĩ tới đây, liễu tùy phong nhanh chóng động, muốn muốn liên lạc với diệp vô khuyết, mà cùng lúc đó, một mảnh khác dày đ ặ t trong sương mù, diệp vô khuyết bóng người chậm rãi xuất hiện, Hắn biểu tình cũng có chút khó coi, đi mấy vòng nhi cũng không ra được. Bất quá đang lúc này, Hắn phát giác trên người động tính, truyền âm ột biển, diệp vô khuyết dừng một chút, là đại sư hương cho mình truyền tin tức. Lúc này, đại sư hương chắc phát hiện là lạ chứ, rất nhanh. Diệp vô khuyết nhận lấy truyền âm ột biển, mà bên trong cũng là truyền đến đại sư hương thanh âm. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy, chương bốn trăm bốn mươi một tâm ma sơ hiện. Ngươi cũng bị sương mù khốn trụ, truyền âm ộ biển bên trong truyền đến diệp vô khuyết thanh âm. l i ễ u tùy phong lúc này những mày một cái, đúng ta bốn phía đều là sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy, diệp vô khuyết do dự một chút, sau đó mở miệng nói, chỗ này của ta cũng vậy, rất kỳ quái. tại sao biết cái này cái dáng vẻ, l i ễ u tùy phong có chút không xác định, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên khó coi. sư huynh, nơi này sự tình, để cho ta có chút giống như đã từng quen biết, diệp vô khuyết do dự một chút, không nhịn được mở miệng nói, giống như đã từng quen biết, ngươi lúc trước bái kiến, trong lòng l i ễ u tùy phong động một cái, đột nhiên mở miệng nói, Diệp vô khuyết có trí nhớ kiếp trước, với cái thế giới này so với bình thường nhân muốn quen thuộc rất nhiều cho nên hắn lúc này nói giống như đã từng quen biết, nhất định là kiếp trước từng thấy, kia nói không chừng là có thể biết rõ nên như thế nào rời đi loại địa phương này, ngươi biết rõ làm sao đi ra ngoài sao, l i ễ u tùy phong do dự một chút, mở miệng hỏi, này, ta còn không xác định, ta muốn nhìn thêm chút nữa, Trước như vậy, giữ liên lạc đi. Diệp vô khuyết thấp giải thích như lạc liên nói. vậy. vô Giữ giải đi. Diệp gió ừ, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, trước mắt mà nói, dường như cũng chỉ có thể là như vậy, chờ chút, ngay tại l i ễ u tùy phong chuẩn bị đem truyền âm ốt biển thả ở trong ngực thời điểm, đột nhiên, xa xa hắc vụ đột lại chính là trào động, một đảo bóng người lặng yên không một tiếng đồng hiện ra, bất quá, chỉ xuất hiện một cái nửa, còn dư lại hay lại là n ú t ở trong sương mù, chỉ có thể đại khái nhìn ra một cái đường danh đi ra, ai, l i ễ u tùy phong khẽ quát một tiếng, trong tay tân thiên kiếm đột nhiên nhắm ngay xa xa, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm bên kia tình huống, thế nào, diệp vô khuyết s ư ờ n sốt một chút, thanh âm từ truyền âm ột biển bên trong lộ ra, mang theo từng tia không hiểu, có người, không biết là ai, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, đồng thời chậm rãi hướng mặt trước đi tới, muốn nhìn một chút kết quả là người nào, diệp vô khuyết cũng là những mày một cái, có chút cảnh giác, nhưng là một xây kế tiếp, hắn là như vậy đồng tử đột nhiên co r ụ t lại, bởi vì ở trước mặt hắn, cũng là đột nhiên lộ ra một đạo thân ảnh, thân ảnh kia giấu ở trong x ư ơ n g mù, nhìn qua thập phần quái dị, để cho d i ệ p vô khuyết cả người đều là không dép mà run. người nào, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, ánh mắt â m trầm trầm nhìn về phía xa xa, bốn phía x ư ơ n g mù không ngừng rúng động, giống như có vô số nhân ở bên trong chạy động như thế. nhưng là, gần đó là thiên nhãn, cũng căn bản không thấy được, rốt cuộc là thứ r u gì. l i ễ u tùy phong lại lần nữa hướng mặt trước đi tới, trong mắt mang theo lãnh sắc, đồng thời muốn muốn nhìn rõ ràng người kia là vật gì. Bất quá, theo l i ễ u tùy phong đến gần, xa xa bao phủ ở trong sương mù người kia cũng là lặng yên không một tiếng động đi ra, tựa hồ là muốn muốn xuất hiện ở l i ễ u tùy phong trong tầm mắt như thế. l i ễ u tùy phong do dự một chút, tiếp tục đi về phía trước. mà theo p h ủ cận x ư ơ n g mù trở nên h y mỏng hơn sau đó, l i ễ u tùy phong trong nháy mắt chừng lớn con mắt, bởi vì kia người đã hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt mình, hết lần này tới lần khác người kia chính mình còn nhận biết, trọng yếu nhất nhân, người này là căn bản không khả năng xuất hiện, l i ễ u tùy phong há h ố c mồm, ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc vẻ kinh ngạc, thương, thương lão sư, làm sao có thể, l i ễ u tùy phong dùng sức xoa xoa con mắt, khắp khuôn mặt tràn đầy kinh hãi, nhất định chính là gặp r ư ợ t làm sao có thể lại ở chỗ này gặp phải cái này không thể nào xuất hiện nhân, ngoan ngoãn long động đất, n à y mặc quần áo vào chính mình thiếu chút nữa không nhận ra được, chờ chút, chẳng lẽ nói, thương lão sư cùng mình đồng thời xuyên việt rồi, không đúng, l i ễ u tùy phong bộ dạng sợ hãi cả kinh, trên mặt đột nhiên trở nên khó coi. Sư huynh, không được, là tâm m à cùng lúc đó, truyền âm ột biển bên trong cũng là truyền đến diệp vô khuyết thanh âm. tâm m à nghe nói như vậy trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong cũng là phản ứng lại, trên mặt lộ ra một vệt nồng đậm vẻ. đúng vậy, thương lão sư làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây dạng địa phương. Nay tuyệt đối không phải loại này ca qua i y nữ tính có thể đến. hơn nữa, n à y không phải một thế giới. cho nên, duy nhất giải thích chính là mình nội tâm đầu xạ. cũng hoặc có lẽ là, là có vật gì đào chính mình tâm bí mật bên trong. sau đó hình chiếu rồi đi ra. mà phải nói có vật gì có thể làm đến bước này lời nói. sợ rằng, thật cũng chỉ có tâm m à xa xa. Thương lão sư bóng người càng phát ra nhích tới gần, khoảng cách l i ễ u tùy phong chỉ còn lại không tới mười mét khoảng cách, l i ễ u tùy phong mếm môi một cái, đây nhất định không phải thương lão sư rồi, kia mười có tám chín chính là tâm ma, hoặc có lẽ là, với hắn có quan hệ, nhưng là, hắn xuất hiện ở nơi này, nhất định là có vấn đề, muốn làm gì, giết mình, l i ễ u tùy phong cẩn thận, đồng thời kiếm trong tay cũng là nắm chặt mấy phần. đây nên từ bỏ ý định ma, lại lấy chính mình lão sư tới hãm hại chính mình. nhất định chính là nằm mơ. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, mà xa xa, thân ảnh kia tiếp tục hướng mặt trước đi tới, tốc độ càng phát ra nhanh thêm mấy phần. vốn là hay lại là mười mét khoảng cách, thời gian nháy con mắt. chỉ còn lại tới bảy mét, ở chỉ chục lát sau, lại vừa là biến thành năm mét, phúc, nhìn thân ảnh kia trực tiếp xuất hiện, l i ễ u tùy phong cũng là đột nhiên giơ tay lên, không chút do dự liền đem trường kiếm trong tay đâm đi ra ngoài, bạch, trường kiếm đâm t r ú n g thương lão sư thân thể, nhưng lại tốt g i ố n g như không có gì cả đụng phải như thế, mà thân ảnh kia cũng là chậm rãi tiêu tan m ở không có, liễu tùy phong đồng tử co giụt lại, ngay sau đó lại vừa là bình tĩnh lại, nhìn dáng dấp, tựa hồ biết rõ không lừa được chính mình, cho nên thì không có sao. liễu tùy phong thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sau đó đi về phía trước, ở lại chỗ này là vô dụng, chính mình phải nhất định tìm tới một cái cửa ra, rời đi nơi này mới được, chỉ là, đây tột cùng là cái dạng gì một chỗ, thật không ngờ dượng d liền ngay cả mình thiên nhãn cũng không nhìn ra. đại sư huyên, truyền âm ốt biển bên trong, lại lần nữa truyền đến một giọng nói. liệu tùy phong cúi đầu, lấy ra ốt biển, ta lại thấy được một móng người, diệp vô khuyết thấp giọng mở miệng nói, cái gì móng người, liệu tùy phong hơi nghi hoạt một chút, là ngươi, diệp vô khuyết nói, ta, liễu tùy phong bộ dạng sợ hãi cả kinh, sau đó nhanh chóng xoay người, hướng sau lưng nhìn, trong nháy mắt, sắc mặt cũng là hơi đổi, ta cũng gặp lại ngươi rồi, ngươi sau lưng ta, đúng ngươi đang ở đây phía trước ta, giờ phút này nghiêng đầu nhìn về phía ta, diệp vô khuyết gật đầu một cái, ai, chúng ta hay lại là dựa chung một chỗ đi, như vậy hai người giữa lẫn nhau có chút phối hợp, liễu tùy phong vấy vấy tay sau đó mở miệng nói hắn nghiêng đầu trong nháy mắt chính là thấy được diệp vô khuyết sau lưng tự mình đầu tiên là sợ hết hồn bất quá nghe được diệp vô khuyết lời nói sau đó cũng là thở phào nhẹ nhõm được diệp vô khuyết gật đầu một cái giống vậy chậm rãi đi bên này đi qua hai người đồng thời đang đến gần chỉ là đi một nửa sau đó liễu tùy phong lại vừa là đột nhiên dừng bước, biểu hiện trên mặt có chút âm trầm mấy phần, diệp vô khuyết, ngươi nắm ốp biển sao, nắm a, liền ở trên tay à diệp vô khuyết hơi nghi hoạt một chút, nhưng là ngay sau đó, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên biến đổi, ánh mắt trở nên âm trầm, bởi vì, đối diện nhân thủ bên trên không có truyền âm ốp biển, giống vậy, liễu tùy phong đối diện người kia trên tay vẫn không có truyền âm ột biển. l à giả. Liễu tùy phong bộ dạng sợ hãi cả kinh. Thấp giọng mở miệng nói. đáng chết. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy. chương bốn trăm bốn mươi hai phá cảnh phương pháp. vô luận là liễu tùy phong đối diện. hay lại là diệp vô khuyết đối diện. trên tay cũng không có truyền âm ột biển. cho nên. gần như có thể kết luận, này hai người, đều là giả, đều là ảo tưởng, mắt thấy đối diện nhân liền muốn đi qua rồi, cũng không biết rõ bọn họ kết quả muốn làm gì, cho nên l i ễ u tùy phong không chút do dự chính là giơ tay lên trung kiếm, trực tiếp đâm tới, bạch, tân thiên kiếm huyến hóa ra vô số bóng kiếm, nhanh chóng hướng mặt trước đâm tới, cơ hồ là trong nháy mắt chính là đem đối diện đạo thân ảnh kia biến thành bột mắt thấy đạo thân ảnh kia biến mất l i ễ u tùy phong chân mày lại vừa là nhíu lại sau đó hướng về phía chuyện âm ột biển thấp giọng mở miệng nói vô khuyết chỗ này của ta đồ vật biến mất chỗ này của ta cũng phải diệp vô khuyết gật đầu một cái đây rốt cuộc là chuyện gì còn ngươi nữa mới vừa nói tâm m à chẳng lẽ nói chúng ta bây giờ cũng đã gặp phải tâm ma. l i ễ u tùy phong không nhìn được hỏi, trong mắt cũng có chút vẻ lo âu, không phải tâm ma. nhưng là, hẳn là tâm ma năng lực, nghĩ đến hẳn là tâm ma cùng yêu tộc nhân hợp tác, để cho yêu tộc nhân tạm thời lợi dụng c á c h này năng lực h ố n chủ chúng ta. diệt vô khuyết suy tư một phen, sau đó mở miệng giải thích, theo đạo lý mà nói, chúng ta s ở chứng kiến đồ vật, hẳn là thông qua nội tâm của chúng ta chiếu bắn ra. cho nên, trong lòng chúng ta suy nghĩ gì, thì có thể thấy cái gì. diệp vô khuyết tiếp tục nói, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, n à y lời nói nói rất có đạo lý, chính mình mới vừa mới có thể không cẩn thận nghĩ tới thương lão sư, cho nên mới c á c h bộ dáng này, vậy, chúng ta thế nào phá giải cuộc diện này, cũng không thể một mực đ ợ i ở chỗ này, thấy nhân tới liền r ế t chứ, cái này cần sát tới khi nào, l i ễ u tùy phong không nhìn được hỏi, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết cũng là cúi đầu trầm tư đứng lên, chỉ chốc lát sau, diệp vô khuyết lại lần nữa ngẩng đầu lên, để chống tâm, không suy nghĩ gì cả. Sư huynh, ngươi còn nhớ ở trải qua trong nội đường học thần chú hà, ngươi mặt niệm nó, mới có thể từ tâm ma trong khốn cảnh lui ra ngoài. Chú ngữ, liễu tùy phong dừng một chút, rất nhanh, đó là nghĩ tới trải qua đường chú ngữ, làm được hả, liễu tùy phong mở miệng hỏi, thử một chút không liền biết, diệt vô khuyết mở miệng nói, sau đó đó là tại chỗ ngồi x ế p bằng xuống, ngay sau đó, chuyện âm ộ biển bên trong đó là chuyện đến diệp vô khuyết thanh âm nhân đạo mịt mù tiên đạo mịt mờ tưởng đạo nhạc này làm nhân sinh môn tiên đạo đắt sinh tưởng đạo đắt cuối cùng nghe diệp vô khuyết thanh âm liễu tùy phong cũng là ngẩng đầu lên nhìn về phía tình huống bốn phía giờ phút này sương mù càng phát ra nồng hậu trong mơ hồ sương mù không ngừng ở cuồn cuộn nhìn bộ dáng kia tựa hồ có không ít bóng người từ những vụ đó tức bên trong xuất hiện thấy một màn như vậy l i ễ u tùy phong những mày một cái chẳng lẽ đúng như cùng diệp vô khuyết từng nói trong sương mù những thân ảnh kia đều là mình trong lòng thật sự chiếu bắn ra chứ nếu như là lời như vậy à. thật đúng là có nhiều chút dọa người có thể muôn ngàn lần không thể là sa đa cô một loại đồ vật a món đồ kia gặp người chết liễu tùy phong suy nghĩ nhưng cơ hội là trong nháy mắt hắn lại là thầm nói không tốt nếu trong lòng mình nhớ lại sa đa cô kia khởi không phải nói nghĩ tới đây liễu tùy phong đột nhiên ngẩng đầu lên quả nhiên bốn phía sương mù phun trào càng nhanh hơn tốc độ mà bắt đầu cùng lúc đó l i ễ u tùy phong cũng là nhận ra được một đạo thân ảnh ở trong sương mù nhanh chóng xuyên qua. ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong. một thân bạch ít, trưởng tóc dài bao phủ cả người mặt, móng tay tàn phá không dứt, thậm chí còn mang theo máu tươi. cùng lúc đó, một cổ âm trầm khí tức kinh khủng nhanh chóng lan tràn ra. l i ễ u tùy phong sắc mặt lại lần nữa biến đổi. con bà nó, chính mình thật là suy nghĩ rút ra rút. Muốn thứ gì không được. Muốn sa đa cô. Muốn chết còn tạm được. nghe nói sa đa cô có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên người thân. cũng không biết rõ. cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra. liễu tùy phong liền hận không được cho mình một bạt tay. thấy ruột rồi. hôm nay xảy ra chuyện gì. thế nào thứ gì cũng muốn. hắn đây nương là chết người đồ vật a. liễu tùy phong hít sâu một hơi, cố tự chấn định, sau đó ngẩng đầu hướng xa xa nhìn sang, ban đầu đứng ở nơi đó xa đa cô đột nhiên lói lên một cái, cơ hồ là trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở rồi trước người liễu tùy phong, khoảng cách liễu tùy phong chỉ còn lại có ngắn ngắn không đến một thước khoảng cách, tựa hồ cũng có thể nghe thấy được trên người nàng tản mát ra khí tức âm lãnh rồi, con bà nó l i ễ u tùy phong kinh ngạc, quả nhiên suy nghĩ gì ớn cái gì, lập tức cũng là không chút do dự nhất kiếm hướng mặt trước đâm tới. Sada cô nhằm nhò gì, lão tử đều là đạo sĩ, còn sợ một mình ngươi tiểu duyệt, l i ễ u tùy phong cố bức bách chính mình ở trong đầu tạo thành ý nghĩ như vậy. một giây kế tiếp, đối diện Sada cô thân thể trực tiếp bể ra, lần nữa huyến hóa thành sương mù, tiêu tan không thấy, nguyên lai là sương mù thật sự ngưng tụ mà thành l i ễ u tùy phong lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa trong sương mù cũng không thiếu bóng người cũng không có hiện hiện ra cũng không biết rõ bọn họ kết quả là vật gì hiện đang đọc đến nội tâm của tự mình trí nhớ chứ chờ đến đọc đến không sai biệt lắm những thân ảnh kia hẳn sẽ dần dần đi ra mà bây giờ diệp vô khuyết vẫn còn ở niệm chú ngữ cũng không có nói chuyện với l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong đó là chuẩn bị để cho diệp vô khuyết trước thí nghiệm một chút. nếu là có thể đi ra ngoài, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. bất quá, cũng không thể một mực đời ở chỗ này, suy nghĩ loại vật này. nhưng thật ra là không thể khống. ngươi cũng không biết rõ mình trong đầu một giây kế tiếp sẽ toát ra cái dạng gì đồ vật đi ra. cùng với ngăn cản đầu không thèm nghĩ nữa khác đồ vật, chẳng chủ động đánh ra, để cho bọn họ hiện ra một l o ạ i không có công kích tính đồ vật đi ra. Tì như, d ố si xa ơ kỳ h ộ cái ý n i ệ m này mới nhô ra. l i ễ u tùy phong đó là thấy đối diện trong sương mù một cái ảnh t ử trào động, sau đó chậm rãi đi về phía trước một bước, con bà nó, l i ễ u tùy phong hơi kinh hãi, ngay sau đó là những mày một cái, chính mình trong ấm tượng cát đầm sâu lão sư, hẳn là không mặc quần áo chứ, cũng không biết rõ vật này có hay không xuyên, liễu tùy phong l ặ n g lặng nhìn chăm chú che mặt tiền thân ảnh, theo thân ảnh kia đi đi lại lại, nàng cũng là dần dần ở trong x ư ơ n g mù hiển lộ thân hình, rất hiển nhiên, chính là cát đầm sâu lão sư, nhìn lại bả vai nàng, dường như, Thật không mặc quần áo, chờ lần nữa nhích tới gần sau mấy bước, l i ễ u tùy phong tỏa sáng hai mắt, quả nhiên không mặc quần áo, chỉ là đợi hoàn toàn hiển lộ ở trước mặt l i ễ u tùy phong thời điểm, l i ễ u tùy phong có chút choáng váng, tại sao đánh con ngựa, cái này cũng được, l i ễ u tùy phong sắc mặt có chút khó coi đứng lên, này tâm ma, ở nói đùa chính mình đây, vẫn nói mình trong ấn tượng chính là đánh con ngựa l i ễ u tùy phong hơi nghi hoạt một chút bất quá thân ảnh kia đã rất nhích tới gần vì phòng ngoài ý muốn l i ễ u tùy phong giơ tay lên tân thiên kiếm lại lần nữa đâm đi ra ngoài không chút lưu tình coi như là thân ái cát đầm sâu lão sư cũng không thể ngăn trở ta l i ễ u tùy phong lãnh khúc tâm l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng thầm nghĩ đến động tác trên tay cũng không ngừng chút nào, mà cùng lúc đó, truyền âm ột biển bên trong cũng là đột nhiên truyền đến diệp vô khuyết thanh âm, thanh âm ấy bên trong lộ ra một cổ kinh hãi, sư huynh, được rồi, ta đi ra, ngươi người đâu, thật h ữ u dụng, trong lòng liếu tùy phong động một cái, nhanh chóng x i ế t chân ngồi trên mặt đất, cũng bắt đầu mặt niệm chú ngữ, nhân đạo mịt mù, Tiên đạo mịt mờ, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bảy, chương bốn trăm bốn mươi ba dẫn x a xuất động, theo trải qua nguyền rùa thanh âm hạ xuống, rất nhanh. l i ễ u tùy phong chính là cảm giác chính mình hình như là lâm vào một loại không linh trạng thái bên trong. bốn phía x ư ơ n g mù bắt đầu dần dần cách xa mình, từng điểm từng điểm biến mất ở rồi bên người, chờ đến trải qua nguyền rùa tuần hoàn mấy lần sau đó, liễu tùy phong đó là nghe được bên tai truyền đến diệp vô khuyết thanh âm. đại sư huyên, ngươi đi ra. liễu tùy phong trợn mở con mắt, hướng bốn phía quét mắt một phen. cùng thời điểm thấy diệp vô khuyết kia một gương mặt to xuất hiện ở trước mặt mình. bốn phía cảnh tượng hay là trước trước biến mất trước bộ dáng. diệp vô khuyết trong tay cũng đang nắm một c á i truyền âm ố t biển. rất hiển nhiên hẳn là đến thế giới chân thật chi bên trong đi ra liễu tùy phong vỗ mông một cái từ dưới đất đứng lên trong mắt tiết lộ ra một cổ vẻ hiếu kỳ hẳn là đi ra bất quá diệp vô khuyết những mày một cái tựa hồ là phát hiện không tốt tình huống bất quá thế nào liễu tùy phong ngược lại hỏi nhớ nhi đây nhớ nhi không có cùng với ngươi d i ệ p vô khuyết hơi kinh ngạc, nhớ nhi, l i ễ u tùy phong cũng là phản ứng lại, trên mặt lộ ra một vệt ngưng trọng biểu tình, không sai, nhớ nhi đây, theo đạo lý mà nói, lúc trước là d i ệ p vô khuyết cùng mình, còn có nhớ nhi ba người chung một chỗ, huyền khí trưởng lão đã đuổi theo cái kia hắc chi chu đi, vậy bây giờ d i ệ p vô khuyết cùng mình cũng bị vây ở rồi trong ảng cảnh, n h ư nhi chắc cũng là bị nhốt rồi mới đúng nhưng bây giờ mình và diệp vô khuyết tất cả đi ra nhưng là n h ư nhi đi nơi nào nàng sẽ không có chuyện gì chứ diệp vô khuyết do dự một chút không khỏi mở miệng hỏi liễu tùy phong trầm tư chốc lát đối với cái này cái huyến cảnh ngươi có thể có cái gì hiểu nói thật ta cũng là thấy lần đầu tiên đời trước thời điểm cũng không hàng thật giá thật thấy qua tâm m à cái này huyến cảnh tin tức cũng là từ thuộc sơn tàng kinh các bên trong thấy diệp vô khuyết giải thích bây giờ nữ h nhi chắc xuất hiện ở một mảnh kia trong sương mù bất quá dựa theo ta đối nữ h nhi hiểu mà nói lúc này nàng hẳn là huyến muốn thấy được rất nhiều rồi thức ăn dĩ nhiên cũng có thể những thứ kia thức ăn dài chân chính mình chạy vào trong miệng nàng, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, cái này huyễn cảnh bản thân hẳn là sẽ không đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì, diệt vô khuyết trong mắt để lộ ra một vệt vẻ suy tư. Dù sao, bây giờ tâm ma hẳn không ở nơi này, nếu như mới vừa rồi thật là tâm ma tạo thành, vậy chúng ta bây giờ khẳng định không thể nào như thế dễ dàng chính là thoát khỏi loại tình huống đó. Cho nên. ta cảm thấy được loại này huyễn cảnh càng giống như là một loại có thể vây khốn chúng ta trận pháp là tâm ma để lại cho yêu tục theo đạo lý mà nói chỉ là khốn trận không phải sát trận cho nên cũng sẽ không sinh ra tổn thương gì diệp vô khuyết giải thích ngươi là ý nói nhớ nhi không cần lo lắng chỉ phải giải quyết yêu tục đến thời điểm trận pháp sẽ tự công phá thật sao, rất nhanh thì l i ễ u tùy phong là biết d i ệ p vô khuyết ý tứ, không sai, nếu như vậy, chúng ta đây liền vào xem một chút đi, hơn nữa như nhi thực lực mạnh hơn chúng ta, bản thân hay lại là tiên thú, sẽ không có vấn đề gì, thật sự không được, biến thành khoai tây, luôn có thể bảo vệ mình chứ, l i ễ u tùy phong cũng là gật đầu một cái, hai người nhanh chóng hội họp, lại lần nữa hướng bên trong đi, huyền khí trưởng lão đuổi theo kia hắc chi chu đi, cũng không ở nơi này rồi, bây giờ chỉ còn lại l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người, càng phải cẩn thận, hai người chậm rãi đi phía trước, rất nhanh, đó là vượt qua trước mặt một c â y dốc núi nhỏ, nhìn về phía phía dưới, phía dưới hang động âm lãnh ẩm ướt, nhìn dáng r ấ p rất có thể chính là cái kia cái gọi là ẩm xà q u ậ t rồi. Diệp vô khuyết mở miệng nói. không s a i l i ễ u tùy phong phủ họ gật đầu một cái. tiếp theo sau đó mở miệng nói. bất quá. này ẩm xà q u ậ t bên trong xà yêu. hẳn khó đối phó a. chúng ta tùy tiện đi vào. sợ rằng không quá an toàn. người sư huyên kia. ngươi chuẩn bị. diệp vô khuyết nghiêng đầu nhìn lại. liễu tùy phong cau mày suy tư c h ú t lát, sau đó khoát tay một cái, ngươi chờ một chút a, ta đi ra ngoài một chuyến, À diệt vô khuyết xứng sờ, trong mắt lại vừa là lộ ra một vệt ruột gì biểu tình, cái này đại sư hương, cũng đến bây giờ loại trình độ này, còn phải giấu g i ế m thật sự là thật là quá đáng, mà bên kia, liễu tùy phong ngừng lại, một cái vỗ tay vang lên, rất nhanh. đăng thần liền là xuất hiện ở rồi trước mặt l i ễ u tùy phong, thân á chủ nhân. ngươi kêu gọi ta có chuyện gì à? đăng thần vẻ mặt nịnh hót nhìn l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, chỉ chỉ ẩm xà quận sơn động. sau đó mở miệng nói, ta muốn biết rõ bên trong bản đồ, còn muốn biết rõ bên trong có bao nhiêu nhánh xà, xà yêu tình huống. đăng thần sắc mặt hơi chậm lại, nhìn về phía sau lưng sơn động, bất quá cũng không có động, không làm được, l i ễ u tùy phong nhẫn mày một cái, có chút không hiểu nhìn về phía đăng thần, nguyện vọng này, hẳn không có vượt qua ngươi phạm vi năng lực chứ, cái này, thực ra ta phạm vi năng lực thật là có giới hạn, ta chỉ có thể hoàn thành một loại thuần túy vật chất phía trên nguyện vọng, ngươi loại tin tức này loại hình nguyện vọng, là không hoàn thành được, đăng thần có chút lung túng mở miệng nói, lần này chủ nhân thật là không biết xấu hổ a, lại làm cho mình hoàn thành loại này kỳ kỳ quái quái nguyện vọng, y vào mình có thể vô hạn cầu nguyện, không có chút nào quý trọng, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong những mày một cái, nếu như lời như vậy, này đăng thần năng lực ít nhiều có điểm phế a, đối với chính mình mà nói căn bản là vô dụng nơi a. trần chờ chỉ chốc lát sau. l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói. vậy ngươi có thể làm gì. bằng không. ngươi đi giúp ta đem ẩm xà quật bên trong yêu quái cho ta d ẫ n ra. này, nguyện vọng này thế nào ta hoàn thành à? kia xà yêu lực lượng thật l ợ i hại a. vượt ra khỏi cầu nguyện phạm vi. đăng thần tiếp tục mở miệng nói. sách. l i ễ u tùy phong đập chép miệng, biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút khó coi đứng lên. Hắn đã đã nhìn ra, cái này đăng thần, căn bản không thể không biện pháp hoàn thành nguyện vọng, mà là ở từ chối. A, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, lần nữa mở miệng nói, tốt lắm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi biến thành ta bộ dáng, sau đó ở ẩ n xà quật bên trong đi dạo một vòng, Nếu như bị xà yêu phát hiện, ngươi t ự ra tới, cái gì, đăng thần choáng váng, nguyện vọng này, cùng mới vừa rồi đem xà yêu dẫn ra nguyện vọng có cái gì không giống nhau, đơn giản một là dù sao phải cầu, một là cụ thể thao làm, nhưng là, nếu quả thật liên quan đến cụ thể thao làm, thật giống như cũng không phải vượt ra khỏi năng lực mình phạm vi, trong lúc nhất thời, đăng thần lời nói đều là cũng không nói ra được. đi, ta cho ngươi mười phút thời gian. liễu tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói. này, năng lực ta chưa đủ. sẽ xảy ra chuyện à? đăng thần có chút lung túng. ta tin tưởng ngươi. sẽ không. ngươi có thể di chuyển tức thời. liễu tùy phong liếc hắn một cái. đăng thần a khẩu không trả lời được. trần c h ờ một chút sau đó. chỉ có thể là huyến hóa thành l i ễ u tùy phong bộ dáng, sau đó hướng ẩm xà quật đi. không lâu lắm sau đó, l i ễ u tùy phong từ phía sau trong rừng đi ra. diệp vô khuyết nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, trong mắt mang theo kinh ngạc. sư đệ, ẩm xà quật bên trong hung hiểm vạn phần, chúng ta không thể đi vào. nếu không lời nói, rất dễ dàng xảy ra chuyện. cho nên, phải nghĩ biện pháp đem xà yêu dẫn ra ngoài l i ễ u tùy phong đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói dẫn xà yêu biện pháp ta đã có bây giờ chúng ta muốn làm là được ở bên ngoài bố trí cảm bẫy tốt nhất có thể đem xà yêu trực tiếp b ắ t l i ễ u tùy phong tiếp tục nói này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy chương bốn trăm bốn mươi bốn kinh khủng xà yêu nghe được l i ễ u tùy phong lời nói Diệp vô khuyết khẽ vuốt cảm, chỉ bất quá biểu tình hơi kinh ngạc, hắn có biện pháp gì đem xà yêu dẫn ra ngoài, bất quá, nếu đại sư huyên nói ra, diệp vô khuyết tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi, khẽ gật đầu sau đó đó là bắt tay bắt đầu bố trí cảm bẫy, phổ thông cảm bẫy tự nhiên vô dụng, hai người duy nhất có thể làm, chính là bố trí mấy đạo trận pháp đi ra. nhìn xem có thể hay không vây khốn xà yêu. này xà yêu thực lực nhưng là rất mạnh. chừng nguyên anh kỳ cũng không biết rõ bằng vào l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người có thể hay không chế trụ. lúc trước đối phó phong thiền tình nhìn qua l i ễ u tùy phong tựa hồ chiếm thượng phong nhưng đó là bởi vì có nhữ nhi ở nơi nào nhữ nhi thực lực áp chế phong thiền tình hiện ở trạng thái như vậy nhưng là hai cái kim đan kỳ đối phó nguyên anh kỳ a l i ễ u tùy phong con ngươi khẽ hít một cái ánh mắt đặt ở trên người diệp vô khuyết hắn có chủ giác hào quang sẽ không có chuyện gì chứ đến thời điểm để cho hắn đi cùng xà yêu chính diện cương nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong xoay cổ tay một cái móc ra nam minh ly hỏa kiếm sau đó đưa cho diệp vô khuyết sư đệ chờ lát nữa ngươi phải cẩn thận đối phó xà yêu. Sư huyên ở phía sau cho ngươi phụ trợ. Diệp vô khuyết hơi sường sờ. có chút thất thần nhìn một cái l i ễ u tùy phong. cũng không có đi tiếp kiếm. tại sao, ngươi không muốn. l i ễ u tùy phong có chút không hiểu nhìn nhà mình sư đ ệ người này choáng v ắ n g hay sao. đại chiến tướng gần. cũng đừng cho ta như xe bị tuột xích ạ. Diệp vô khuyết không trả lời. chỉ là chỉ chỉ chính mình sau đó nói kim đan sơ kỳ sau đó lại vừa là chỉ chỉ l i ễ u tùy phong mở miệng nói kim đan hậu kỳ biết không hiểu l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái ngươi kim đan hậu kỳ thực lực mạnh hơn ta ngươi để cho ta lên trước diệp vô khuyết có chút nổi giận sư đ ệ ta tin tưởng ngươi thực lực thật hơn nữa sư h u y ê n ở phía sau cho ngươi phụ trợ đâu rồi không phải là không xuất thủ a có đúng hay không liễu tùy phong lắc đầu một cái mặt giày nghiêm trang mở miệng nói sư h u y ê n ngươi đùa bớn ta đây diệp vô khuyết càng phát ra giận hoặc là cùng tiến lên hoặc là c h ú n g ta quay đầu liền đi ngược lại bây giờ bị vây khốn là n h ư nhi không quan hệ với ta bây giờ ta đi cũng không chuyện l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi chậm lại, hơi có chút lung túng nhìn một cái diệp vô khuyết, sau đó mới là ngượng ngùng mở miệng nói. được rồi, vậy c h ú n g ta ra trận phụ tử binh, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết lại vừa là cười lạnh một tiếng, ta là lão tử, ngươi con trai của là, cái này ngạnh lần trước l i ễ u tùy phong đã nói qua, cho nên diệp vô khuyết căn bản không mắc lừa, khác kích động như vậy mà, liễu tùy phong lại vừa là cười khan một tiếng. này lão nhị năng lực học tập còn rất nhanh, không nghĩ tới lại bị hắn không c ẩ n thận chiếm một tiện nghi. bất quá, ngay tại liễu tùy phong suy tư thời điểm, bên trong sơn động cũng là đột nhiên truyền đến một trận dị biến. ngay sau đó, liễu tùy phong đó là thấy rõ một đạo thân ảnh nhanh chóng không vào trong thân thể của hắn, là đăng thần. Hắn đã trở lại, nói cách khác, dẫn xà s u ố t động nhiệm vụ hoàn thành. Ngĩ h tới đây, l i ễ u tùy phong lui về sau một bước, có chút cẩn thận nhìn về phía cửa hang. cùng lúc đó, diệp vô khuyết cũng là phát hiện l i ễ u tùy phong khác thường, lập tức liền vội vàng lui về sau một bước, giống vậy có chút khẩn trương, bất quá lui về phía sau sau khi, Hắn vẫn bắt lại l i ễ u tùy phong trên tay nam minh ly hỏa kiếm. Mặc dù đại sư huyên thanh kiếm mượn cho mình dự tính ban đầu rất áp đ ộ c nhưng là diệp vô khuyết mình cũng rõ ràng. Bằng vào chính Hắn một bản lính, là không có khả năng ở cái trạng thái này hạ hoàn chỉnh đối kháng xài yêu. Hắn không có tiện tay, phẩm chất sống như nam minh ly hỏa kiếm tốt như vậy bảo bối. thấy diệp vô khuyết động tác. l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, bất quá vẫn là ẩm nút đi xuống, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm xa xa, rất nhanh, cửa sơn động nơi truyền đến một trận âm phong, ngay sau đó, một đảo thân ảnh màu đen đột nhiên hiện lên, l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua, nhất thời đồng t ử co rụt lại, một cái to lớn xả quanh co bơi ra, tốc độ cực nhanh, thân thể n g h i ệ n qua rồi đất xét phát ra tiếng xào xạc âm. hơn nữa kia thân rắn hình hình thể to lớn. thậm chí còn mang theo một loại cực kỳ khí tức âm lãnh. rất nhanh thì là xuất hiện ở rồi trước mặt mọi người. chỉ là, đăng thần tốc độ quá nhanh. thời gian nháy con mắt đó là biến mất không thấy. kia mắt rắn bên trong cũng là mang theo từng tia lạnh lùng cùng nghi ngờ biểu tình. nhìn kia to lớn xà yêu. liễu tùy phong sắc mặt biến thành hơi cương, sau đó nhấc chân đá một chút diệp vô khuyết, thấp giọng nói, bằng không c h ú n g ta hồi đi cầu viện đi, vốn nên là trưởng lão đối phó, bây giờ hai người c h ú n g ta không đánh lại a, diệp vô khuyết do dự một chút, không biết rõ có phải hay không là đi theo đại sư huyên bên người thời gian dài, đối với đại sư huyên đề nghị, hắn thập phần đồng ý, dù sao, n à y xà yêu nhìn một cái ít nhất cũng có trăm năm đạo hạnh, muốn phải đối phó hắn, sợ rằng có chút khó khăn, nghĩ tới đây, d i ệ p vô khuyết cũng là gật đầu một cái, sau đó lặng lẽ không tiếng đồng phục xuống dưới, ý kia đã rất rõ ràng rồi, đợi xà yêu lui về, chúng ta cũng len lén rời đi nơi này, mà bây giờ xà yêu ở phía đối diện, nếu là phát ra động tính gì đi ra, Sợ rằng rất khó đào thoát, xa yêu đồng tử âm lãnh tàn nhẫn, nhưng cũng mang theo từng tia nghi ngờ, mới vừa rõ ràng có người ở trước mặt mình, nhưng là một cái nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất, đây là chuyện gì xảy ra, lúc trước kia đột nhiên biến mất bóng người, kết quả là vật gì, chẳng lẽ nói, tâm ma lưu lại khốn trần không hữu hiệu. những thứ kia đáng chết tu sĩ đã đến chính mình trong huyệt động rồi hả. s a yêu sắc mặt có chút âm trầm. âm xâm xâm con ngươi quét qua bốn phía. cũng không có phát hiện thứ gì. chẳng nhẽ mới vừa rồi thật có vấn đề. nghĩ tới đây. s a yêu chậm rãi rút lui trở về. nhanh chóng bơi về rồi trong đồng khẩu. thấy một màn như vậy. l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhóm. bất quá lại duy trì như cũ mới vừa rồi tư thế. l ặ n g lặng nằm ở chỗ này, chốc lát bên trong, xà yêu bóng người lại lần nữa xuất hiện, nhanh chóng ở bốn phía bơi lượn qua, ánh mắt lộ ra rồi vẻ nghi ngờ biểu tình. chẳng lẽ, mới vừa rồi cái kia xông vào trong đồng phủ của mình tu sĩ thật đã rời đi. nhưng là, tại sao luôn cảm thấy có chút kỳ quái đây, ánh mắt của xà yêu âm lãnh, Lưới không ngừng phun ra. cảm giác bốn phía linh lực biến hóa. trong không khí linh lực rõ ràng so với trước kia đậm đà một ít. nhất định là có tu sĩ ở phụ cận đây. chỉ là mình cũng không có phát hiện mà thôi. nhìn dáng dấp. những thứ này g ả o hoạt nhân loại tu sĩ đã là muốn ra tay với chính mình. nếu như chuyện này không chuẩn bị biết lời nói. thật đúng là n g ủ không y ê n r ấ p được. nghĩ tới đây. Sa yêu khẽ động, trên người miếng vải nhanh chóng tán lạc xuống, tạo thành vô số điều con rắn nhỏ, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía bơi đi, bắt đầu tình huống phụ cận, thấy một màn như vậy, l i ễ u tùy phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nhìn được nhìn về phía diệp vô khuyết, diệp vô khuyết cũng ánh mắt của là âm trầm, không nghĩ tới, nay Sa yêu thật không ngờ cẩn thận, Nếu như vậy lời nói, hai người trốn ở chỗ này, căn bản không khả năng giấu ở, nhất định sẽ bị phát hiện, đến thời điểm, sợ rằng thật sẽ xảy ra vấn đề. trong lúc nhất thời, hai người cũng là lâm vào l ư ỡ n g nan tình huống bên trong, diệp vô khuyết có chút nhất định, dùng truyền âm nhập mật công phu thấp giải thích rõ nói. sư huyền, ngươi khả năng che giấu đi chúc ta thân hình, liễu tùy phong khẽ lắc đầu, lần này phiền toái, sợ là chúng ta không trốn thoát, nếu như bị phát hiện lời nói, chỉ có thể đụng một c â y rồi, diệp vô khuyết tiếp tục nói, liễu tùy phong đồng tử co r ụ t lại, sắc mặt có chút tái nhợt, lớn như vậy một c â y xà yêu, cái này không được chết người à, thử một chút xem sao, sư huynh, đến thời điểm, nếu như bị phát hiện, chúng ta liền công kích, một đòn liền lui, nếu như xà yêu đuổi theo, chúng ta không thoát khỏi lời nói, ngươi giúp ta ngăn hắn lại, ta đi cầu viện, diệp vô khuyết thấp giọng mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong q uất một cái thì làm chừng lớn con mắt, con bà nó, cầu viện không phải ta hẳn làm sự tình sao, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bảy, t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi năm trì hoãn sư đệ như ngươi vậy có chút không tốt lắm đâu l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói biểu hiện trên mặt có chút nổi nóng diệp vô khuyết không nói gì trộm trộm nhìn một cái xa xa xà yêu thấy xà yêu đang ở hướng bên này thăm dò sau đó đó là tiếp tục nói cứ như vậy quyết định sư huyên kính nhờ chúng ta hai người ít nhất phải sống một cách đi xuống, ta cảm thấy được nếu như ngươi đi ngăn cản, chúng ta cũng có thể còn sống. l i ễ u tùy phong biểu tình có chút khó coi, tất lại bất kể nói thế nào, diệp vô khuyết đều có nhân vật chính hào quang. Nếu như hắn không ra tay, tự mình ra tay, có thể liền cái gì cũng không xác định. Sư huynh, cẩn thận tới. Bất quá diệt vô khuyết cũng không có với l i ễ u tùy phong nói thêm cái gì. chỉ là vẻ mặt cẩn thận nhìn tình huống bên ngoài. rất nhanh. mấy cái con rắn nhỏ đó là xuất hiện ở hai người cách đó không xa. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong trong lòng cũng là trầm xuống. lập tức ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa. những thứ kia con rắn nhỏ đang nhanh chóng đến gần. d o xét đến tình huống phổ cận. hơn nữa tốc độ thập phần nhanh, thời gian nháy con mắt, đó là xuất hiện ở l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết bên cạnh. Nếu như mặc cho cái trạng thái này đi xuống lời nói, l i ễ u tùy phong gần như có thể xác định, xa yêu liền muốn nhận ra được mình. vì vậy, hai người nhìn nhau một chút, một giây g h ế tiếp, trong nháy mắt nổi lên, l i ễ u tùy phong giơ tay lên, tân thiên kiếm đột nhiên hiện lên, huyễn hóa thành chín mươi chín thanh trường kiếm sau lưng l i ễ u tùy phong tạo thành một đạo giống như là đồng hồ bàn như thế trạng thái ngự kiếm thuật l i ễ u tùy phong khe quát một tiếng trong tay bóp ra một đạo kiếm huyết kia chín mươi chín thanh tân thiên kiếm trong nháy mắt tản ra hóa thành kiếm vũ điên cuồng hướng xà yêu vị trí phương đi cùng lúc đó diệp vô khuyết cũng là đột nhiên đồng thủ bàng bạc linh lực điên cuồng rót vào nam minh ly hỏa kiếm bên trong nam minh ly hỏa kiếm bên trên tam mũi chân hỏa nhanh chóng lan tràn quất một cái thì là hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực nhất kiếm chém diệp vô khuyết khẽ quát một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên q ơ múa đi ra ngoài sau đó hung hãn hướng xài yêu vị trí phương đi kiếm khí lan tràn tạo thành một c â y dài bốn mươi mét kiếm Trực tiếp chính là c h ặ t đ ứ t m ở trong nháy mắt đánh vào xà yêu vị trí phương, chạy, làm xong chuyện này. l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người đồng loạt xoay người, bỏ trốn, tân thiên kiếm điên cuồng đâm về phía xà yêu, mà nhất kiếm chém cũng là ở trên người xà yêu nổ bể ra đến, xà yêu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trên người tán lạc không ít miếng vẩy, bừa bãi một mảnh, hơn nữa thập phần thê thảm, máu me đầm điệp, trứng rùa, dám đánh lén ta, xa yêu có chút tức giận ngẩng đầu lên, liều mạng chống cử công ých, chờ đến tiêu giải rồi những thứ kia công ých sau đó, mới là vẻ mặt âm trầm nhìn về phía xa xa, mắt sắn bên trong mang theo vẻ oán đ ộ c l i ễ u tùy phong rầm ở tân thiên kiếm bên trên, sau lưng d i ệ t vô khuyết cũng là nhanh đuổi theo, hai người ngự kiếm mà đi điên cuồng hướng mông xá đạm hoàng thành đi vô khuyết nhanh lên một chút a l i ễ u tùy phong quay đầu nhìn một cái sau lưng bảo phát ra một cổ cường đại khí tức kiềm chế nhân hô hấp đều có nhiều chút khó khăn d i ệ p vô khuyết theo sát phía sau sắc mặt có chút khó coi sư huyên ngươi chạy thế nào còn nhanh hơn ta kế hoạch không phải như vậy ngươi kéo nàng, ta trở về báo tin, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi trở về báo tin, nhưng là ngươi cái tốc độ này không được a, chờ ngươi báo xong tin, ta đều bị xài yêu làm thịt rồi, l i ễ u tùy phong không nhìn được mở miệng nói, diệt vô khuyết lại vừa là sầm mặt lại, có chút nổi nóng nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, sau đó nhanh chóng bóp ra một đạo thủ quyết đi ra, bạch, trong nháy mắt, Diệp vô khuyết tốc độ đột nhiên tăng vọt, nhanh chóng lướt qua rồi liễu tùy phong hướng mặt trước bay đi. Con bà nó diệp vô khuyết, ngươi cái kẻ điên, ngươi thiêu đốt tinh huyết chạy trốn. Liễu tùy phong trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, có lầm hay không? ngươi đang ở đây nói đùa ta sao, chạy trốn cũng liều mạng như vậy. Sư huyền, ta trở về báo tin, diệp vô khuyết quay đầu nhìn một cái, tốc độ lại lần nữa tăng vọt l i ễ u tùy phong cắn r ă n g sắc mặt cũng có nhiều chút khó chịu lập tức không yếu thế chút nào đi theo đùa báo tin chỉ là cuối cùng thủ đoạn bây giờ có thể chạy vẫn là phải chạy mau vạn nhất kia xà yêu không đuổi k i ệ c đây nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong tốc độ lại tăng lên nữa thêm vài phần điên cuồng hướng mặt trước vọt tới l ư ỡ n g đạo thân ảnh nhất trước một sau xẹp qua không trung mang theo kịch liệt âm bảo thanh phía trước bóng người lộ ra một loại màu lửa đỏ phía sau thanh âm là là một loại ngưng trọng đen thui theo hai bóng người đồng thời chết đi xa xa cũng là lại lần nữa truyền đến một đạo mây đen chỉ là này mây đen thấy thế nào thế nào có chút yêu gì còn mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ tức giận tiểu t ử ngươi dám chạy sau lưng, mây đen tốc độ cực nhanh, lập tức phải đuổi kịp mọi người rồi. đây là thực lực phát hiện, không có cách nào, hơn nữa lại vừa là xài yêu sân nhà, cho nên l i ễ u tùy phong rất rõ ràng, nhóm người mình là không có khả năng chạy, ít nhất, không thể nào hai người cũng có thể chạy, mắt thấy mây đen nhanh muốn đuổi kịp, ánh mắt của l i ễ u tùy phong rúng động một phen sau đó, cũng là nhanh quay người sang đến, thân hình rộng rãi dừng lại, đồng thời trong miệng phát ra một loại thê thảm tiếng kêu gào. Lão nhị, ngươi không để cho ta thất vọng a, ngươi muốn tìm thuộc sơn kiếm phái trưởng môn, huyền khí t r ư ở n g lão, tìm đại lý vương triều nữ võ thần, tìm liễu thành ám vệ thống lính, đúng còn có mạnh bà tới cứu ta a, liễu tùy phong thanh âm thê thảm, đây là nói cho diệp vô khuyết nghe thực ra trình độ nào đó cũng nói cho xà yêu nghe diệp vô khuyết nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng lập tức sắc mặt cũng là âm trầm mấy phần cùng tốc độ lần nữa tăng vọt điên cuồng thiêu đốt tinh huyết mà liếu tùy phong cũng là dừng động tác lại xoay cổ tay một cái bắt được một tòa cự đỉnh đồng thời lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt xà yêu xà yêu chậm rãi ngừng lại màu đen mây đen chậm rãi tan đi, lộ ra bên trong một đảo thân hình, nhân thân xà vĩ, kia xà yêu âm lệ đồng tử quét qua xa xa bay ra ngoài diệt vô khuyết, cuối cùng không có chút nào lưu luyến thu hồi lại, đặt ở trên người l i ễ u tùy phong, chạy một c á c h liền chạy đi, làm thịt c á c h này cũng giống như vậy, mà giống vậy, l i ễ u tùy phong cũng đang ngó chừng xà yêu, nhân thân xà vĩ, Chẳng lẽ là nữ hoa hậu nhân. đó là thân thiết a. tiểu công chúa cũng là nữ hoa hậu nhân. đây là tiểu công chúa nhà mẹ đẻ a. nhưng là rất nhanh. liễu tùy phong chính là phản ứng lại. cái này hẳn chỉ là xà yêu một loại trạng thái. cũng không phải nữ hoa sau người mới đúng. nghĩ tới đây. liễu tùy phong đồng t ử có chút co r ụ t lại. đồng thời mở miệng nói. ngươi đuổi theo ta làm gì. Bồn công tử chẳng nhẽ mị lực lớn như vậy, xà yêu đều đã để kháng không nổi bồn công tử mị lực rồi không, miệng hoa hoa là l i ễ u tùy phong tính tình, sửa không được rồi, mà vào giờ phút này, đối diện xà yêu bóng người mặc dù lộ ra, nhưng là mặt mũi phần lớn hay lại là che chùm lên mây đen bên trong, căn b ả n không thấy rõ tướng mạo, cho nên l i ễ u tùy phong suy nghĩ mở miệng trước trò chuyện, Kéo dài một chút thời gian, tiểu tử, mới vừa rồi, chính là ngươi đánh lén ta, mây đen bên trong truyền đến một đảo ngoan lệ thanh âm, còn có chút oán đục, liễu tùy phong ngẩn ra, sau đó liền vội vàng lắc đầu một cái, không phải ta, tại sao có thể là ta, là vừa mới chạy mất người kia, ngươi đuổi theo lầm người, tranh cãi, mây đen bên trong bóng người càng phát ra áp đ ộ c mà bắt đầu. đã như vậy. trước xé miệng của ngươi. nhìn ngươi như thế nào tranh cãi. dứt tiếng nói. âm vân nhất trận cuồn cuộn. nhanh chóng nhích tới gần l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong cũng là đồng tử co giụt lại. đâu suốt bào tán ứng kích đ ộ n g ra hiện. đồng thời liền vội mở miệng nói. này, ngươi nghĩ lại a. mới vừa rồi ta hậu t r ư ở n g ngươi cũng nghe được, cha ta là liễu thành thành chủ, ta sư phụ là thục sơn t r ư ở n g lão, ta cha vợ là thục sơn t r ư ở n g môn, sư để ta lão bà là, con bà nó, liễu tùy phong muốn nói gì, nhưng là, kia mây đen căn bản không cho hắn tự giới thiệu mình thân phận, một dây g h ế tiếp, một đạo đuôi rắn từ mây đen bên trong quang ra, Hung hãn đập về phía l i ễ u tùy phong. Này đại sư hương nhà ngươi lại phát sổ mười bảy, chương bốn trăm bốn mươi sáu hoa chiêu trồng chất. đuôi rắn tới quá nhanh chóng rồi. l i ễ u tùy phong thậm chí cũng không có phản ứng kịp. chính là thấy một đạo bóng đen to lớn nhanh chóng đánh tới. mà vào giờ phút này, lời nói của hắn mới nói phân nửa. này xà yêu. thật là không nể mặt mũi. Lão t ử hậu trường lớn như vậy, nó nói đồng thủ liền đồng thủ, làm được bản thân hình như là trái hồng mềm như thế. ngươi đã nhất định phải với lão t ử đồng thủ, kia lão t ử liền tan vỡ ngươi răng lại nói. nghĩ tới đây, liễu tùy phong xoay cổ tay một cái, bắt lại cửa nghi đ ỉ n h rồi sau đó hung hãn đi xuống mặt đập tới, theo linh lực phun trào, cửa nghi đ ỉ n h đón gió căng phồng lên, nhanh chóng biến thành một tòa tiểu sơn khâu một kích cỡ tương đương, trực tiếp đánh vào trên người xà yêu. Cửa nghi đỉnh bản thân cũng là vô cùng cảm giác mạnh mẽ. Ở l i ễ u tùy phong linh lực ra chỉ bên dưới, cơ hồ là trong nháy mắt chính là đánh vào đuôi rắn kia trên người. nhưng là, giữa hai người thực lực sai biệt thật sự là hơi lớn, một đuôi rắn phất đến, l i ễ u tùy phong thậm chí cũng không có phản ứng kịp. đó là cảm thấy một cổ cự lực ngay sau đó cả người đó là bay ra ngoài đập ầm ầm chặt đứt bên cạnh cây cối đây mới là khó khăn lắm hóa giải trên người lực lượng con bà nó l i ễ u tùy phong thử rồi trách móc sau đó hoạt động một chút bà vai trong thân thể truyền đến một cổ toàn tâm đau đớn rất h i ể n nhiên mới vừa rồi một k í c h kia đối với chính mình tạo thành tổn thương thật sự là có chút không nghĩ tới phúc thật áp độ a xúc sinh này l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt xà yêu mây đen bên trong xà yêu yên tâm trong mắt cũng là toát ra từng tia khinh bị đi ra thì ra chỉ là một tiểu tiểu kim đan hậu kỳ lại cũng dám ngăn chính mình này không phải trong hầm cầu thắp đèn lồng muốn chết sao ỞỞỞ, ai cho ngươi lá gan để cho ngươi ở nơi này ngăn ta lại. xa yêu lạnh lùng mở miệng nói. mây đen phun trào giữa. kia sương mù màu đen tựa hồ là khuyết tán mấy phần. liễu tùy phong hít sâu một hơi. sau đó thu hồi cửa nghi đỉnh. đồng thời xoay cổ tay một cái. lại lần nữa móc ra tân thiên kiếm đi ra. thế nào, còn muốn đánh. xa yêu lạnh lùng mở miệng nói. l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng mặc dù mới vừa rồi xài yêu kia một chút đánh chính mình rất khó chịu nhưng là nếu hắn muốn nói chuyện mình cũng muốn kéo dài thời gian vậy thì bồi nàng trò chuyện được rồi có thể không đánh tự nhiên không đánh được hơn nữa nếu như ngươi có thể thả ta trở về lời nói vậy thì không thể tốt hơn nữa l i ễ u tùy phong cười h ì h ì mở miệng nói Mặc dù ngươi xấu xí, nhưng là ngươi muốn đến đẹp vô cùng, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, x à yêu cười lạnh một tiếng, ui nghiêm lưới có vẻ hơi hoàng sợ, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, có chút nổi nóng nhìn về phía x à yêu, ngươi nói thực lực của ta kém, ta không ý kiến, nhưng là ngươi nói ta xấu xí, là ý gì, xấu xí không việc gì, thịt có thể ăn là được, xa yêu lại vừa là uy nghiêm cười một tiếng, theo dứt tiếng nói, một giây g h ế tiếp, l i ễ u tùy phong dốc lại chính là cảm giác cả người cứng đờ. ngay sau đó, một cái đuôi lớn lặng yên không một tiếng đồng chính là quấn chặt lấy rồi l i ễ u tùy phong thân thể, nhận ra được một màn này. trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong mặt trong lòng đột nhiên cả kinh, con bà nó này xài yêu thật là d ả o hoạt. chính mình nói chuyện với nàng là đang kéo dài thời gian. không nghĩ tới. nàng lại cũng là âm thầm thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị. cho tự mình đồng thủ. nhận ra được trên người kia càng ngày càng gấp c á c h đuôi. l i ễ u tùy phong sắc mặt cũng là có chút khó coi. này, nói chuyện cứ nói. ngươi đồng thủ làm gì. bung ô ta ra. l i ễ u tùy phong không nhìn được mở miệng nói. đ u ôi lớn đã sớm để cho tân thiên kiếm rơi xuống. m à l i ễ u tùy phong cũng là ở vào xà yêu trong khống chế. xà yêu lại là căn bản không để ý tới l i ễ u tùy phong lời nói. chỉ là lạnh lùng đem l i ễ u tùy phong kéo tới trước mặt mình. một đôi uy nghiêm đồng tử nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong. này, ngươi sẽ không muốn muốn ăn ta đi. l i ễ u tùy phong không khỏi mở miệng nói. biểu hiện trên mặt có chút khẩn trương. hắt hắt. b ỗ n g nhiên tiếng nói vừa dứt hạ, xa yêu chính là đột nhiên mở ra miệng to như c h ậ u máu, sau đó một cái cắn, đem liếu tùy phong nuốt vào trong bụng, chỉ là, lưới ơi mấy cái sau đó, xa yêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi vẻ, biến mất, kia bị chính mình nuốt vào trong bụng liếu tùy phong, lại q uất một cái thì là biến mất, căn bản không có chắc bụng cảm giác, Chẳng lẽ nói, chính mình ăn cái người g i ả nhưng là, không thể nào a, chờ chút, người già, xa yêu trong nháy mắt ngẩng đầu lên, trong con mắt mang theo một cổ phượng gì sáng bóng, sau đó lạnh lùng quét mắt liếc mắt bốn phía mở miệng khẽ quát, tiểu tử, giả thần giả p h ư ợ t đi ra, không nghĩ tới, lại bị n g ư ờ i này trơn nhắn đầu tiểu tử lừa, Ta mới vừa mới rồi Nguyên u ố t Là n ư ơ i thế thân chứ. Cùng Nút lúc đó. t ù phong phía không nhìn được nhìn cũng được là về b cạnh đăng ta h ầ n s u đó mới ộ t tát t cái Nhưng là, Đăng thần là không n có có thật thể. Cho là. là có có ê vừa rồi n u n qua. Ngươi là m cái gì? Liễu gì? tùy p h o ngươi có chút nổi nóng mở miệng nói. Cho nóng nói. nổi miệng n g mở t h a y đổi cá n h â n đi ra. Thay thế ta đứng ở nơi đó bị nàng nuốt. như vậy ta là có thể kim thiền thoát xác. nàng thế nào thoáng c á c h liền phát hiện. đăng thần có chút tuổi thân. ngươi nguyện vọng này thật vượt qua năng lực ta a. ngươi ngấm lại xem. ta bản thân liền là thư ảnh. ta nơi đó cho ngươi mang đến thật thể đây có đúng hay không. chỉ có thể thay đổi c á c h h ư ảnh ở nơi đó. hơn nữa, xa yêu thực lực mạnh hơn ta. tư ảnh đến trong miệng nàng nhất định sẽ bị hóa giải. Nàng khẳng định phát hiện a, có đúng hay không. nghe nói như vậy. liễu tùy phong sắc mặt tối sầm lại. lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi giữa không trung. ta hôm nay đã cho phép hai cái nguyện vọng đúng không. kia tới một cái nữa. bây giờ ta lập tức biến mất. trở lại mông xá đảm trong hoàng thành. liễu tùy phong vỗ tay một cái. sau đó mở miệng nói, dứt tiếng nói, đăng thần do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, một giây kế tiếp, hai người thân hình trong nháy mắt biến mất, nhưng là, vài giây sau, liễu tùy phong chỉ cảm thấy ớt đụng vào vật gì mặt, trực tiếp chính là từ giữa không trung rớt xuống, xảy ra chuyện gì, liễu tùy phong nhìn được muốn bạo nổ h ô tục xung động, sau đó hơi có chút nổi nóng mở miệng nói xà yêu mới vừa rồi cũng đã bày ra trận pháp ta thực lực không bằng nàng chạy không thoát đăng thần có chút tuổi thân một phế vật l i ễ u tùy phong có chút căm tức nghiêng đầu nhìn một cái xa xa bởi vì chính mình đụng vào trận pháp biên giới nguyên nhân rất nhanh thì là đưa tới xà yêu chú ý giờ phút này Kia xà yêu đang nhanh chóng hướng nơi này mà tới. Bây giờ xong rồi. không chạy khỏi. thật muốn cùng với nàng chính diện cương rồi. lớn như vậy một con rắn. ta cho nàng nhét kẽ răng nhi cũng không đủ. cũng không biết rõ mỹ nam kế có được hay không ạ. l i ễ u tùy phong thở dài. xoay cổ tay một cái. từ trong dây lưng lấy ra một cái lưu h u y ề n h hướng bốn phía vãi một vòng. sau đó lại vừa là móc ra một cái hùng hoàng rượu đi ra dùng sức nhi hướng trong miệng rót lên người đảo nghe nói xà sợ những thứ này cũng không biết rõ xà yêu có sợ hay không ạ này cũng đều là hệ thống đánh dấu bảo bối không thể để cho ta thất v ọ n g a l i ễ u tùy phong thở dài đồng thời ngẩng đầu nhìn qua chạy là không chạy khỏi nhìn dáng r ấ p chỉ có thể dựa vào chính mình. hơn nữa, phủ cận đây đều tại xà bên trong trận pháp, có gió thổi cỏ lay gì, nàng cũng có thể phát hiện, trong lúc suy tư, mây đen nhanh chóng lan tràn tới, trực tiếp chính là bao phủ l i ễ u tùy phong bốn phía, sau đó sẽ đổ hiện lộ ra thân hình. tiểu tử, ngươi thật là rảo hoạt a, thiếu chút nữa thì cho ngươi tránh thoát, một đôi mắt sắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong đồng thời còn lan tràn một cổ sát khí này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bảy chương bốn trăm bốn mươi bảy tiểu tử ta làm thịt ngươi lời này của ngươi nói cái gì gọi là để cho ta tránh thoát l i ễ u tùy phong có chút bất mãn đứng lên ngươi dùng lời nói trì hoãn ta để cho ta không nhận ra được ngươi đồng tính ta đâu rồi cũng thay thế chính ta. đây đều là thủ đoạn. ngươi không nhận ra được. chính là ngươi không được. kia ngược lại ta muốn nhìn một chút. ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. nghe nói như vậy. xà yêu cũng là càng phát ra âm lãnh. trực tiếp chính là sông về l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong không động. bắt được hùng hoàng rượu bầu rượu. trực tiếp chính là hướng xà yêu trên mặt ném tới. xà yêu xứng sờ. dừng lại động tác, ngay sau đó sẵn tím mặt, tiểu từ, tim chết, dứt tiếng nói, xa yêu lại lần nữa vọt tới, không chút nào quản cái gì hùng hoàng rượu không hùng hoàng rượu, con bà nó vô lương thương ra, sắc mặt của liễu tùy phong đại biến, hùng hoàng rượu không hữu hiệu, nay cái gì lưu huỳnh liễu tùy phong cũng không dám hứa chắc hữu dụng, lập tức cũng là nhanh từ dưới đất bay, đứng thẳng ở giữa không trung, xà yêu vọt tới, thân thể đập ầm ầm ở trên mặt đất, cái gì đó lưu huỳnh loại đồ vật trực tiếp chính là cùng đất xét lăn lộn vì một mảnh. hơn nữa, nhìn cái bộ dáng này, lưu huỳnh đối phó xà yêu cũng không có tác dụng, nhìn dáng dấp, chỉ có thể chân chính mặt mới vừa rồi. tiểu tử, ta xem ngươi hôm nay còn có thể trốn nơi nào. một lần công k í c h không có cắn l i ễ u tùy phong xa yêu cũng không giận lại lần nữa vọt tới ngược lại hôm nay có là sự tình hơn nữa trận pháp đã bày xong l i ễ u tùy phong coi như là l ợ i hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là chính mình bên trong lồng tre một con chuột thôi hoạt bát vừa có thể tránh bao lâu nhìn l i ễ u tùy phong động tác xa yêu nhanh chóng vọt tới cự miệng rộng đột nhiên mở ra đồng thời lan tràn ra một cái cổ to lớn hấp lực, l i ễ u tùy phong thân hình run lên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đó là bị cố lực hút này cho bọc lại, lập tức cũng là không bị khống chế hướng xà yêu trong miệng đi, l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cũng là cắn răng, một mực chạy trốn khẳng định không phải biện pháp, vẫn phải là liều chết đánh một trận mới được a, vô khuyết hy vọng để cho ở trên thân thể của ngươi rồi, tới sớm một chút cứu ta a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong rộng rãi xoay người, xoay cổ tay một cái, tân thiên kiếm nhanh chóng bay, ngự kiếm thuật, l i ễ u tùy phong k h ẽ quát một tiếng, trong tay tân thiên kiếm huyến hóa thành vô số thanh trường kiếm, nhanh chóng xông về xà yêu, ngươi chỉ biết chiêu này sao, xà yêu cười lạnh một tiếng, á n h mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ khinh bì. l i ễ u tùy phong nhưng là cười khẽ một tiếng. cũng không nói thêm cái gì. trong tay lại lần nữa bóp ra một đạo thủ quyết. ngay sau đó, một đạo lói lên lôi quang thủy cầu đột nhiên xuất hiện. đây là long tục tuyệt học. thủy long lâm. chỉ bất quá. vừa lúc bị l i ễ u tùy phong học được. cho nên, lúc này cũng là thuận thế dùng được. phô thiên cách địa kiếm tạo thành v õ n g kiếm, điên cuồng công về phía xà yêu, xà yêu nguy nhưng bất động, trên người miếng vảy càng phát ra đen thui bền chắc, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn, rất hiển nhiên, mặc dù xà yêu không động, nhưng là những thứ kia miếng vảy cũng là tràn đầy linh lực, bất quá, ngay tại xà yêu cảm giác mình có thể ngăn trở như vậy lúc công kích sau khi, t h ủ y long ngâm xuất hiện, lôi quang t h i ể m t h ư ớ c giữa trong nháy mắt chính là lan tràn đến trên trường kiếm mặt mà tân thiên kiếm bên trên cũng là tràn đầy lôi quang trong nháy mắt lôi linh châu bị l i ễ u tùy phong thanh toán đi ra bàng bạc lôi linh lực điên cuồng theo tân thiên kiếm võng kiếm truyền bá đi qua trực tiếp đánh vào trên người xà yêu ầm、um, lực lượng khổng lồ để cho xà yêu trong nháy mắt cương ở nơi đó nơi vết thương cũng là toát ra khói đen đi ra. rất hiển nhiên. lôi linh lực hảo nhiên chính khí. chính là những yêu vật này khắc tinh. bất quá. cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi. trong lực lượng mặt trinh lệch để cho xà yêu ở ngắn ngủi sau khi bị thương nhanh chóng rút về. trên mặt cũng là lộ ra một cổ căm tức vẻ. tìm chết ngươi. dứt tiếng nói. xà yêu không chút do dự há húc miệng ra. một đạo màu đen luồng khí xoáy trên không trung xoay tròn, sau đó bình phun phun ra ngoài, đánh về phía l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong hơi hinh hãi, chính mình đánh xà yêu một chút, xà yêu không có chuyện gì lớn, nhưng là xà yêu đánh chính mình một chút, chính mình khẳng định xong đời a, cho nên, l i ễ u tùy phong gần như theo bản năng liền là muốn chạy trốn, nhưng là, màu đen ghia luồng khí x o á y tốc độ công k í c h cực nhanh, đảo mắt công phu liền là xuất hiện ở rồi trước mặt l i ễ u tùy phong. trong lúc vội vàng, l i ễ u tùy phong chỉ có thể là cắn răng, gắn gượng dùng cửa nghi đỉnh đến chống đỡ cái loại này công k í c h ầm, lực lượng khổng lồ chinh lệch để cho l i ễ u tùy phong trên cánh tay truyền đến một cổ đau nhức. ngay sau đó, thân thể đó là không chống đỡ được cái loại này thua ế p m a u mảnh mạch máu trực tiếp tan vỡ, chảy ra miền máu tươi. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong thân hình cũng là bay ra ngoài, đập ầm ầm chặt đứt mấy cây đại thụ. đây mới là khó khăn lắm ngừng lại. con bà nó thật là mạnh. l i ễ u tùy phong đỡ thân cây đứng lên, sau đó lau mép một cái máu tươi. biểu hiện trên mặt cũng là có chút khó coi, trước đánh giá cao mình. còn cho là mình có thể ở xà yêu trên tay chống đỡ mấy c á c h đâu rồi bây giờ nhìn lại căn bản không chịu nổi tiểu t ử chết xà yêu lại lần nữa vọt tới thân hình huyến hóa thành cự đại yêu thú sau đó há húc miệng ra muốn đem l i ễ u tùy phong cho nuốt xuống cự miệng hé mở thiên địa biến sắc kia cự miệng rồng tựa hồ che đậy toàn bộ thiên địa như thế để cho sắc mặt của l i ễ u tùy phong đại biến, này xà yêu, thật áp độ c a, nhìn như vậy, thật là rất a, đã như vậy, lão tử cũng phải cấp ngươi bóc lớp ra đi xuống, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong nhanh chóng giơ tay lên, khảm ly thoi vụt xuất hiện, trực tiếp ở l i ễ u tùy phong dưới sự khống chế hướng mặt trước vọt tới, đâm hướng rồi xà yêu tàng tử nhãn nhi, cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong xoay cổ tay một cái, âm linh phiên vụt xuất hiện, bị l i ễ u tùy phong t r ộ p vào trên tay, muốn ăn ta, cho ngươi loại bỏ xỉa xăng. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, nắm âm linh phiên tay cũng là đột nhiên dùng sức trưởng, theo quát khẽ một tiếng, âm linh phiên trong nháy mắt thành dài rồi mấy trượng, mọc lại, l i ễ u tùy phong tiếp tục nói, theo dứt tiếng nói, âm linh phiên lại lần nữa dài ra. cùng lúc đó, kia miệng khổng lồ cũng là nuốt vào l i ễ u tùy phong, bắt đầu chậm rãi khép lại, bất quá. như vậy cử động cũng liền quyết định tiếp theo kết quả, kia khảm ly thoi nhanh chóng đâm về phía xà yêu tảng tử nhãn nhi, để cho xà yêu toàn bộ một hồi, thân thể tựa hồ cứng lại như thế, khép lại miệng cũng là bị âm linh phiên trực tiếp xuyên phá rồi, đâm xuyên qua đôi cảng trên. trong lúc nhất thời, hai nơi vết thương cho xà yêu mang đến một cổ đau nhức, để cho xà yêu cũng là gào thét một tiếng, không ngừng dãy r u a thân thể, trong mắt mang theo nồng nặc kinh hoàng, trên tay tiểu tử này, đến tột cùng là pháp khí gì, lại có thể thương tổn đến chính mình. liễu tùy phong nắm thật chặt âm linh phiên, cùng thời điểm bị xà yêu động tác quang ra ngoài, lại vừa là nặng nề nện xuống đất, khụ, mãnh liệt công kích để cho liễu tùy phong sắc mặt thống khổ dị thường, mặc dù nặng sang xà yêu, nhưng hắn tình huống mình cũng chẳng tốt hơn là bao. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả, mây đen kịch liệt xuống động, xà yêu thân hình cũng là vụt nhỏ lại, cuối cùng ở l i ễ u tùy phong che lấp trong con mắt vặn vẹo huyến hóa thành một đảo hình người tiểu t ử ngươi điên rồi hắc vụ phun trào giữa lộ ra một đảo yêu kiều thước tha thân hình chỉ là mặt kia bên trên nhưng là hiện đầy máu tươi nhìn qua có chút kinh khủng hơn nữa s ố n g môi nói cũng là bị thứ gì đâm thủng một c á c h dạng thật lâu không thể khôi phục hiển nhiên xà yêu bị l i ễ u tùy phong mới vừa rồi cử động cho chuẩn bị sợ, không dám khôi phục lại nguyên hình trực tiếp nuốt l i ễ u tùy phong, chỉ có thể là hóa thành hình người, trực tiếp làm t h ị t hắn. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy, chương bốn trăm bốn mươi tám âm linh phiên tác dụng, l i ễ u tùy phong từ dưới đất bay, nhìn một cái trước mặt xà yêu, không thể không nói, biến thành hình người xà yêu hay lại là một cái đại mỹ nữ nhưng là giờ phút này ở trong mắt l i ễ u tùy phong sắc đẹp bất quá chỉ là hổ này thôi muốn làm thịt rồi ta l i ễ u tùy phong mở miệng nói chỉ là vừa mở miệng đó là không ngừng lo khan h o a một tiếng chính là phun ra máu tươi muốn làm thịt rồi ta phải xem ngươi có bản lãnh này hay không l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng nói, không nghĩ tới, nay xà yêu lại thật lợi hại như vậy, sớm biết rõ ngay từ đầu sẽ không để cho diệp vô khuyết đi báo tin, hẳn chính mình đi, bây giờ bị đánh cho thành cái này đ i ế u dạng tử, thật mất mặt a, nói khoác mà không biết n g ư ỡ n g ngươi cho rằng là thương thế của ngươi rồi ta, là có thể chạy đi sao, mới vừa rồi, chỉ là ngươi quá rào hoạt rồi bây giờ ngươi phải chết thật sao đến ngươi thử nhìn một chút ngươi nhìn ta có biện pháp nào hay không đối phó ngươi ngươi nghĩ rằng ta để cho người kia rời đi ta ở chỗ này kéo ngươi là đang ở đợi cứu viện sao không ta đúng là đang kéo ngươi để cho bọn ngươi chết l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng theo dứt tiếng nói bên cạnh kia xà yêu cũng là đồng tử co r ụ t lại ánh mắt lộ ra rồi vẻ lo âu chẳng nhẽ tiểu tử này thật là muốn kéo chính mình trong lúc nhất thời trong lòng xà yêu cũng có nhiều chút thấp thỏm tới a ngươi có gan lên a đánh nhanh thắng nhanh a ngươi mới vừa mới không phải phách lối sao thấy xà yêu tựa hồ là bị chính mình hù dọa rồi l i ễ u tùy phong cũng là cười lạnh một tiếng ngông cuồng mở miệng nói được à ngươi không để cho ta đánh nhanh thắng nhanh sao ta đây liền nghe ngươi đánh nhanh thắng nhanh xa yêu cười lạnh một tiếng không nói hai câu trực tiếp chính là xông tới không cố k ị chút nào đó là công về phía l i ễ u tùy phong con bà nó trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh nhanh chóng lùi về phía sau một cái bước làm cái gì mới vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở cảnh giác chính mình thế nào một cái c h ớ c mắt lại như vậy quả đoạn đứng lên chết ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi chính là một cái kim đan hậu kỳ bản lãnh gì có thể kéo ta xa yêu có chút tức giận mở miệng nói ngay sau đó hai tay đó là nhanh chóng t ụ hợp lại cùng nhau một cổ bàng đại linh lực ở trong tay phun trào, sau đó biến thành một đảo màu đen gió lúc, cuối cùng bị xà yêu trực tiếp quăng ra ngoài, công về phía l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng móc ra cửa nghi đỉnh, chắn trước mặt mình, xà yêu tốc độ thật sự là quá nhanh, hay hoặc là nói, nguyên anh cảnh giới cùng kim đan cảnh giới trinh lệch thật sự là hơi lớn, chỉ là trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong thậm chí còn chưa kịp làm gì dư thừa động tác màu đen kia gió lúc trong nháy mắt chính là bay ra sau đó đập ầm ầm ở cửa nghi đ ỉ n h phía trên ầm lực lượng khổng lồ để cho cửa nghi đ ỉ n h trực tiếp bay ra ngoài l i ễ u tùy phong cũng là không chịu nổi này cổ áp lực thật lớn cả người miệng phun máu tươi đập ầm ầm ở trên mặt đất một phế vật lại cũng dám ở trước mặt ta ầm ìa sờ biết l i ễ u tùy phong thực lực sau đó xa yêu cũng là cười lạnh một tiếng lại lần nữa vọt tới l i ễ u tùy phong cắn răng xoay cổ tay một cái móc ra một viên lựu đạn sau đó trực tiếp ném về rồi xa yêu xa yêu những mày một cái nhìn kia ném quá tới lựu đạn trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình bất quá bởi vì cẩn thận xa yêu chỉ là có chút xoay người Tránh ra kia lựu đạn, cho là nó là ám khí, nhưng là một xây g h ế tiếp, kia lựu đạn bay đến xà yêu bên người thời điểm, trực tiếp chính là nổ tung, ầm, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bị thương xà yêu, để cho nàng liên tiếp lui về phía sau. Nửa người cũng là nhiễm đỏ, hiển nhiên, mặc dù lựu đạn không thể để cho nàng cấp bậc này người chết, nhưng là bị thương là không thành vấn đề, x à yêu cũng có nhiều chút kinh hoàng nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong, trưởng tâm lôi, lòng bàn tay nai nai của ngươi đầu, l i ễ u tùy phong bật cười một tiếng, từ dưới đất bò dậy, sau đó bắt được trong tay âm linh phiên, nhanh chóng vung múa, âm linh phiên trưởng thành trường thương dáng vẻ, hơn nữa tay cầm trường thương rất tuấn tú, rất phong cách, cho nên phần lớn dưới tình huống, âm linh phiên đều là bị l i ễ u tùy phong trở thành trường thương đang dùng nhưng là trên thực tế âm linh phiên tối c ư ờ n g đại tác dụng hay là hắn tên âm linh có thể đủ triệu hoán âm linh đương nhiên triệu hoán đi ra âm linh có thể hay không cho ngươi sử dụng liền không biết bất quá ở cái tình huống này hả l i ễ u tùy phong dĩ nhiên là không lo được rất nhiều bị lựu đạn cho nổ bị thương rồi sau đó xà yêu trên mặt cũng là lộ ra một cổ tức giận biểu tình lập tức không chút do dự công về phía l i ễ u tùy phong muốn trực tiếp giải quyết hắn giảm bớt đêm dài lắm mộng nhìn xà yêu động tác l i ễ u tùy phong cũng là cắn răng nhanh chóng bắt được âm linh phiên sau đó nhanh chóng trên không trung vung múa bạch lần đầu tiên kỳ phiên phiêu phiêu bốn phía không trung tựa hồ quất một cái thì là âm tối xuống bạch lần thứ hai một cổ khí tức âm lãnh lan tràn ra u phong trận trận thậm chí có nhiều chút kinh người bạch lần thứ ba thời điểm bốn phía đã bắt đầu xuất hiện loáng thoáng hắc khí một cách trong nháy mắt l i ễ u tùy phong nơi k h ó e mắt đột nhiên nhô ra một cổ vượt rì bóng người l i ễ u tùy phong liền vội vàng nhìn sang trong nháy mắt mặt liền biến sắc, một đạo âm linh chậm rãi xuất hiện ở nơi đó, t h ậ p phần đột ngột, giống như vốn là liền đứng ở nơi đó như thế. hơn nữa theo l i ễ u tùy phong q ơ múa, đang chậm rãi địa hướng l i ễ u tùy phong vị trí phương đến gần. nhận ra được một điểm này, l i ễ u tùy phong biểu tình mơ hồ có chút tái nhợt, con bà nó, thật đem âm linh cho gọi qua rồi. cùng lúc đó, nơi này khác thường hiển nhiên cũng là đưa tới xà yêu sự chú ý bốn phía khí tức âm lãnh để cho nàng cũng là có chút khẩn trương tiểu tử này coi là thật phượng ì như vậy hay sao đã như vậy vậy mình cũng không cần kéo giảm bớt đêm dài lắm mộng nghĩ tới đây xà yêu lại lần nữa ngẩng đầu đưa mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong sau đó công về phía l i ễ u tùy phong thấy xà yêu công k í c h l i ễ u tùy phong ánh mắt lộ ra một cái cổ lãnh ý, sau đó nhanh chóng rung động bên cạnh cờ xí. trong nháy mắt, theo l i ễ u tùy phong động tác, bốn phía toát ra càng ngày càng nhiều âm linh, đồng thời trầm rãi xuất hiện ở l i ễ u tùy phong bên người, cuối cùng đem l i ễ u tùy phong lồng tre ở giữa. cùng lúc đó, xà yêu công k í c h cũng là xuất hiện, một trưởng đánh về phía l i ễ u tùy phong ngực, trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh, bất quá còn chưa chờ hắn nói thêm cái gì. một đạo âm linh đột nhiên xuất hiện, chắn bầu ngực hắn nơi, â m、um, trưởng phong tràn ra, đánh bể đạo kia âm linh. này âm linh giúp mình chặn lại công kích, l i ễ u tùy phong đồng tử co r ụ t lại, tựa hồ là biết âm linh phiên tác dụng, lập tức quơ múa càng ra sức, này, làm sao có thể. xa yêu ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc vẻ kinh hãi. Tiểu tử này, thuộc gì như vậy. Bất quá, âm linh phiên tựa hồ cũng không thể tùy tiện huy động. theo l i ễ u tùy phong động tác, kia cờ xí càng phát ra âm lãnh. cái loại này khí tức âm lãnh không ngừng theo cột cờ truyền vào hai tay l i ễ u tùy phong bên trong. giống như, muốn cho l i ễ u tùy phong biến thành một c ỗ thi thể như thế, biến hóa như thế, để cho trong lòng l i ễ u tùy phong cũng là lo lắng. nếu như tiếp tục như vậy, chính mình hay lại là không ngăn được xà yêu a. quả nhiên, thấy l i ễ u tùy phong triệu hoán đi ra rồi không thiếu âm linh. xà yêu cũng là con ngươi xứng sờ. dưới người lan tràn ra vô số con rắn nhỏ. nhanh chóng công đi ra ngoài. mấy cái con rắn nhỏ chính là có thể quấn chặt lấy âm linh. sau đó để cho những âm linh đó bảo nổ vỡ đi ra trong lúc nhất thời liễu tùy phong cũng là lâm vào vô cùng sốt ruột tình trạng bên trong theo ta đấu tiểu tử ngươi tìm chết ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì thủ đoạn làm đi ra những âm linh đó bị con rắn nhỏ q u ấ n chặt lấy rồi xa yêu đó là lại lần nữa vọt tới lần này thế tất yếu giết l i ễ u tùy phong. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bảy, chương bốn trăm bốn mươi chín luyện yêu hồ lần đầu tiên. thấy xà yêu động tác, l i ễ u tùy phong trên mặt cũng là lộ ra một vệt cuống cuồng vẻ. nhưng là, âm linh phiên đã không thể huy động. cái loại này kinh khủng âm lãnh khí lúc trước l i ễ u tùy phong huy động bên dưới đang ở từng điểm từng điểm tiến vào l i ễ u tùy phong trong cơ thể. vào giờ phút này, l i ễ u tùy phong cả người cánh tay đều giống như là lạnh cóng như thế, căn bản không nhúc nhích được, nếu như lại vọng đồng âm linh phiên lời nói, l i ễ u tùy phong thậm chí có thể cảm giác thân thể của mình sẽ bị hoàn toàn đông lại, bị vẻ này khí tức âm lãnh khống chế. nhận ra được một điểm này l i ễ u tùy phong, biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút kinh hoàng, xong đời, lúc này, sợ rằng thật xong rồi, ầm, bốn phía âm linh liên tiếp bảo nổ vỡ đi ra, nhìn qua thập phần kinh người. cùng lúc đó, liễu tùy phong cũng là cắn răng, nhanh chóng bắt được âm linh phiên, trực tiếp chính là hướng mặt trước đâm tới, lực lượng cường đại từ âm linh phiên phía trên tiêu tán đi ra, mang theo một loại khí thế m i n h mông, nhưng chỉ là trong nháy mắt, âm linh phiên đó là bị xà yêu không tay nắm lấy, một dây kế tiếp, xà yêu thiếp thân mà lên, một trưởng đánh vào l i ễ u tùy phong trên ngực, ầm, lệ, theo xà yêu một trưởng oanh thượng đi, l i ễ u tùy phong rõ ràng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp liền là xuất hiện ở rồi trên ngực. ngay sau đó, lực lượng cường đại để cho trên người mình chân hoàng nội giáp quất một cách thì là động, một đôi to lớn phượng hoàng cánh từ l i ễ u tùy phong phía sau kéo dài đưa ra ngoài, đồng thời hóa g i ả i kia oanh tới lực lượng, ồ, một đòn không t r ú n g xa yêu trong mắt cũng là lộ ra một cổ kinh ngạc biểu tình, nhưng là một xây g h ế tiếp, nàng chính là nở nộ cười gần, lại lần nữa đánh tới, â m một trưởng này, kết kết thật thật đánh vào trên người l i ễ u tùy phong, cuồng bạo kình khí ở l i ễ u tùy phong trong cơ thể tứ ngược, không ngừng phá h ư l i ễ u tùy phong thân thể, cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cũng là trực tiếp bay ra ngoài, đập ầm ầm ở bên cạnh trên cây, trong miệng ói như điên máu tươi, một trưởng này đối l i ễ u tùy phong tổn thương hết sức rõ ràng, trực tiếp chính là đánh l i ễ u tùy phong đánh mất hành động lực, cả người nằm trên đất, biểu tình trắng b ệ c một mảnh, phảng phất đã thoi thóp, bây giờ, còn có người có thể cứu ngươi sao, xa yêu cười lạnh một tiếng, nắm rồi âm linh phiên, thuận tay ném xuống đất, sau đó chậm rãi hướng l i ễ u tùy phong vị trí phương đi tới chính là một cái kim đan hậu kỳ lại cũng dám ở trước mặt ta phách lối ai cho ngươi can đảm ai cho ngươi tư cách ừ xà yêu mở miệng nói trong mắt mang theo dễu cợt lạnh lùng theo dứt tiếng nói xà yêu nâng lên chân dẫm ở l i ễ u tùy phong trên mặt dùng sức chèn ớp a đau đớn để cho l i ễ u tùy phong trong nháy mắt thanh tỉnh lại muốn phản kháng nhưng là nguyên anh kỳ lực lượng để cho hắn căn bản không có đủ năng lực phản kháng chỉ có thể là nằm ở chỗ này ngươi sẽ hối hận l i ễ u tùy phong t ử t ử địa cắn răng nhìn chăm chú lên trước mặt xà yêu hối hận ngươi sẽ không thật nghĩ đến ngươi cái kia đồng bọn nhi sẽ đến cứu ngươi đi nói thiệt cho ngươi biết Hắn không thể nào trở lại. chúng ta còn lại yêu tục người đã tấn công mông xá đạm hoàng thành rồi. Bây giờ mông xá đạm bên trong căn bản không có đủ lực lượng tới cứu ngươi một cái tiểu tiểu thục sơn đ ệ tử. Loại người như ngươi. c h i t cũng đã c h i t không có gì để nói. xa yêu tiếp tục mở miệng nói. sau đó lại vừa là nhặt lên trên đất âm linh phiên. cho ngươi cũng nếm thử một chút bị thương đâm miệng của phá mùi vị. dứt tiếng nói, xà yêu nâng lên âm linh phiên, hung hãn hướng l i ễ u tùy phong trên gương mặt đâm tới, tựa hồ là muốn đâm thủng l i ễ u tùy phong miệng như thế, nhưng là một giây g h ế tiếp, một cái tay tự tử, tử địa bắt được kia âm linh phiên, khiến nó tất không vào được, vẫn còn ở kéo dài hơi tàn, thấy l i ễ u tùy phong động tính, xà yêu nở nụ cười lạnh, cùng thời điểm là chậm rãi dùng sức, Muốn đè chết l i ễ u tùy phong, nói cho ngươi một cái bí mật, l i ễ u tùy phong từng ngụm từng ngụm thở hào hển, ánh mắt lộ ra rồi một màn điên cuồng vẻ, đồng thời lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt xà yêu, ừ, xà yêu một hồi, trong lòng đột nhiên có chút thấp t h ỏ m mấy phần, lập tức không chút do dự dùng sức đi xuống mặt đ á đâm tới, đâm, âm linh phiên trong nháy mắt đâm vào trong mặt đất, l i ễ u tùy phong tốc độ cũng là đột nhiên nhanh nhẹn đứng lên nhanh chóng tránh xa kia ẩm linh phiên công k í c h ngay vừa mới rồi l i ễ u tùy phong cho phép một cái nguyện vọng để cho thân thể của mình thực lực trong nháy mắt hồi tới đỉnh phong ừ thấy l i ễ u tùy phong trạng thái xa yêu trong mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng ngươi đây là công pháp gì thật không ngờ dù gì h a h a l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, gơ i u nơ gơ rằng đứng lên. ngươi cho rằng là khôi phục là có thể đối với ta lớn lối như vậy. xa yêu những mày một cái, lại lần nữa một cước đá vào l i ễ u tùy phong trên ngực, để cho l i ễ u tùy phong bay ra ngoài. l i ễ u tùy phong đập gảy mỗi thân cây cối, đây mới là duy trì ở thân thể. ta mới vừa nói, nói cho ngươi một c á c h bí mật, thực ra, ngươi không nên đánh ta, l i ễ u tùy phong cắn răng, đồng thời đưa tay đè ở trên đai lưng mặt, ngay sau đó xoay cổ tay một cái, một cái t h ú y lục sắc tiểu ấm xuất hiện ở l i ễ u tùy phong trên tay, trong nháy mắt, theo kia tiểu ấm xuất hiện, trong bầu trời đột nhiên tụ tập không thiếu âm vân, trong mơ hồ có tiếng sấm lói lên, tựa hồ kia tiểu ấm là một loại thiên địa không cho bảo vật một dạng chỉ là vừa xuất hiện, liền sẽ đưa tới thiên địa phản ứng, len lén nói cho ngươi biết, ta không là người bình thường, ta là xuyên việt giả. liễu tùy phong cười lạnh một tiếng, một giây g h ế tiếp, bàng bạc linh lực điên cuồng dưới vào rồi luyện yêu hồ bên trong, không biết rõ xuyên việt giả là vật gì không, hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là xuyên việt giả. liễu tùy phong nổ giống lên, d ơ tay lên trung luyện yêu hồ, bàng bạc linh lực điên cuồng hướng luyện yêu hồ chi giữa dòng chảy đi, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đem l i ễ u tùy phong trong cơ thể linh lực hấp thu không còn một mống, mà ngay sau đó, kia luyện yêu hồ hấp lực vẫn chưa kết thúc, còn đang hấp thu, chỉ là từ linh lực, dần dần biến thành sinh mệnh lực, biến thành tuổi thọ, trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh, nhanh chóng uống một cái huyền khí đan, trong đan điện lại lần nữa xuất hiện bàng bạc linh lực, tiếp tục hướng luyện yêu hồ bên trong phun trào đi. nhưng là, còn chưa đủ, liễu tùy phong trong đan điện khí tức quét một cái sạch, trực tiếp chính là bị hấp thu rồi. vì vậy, liễu tùy phong lại vừa là ném ra bó lớn linh ngọc, trong nháy mắt, những linh ngọc đó ở luyện yêu hồ hấp thu bên dưới biến thành bột, biến mất sạc h sẽ, kinh khủng như vậy cảnh tượng, để cho bên cạnh xà yêu mí mắt chực nhảy, cái giường gì, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao có thể có kinh khủng như vậy bảo bối, trong lúc nhất thời, trong lòng xà yêu mơ hồ cũng là nổi lên một vẻ khiếp sợ, giống như bảo bối này, tựa hồ thật có thể giết mình như thế, vì vậy, xà yêu cũng là không nhìn được, Muốn cướp trước công yích, nhưng là một xây g h ế tiếp, giữa không trung một đạo lôi đình hạ xuống, cắt đ ứ t x à yêu tấn công, mà bên kia, liễu tùy phong cả người trên dưới khí thế tăng vọc, dâu tóc đều dựng, bàng bạc linh lực cuồn cuộn như là nước chảy tràn vào luyện yêu hồ bên trong, ở liễu tùy phong dùng hết cả người linh lực, thậm chí ngay cả linh ngọc cũng đã hoàn toàn tiêu hao sạch thời điểm, rốt cuộc luyện yêu hồ tựa hồ là ngưng hấp thu như thế, vững vàng rừng ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ sắc quang mang ở luyện yêu hồ bốn phía lưu động, hồ thân bên trên ý vi, long thân tựa hồ sống lại như thế, chậm rãi rãi dua, một cổ bàng bạc, kinh khủng linh lực xuất hiện ở luyện yêu hồ bên trong, l i ễ u tùy phong hét lớn một tiếng, chắp hai tay, đồng thời kết xuất rồi một đạo tối t â m huyền ả o g i ấ u tay, đồng thời hét lớn một tiếng. Luyện yêu hồ, mở, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy, chương bốn trăm năm mươi chậm tới cứu viện, ông, theo l i ễ u tùy phong động tác, luyện yêu hồ phía trên đột nhiên t ả n mát ra một cổ rung động, sau đó nhanh chóng truyền ra ngoài, bốn phía gian mắt trần có thể thấy lộ ra một đạo sóng gợn đi ra. từng trận hướng xa xa đi, rất nhanh, đó là lan tràn đến đó xà yêu bên người, thấy kia sóng gần xuất hiện, xà yêu cả người miếng vảy đột nhiên mở ra, giống như thấy được thập phần kinh khủng thứ gì đó, liều mạng lui về phía sau, muốn né tránh kia ba động, nhưng là ba động chỗ đi qua, hết t h ả y không gian thật giống như đống kết một dạng coi như là xà yêu, cũng là không có biện pháp né tránh cả người dừng lại ở đó không nhúc nhích a l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng trong mắt lộ ra nồng nặc sát ý cho ngươi làm ta yêu nhiệt sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ theo dứt tiếng nói luyện yêu hồ hồ khẩu nơi đột nhiên bảo phát ra một t ổ cường đại hấp lực ngay sau đó khổng lồ kia hấp lực điên cuồng lan tràn đi ra ngoài chỉ là trong nháy mắt chính là đem bốn phía ẩm linh lực lượng toàn bộ đều là hút vào cùng lúc đó xa yêu cũng là cảm thấy vẻ này dính dấp hấp lực trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến nhanh chóng lùi về phía sau đến biểu tình cũng là trở nên dữ tợn thêm vài phần nhưng là không thể lui được nữa kia bàng bạc hấp lực đến chống đỡ xa yêu lực lượng xa yêu phát hiện thân thể của mình không chỉ không có lui về phía sau ngược lại đang chậm rãi hướng mặt trước di chuyển giống như bị luyện yêu hồ hấp thu như thế căn bản không tránh thoát một màn như thế h ả i yêu tộc kinh hãi lập tức cũng là liều mạng hướng xa xa bỏ chạy đồng thời trên người b ạ o phát ra một trận huyết vụ tựa hồ là sử dụng huyết đồn một loại thuật pháp. nhưng là, không có chút nào tác dụng. Thô, liễu tùy phong giống g i ậ n một tiếng. cứ việc giờ phút này trạng thái đã thập phần kém. nhưng là không có cách nào. liễu tùy phong phải nhất định đem xà yêu cho hấp thu đi vào. nếu không lời nói, mình cũng sẽ xong đời. thấy xà yêu tựa hồ còn muốn chạy trốn. liễu tùy phong cũng là cắn răng. gắng gượng thân thể, liều mạng vận chuyển trong cơ thể một số gần như khô kiệt linh lực, đồng thời nhanh chóng điều động luyện yêu hồ. xa yêu trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, theo luyện yêu hồ hấp lực xuất hiện, nàng trước nhất cảm giác chính là mình trong cơ thể linh lực mất, sau đó là sinh mệnh lực, sau đó là linh hồn. xa yêu kia một con tóc đen cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu xám trắng, sau đó da thịt khô héo tiếp lấy biến thành nguyên hình mà theo xà yêu từng bước từng bước bị luyện yêu hồ hấp thu kia nguyên hình cũng là vụt nhỏ lại cuối cùng đánh mất nhục thân biến thành đất sét ngay sau đó lại là linh hồn bắt đầu trở nên vặn vẹo thẳng đến phủ cận hồ khẩu thời điểm vốn là cường đại xà yêu trực tiếp chính là biến thành một trận bay yên không vào hồ khẩu bên trong biến mất không thấy gì nữa thấy xà yêu biến mất l i ễ u tùy phong cũng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm trước mắt thật sống như an toàn theo này một miếng cuối cùng tức tan mất l i ễ u tùy phong cả người thật sống như mệt l ạ như thế cũng là cảm thấy trước mặt tối sầm lại một giây g h ế tiếp trực tiếp chính là ngã ngã trên đất bất tỉnh nhân sự Mất đi linh lực chống đỡ luyện yêu hồ cũng không có tiếp tục phát huy tác dụng, mà là rơi vào trên đất, biến thành một cái nhìn qua thập phần bình thường t h ú ý lục sắc tiểu ấm, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, l i ễ u tùy phong nằm trên đất, không có phản ứng chút nào, mà mỗi một khắc, xa xa giữa không trung đột nhiên xuất hiện không thiếu âm vân. mà tầng kia mây đen vẫn còn ở lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh hướng bên này di động, dần dần, bốn phía truyền đến một trận tiếng nổ vang, giống như đột phá bức tường âm thanh như thế. một giây kế tiếp, mây đen đó là bao phủ ở rồi l i ễ u tùy phong, mà ở l i ễ u tùy phong bên người, không biết rõ lúc nào, lại xuất hiện một đạo thân ảnh, thân ảnh kia thập phần đột ngột. giống như vốn là là ở chỗ đó như thế mà giờ k h ắ c này nàng đang đứng ở l i ễ u tùy phong bên người xinh đẹp đoan trang trên mặt lộ ra vẻ lo lắng bất ngờ chính là mạnh uyển mạnh uyển cúi xuống thân đến bắt được l i ễ u tùy phong tay trong ngực bạch hồ cũng là nhanh nhảy tới trên đất ở bốn phía tra x é p mạnh uyển thúc g i ụ t linh lực tiến vào l i ễ u tùy phong trong cơ thể c ẩ n t h ậ n tra xét một phen sau đó, lập tức trong lòng cũng là kinh hãi mấy phần, tiểu tử này trong cơ thể linh lực tiêu hao sạch sẽ, thậm chí trong lúc mơ hồ liền linh hồn lực lượng cùng sinh mệnh lực đều là thiếu sót một bộ phận, thật giống như bị thứ gì hấp thu như thế. nhận ra được một điểm này, mạnh n u y ể n sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lại lần nữa thâu nhập mấy đạo linh lực ở l i ễ u tùy phong trong cơ thể, giữ thân thể của hắn hoạt tính, còn bên cạnh, phong thiền tình cũng là nhanh đi tới, trong miệng không biết rõ ngầm từ chỗ nào tìm tới một tiểu ấm, mạnh uyển nhận lấy ấm nhìn một cái, nhất thời lại vừa là đồng tử co ruột lại, khó trách, tiểu tử này lại là vận dụng luyện yêu hồ, nếu không mà nói, làm sao sẽ thê thảm như vậy, nhìn r á n g dấp, chỉ sợ là gặp cái gì kinh khủng đồ, cùng lúc đó, bên cạnh phong thiển tình cũng là mở miệng nói, ta từ bốn phía cảm nhận được một cổ quen thuộc mùi vị, hình như là kia ẩ n xà quật xà yêu, bất quá, thật giống như lại rất đột ngột biến mất, mạnh uyển những mày một cái, lại lần nữa nhìn một cách luyện yêu hồ, sau đó vừa liếc nhìn l i ễ u tùy phong, trong mơ hồ tựa hồ là biết thứ gì, được rồi, chúng ta chính là nhận được diệp vô khuyết tin tức tới cứu hắn. Nếu hắn còn sống, liền nhanh đi về đi. mạnh uyển thấp giọng nói, bắt lại liếu tùy phong, đưa hắn u m ở trong ngực, sau đó nhanh chóng bay, bất quá rất nhanh. mạnh uyển lại vừa là hướng bốn phía nhìn một cái, cổ tay một chiêu, vốn là rơi xuống đất tân thiên kiếm. â m linh phiên loại bảo vật đó là nhanh chóng treo lơ lường ở bên cạnh. cùng lúc đó, mạnh n g u y ễ n giơ tay lên hướng xa xa đánh một chút. trong giây lát, tựa hồ là phá trừ nào đó cấm chế như thế, cũng h i ệ n lộ ra nhớ nhi bóng người, nhớ nhi xứng sờ. chính mình vốn là chính hài lòng ăn bữa tiệc lớn. thế nào thoáng cái cũng bị mất, ngay tại nàng thất lạc muốn hoa hoa khóc lớn thời điểm. nhưng lại là thấy được mạnh uyển kia lạnh giá ánh mắt nhất thời tâm lý run lên chờ lại lần nữa thấy l i ễ u tùy phong thời điểm nàng tựa hồ cũng là biết cái gì ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc vẻ lo lắng đi mạnh uyển cũng không nói n h ả m lại lần nữa hướng xa xa bay đi mây đen nhanh chóng rời đi đồng thời kia âm bảo thanh cũng là dần dần nhỏ đi cuối cùng một số gần như biến mất sau nửa giờ, mạnh uyển mang theo l i ễ u tùy phong trở lại trong hoàng thành, thấy l i ễ u tùy phong xuất hiện, diệp vô khuyết gần như là người thứ nhất xông tới, ngay sau đó là bên cạnh lâm thanh nhi. thế nào, sư huyên không có sao chứ, diệp vô khuyết không nhìn được mở miệng nói, trong mắt tràn đầy lo lắng, lâm thanh nhi cũng là vẻ mặt khẩn trương, l i ễ u đại ca hắn không chết được, mạnh uyển nhàn n h ạ t mở miệng nói tìm căn phòng để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi nhanh người vừa tới cho liếu thiếu hiệp mang đi căn phòng quốc chủ lâm lỗi phất phất tay mở miệng nói thấy thái độ của quốc chủ tựa hồ là lơ đĩnh thậm chí còn có nhiều chút không quá quan tâm dáng vẻ mạnh uyển những mày một cái tiểu tử này có thể lời hại chúng ta mới vừa mới tìm được hắn thời điểm một mình hắn đơn độc đánh chết ẩm xà quật xà yêu. Sau lưng, phong thiền tình hình như là nhìn thấu mạnh huyền tâm tình, lập tức cũng là cử động c á c h đuôi chầm rãi đi tới. Sau đó miệng nói tiếng người, nghe nói như vậy, mọi người biểu tình xứng sờ, diệt vô khuyết r ồ n g rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh phong thiền tình, xà yêu, bị đại sư h u y ê n đánh chết, đúng a? Nếu không ngươi cho rằng là nhà ngươi đại sư huyên sẽ được nặng như vậy thương, phong thiền tình mở miệng nói, hắn chính là bằng vào kim đan hậu kỳ thực lực, chính diện ngạnh hám nguyên anh kỳ, chém giết nguyên anh kỳ xà yêu a. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ mười bảy, chương bốn trăm năm mươi một giày, nghe được phong thiền tình lời nói, diệp vô khuyết sắc mặt lại lần nữa kinh hãi, phong thiền tình không cần phải lừa hắn, n à y đã nói lên nhất định là nói thật, chẳng lẽ không biết rõ lúc nào, đại sư huyên lại nhưng đã thành tăng đến mức độ như vậy rồi hả. trong lúc nhất thời, diệp vô khuyết biểu tình tựa hồ cũng có nhiều chút vui mừng, đồng thời bị đả kích, còn bên cạnh, quốc chủ lâm lỗi cũng là sắc mặt cứng đờ, rộng rãi ngẩng đầu, trong mắt có chút vẻ khiếp sợ, vốn là, hắn chỉ là cho là này l i ễ u tùy phong là l i ễ u thành thiếu thành chủ. nhìn bộ dáng kia, cũng chính là một đ ệ n h ị có lẽ địa vị có, nhưng là bình thường không có gì lạ, cho nên ngoại trừ ngoài mặt nên có tôn trọng bên ngoài. lâm lỗi cũng không có quá nhiều biểu t h ị có thể giờ phút này là nghe được hồ yêu lời nói. lâm lỗi cũng là có chút không dám tin mà bắt đầu, không nghĩ tới. này l i ễ u thành thiếu thành chủ còn nhỏ tuổi, lại nhưng đã có bá chủ phong thái, kim đan hậu kỳ, chính diện ngạnh hám nguyên anh kỳ xà yêu không nói, còn trực tiếp chém giết, này có thể nói thần tiên thủ đoạn, trong lúc nhất thời, lâm lỗi cũng là liền vội vàng thay đổi tâm tính, nhanh chóng mở miệng nói, nhanh nhanh, để cho người ta mang theo thiếu thành chủ đi căn phòng nghỉ ngơi, vội vàng chuẩn bị thiếu thành chủ cần muốn cái gì, giúp thiếu thành chủ dọn dẹp vết thương, trong q u ố c khố sở hữu linh dược, mặc cho hắn lấy dùng, cần phải để cho thiếu thành chủ bình yên vô sự. như vậy, thanh nhi, ngươi tự mình đi chiếu cố thiếu thành chủ. cuối cùng, lâm lỗi lại vừa là bổ sung một câu, được, lâm thanh nhi gật đầu liên tục, nhìn ánh mắt của l i ễ u tùy phong bên trong tràn đầy thương tiếc, mạnh h u y ể n nhưng là những mày một cái. này hổ ly. thật là xen vào v i ệ c của người khác. dư thừa nói nhảm đưa tới lâm thanh nhi. liễu tùy phong yêu cầu ngươi lâm thanh nhi chiếu cố sao. không giờ phút này quá. phong thiền tình lại cũng không nhận thấy được một điểm này. nàng đang suy tư. liễu tùy phong có thể chém g i ế t xà yêu. có phải hay không là đại biểu. mình cũng không phải đối thủ của hắn. nhìn tiểu tử này lúc trước đối với chính mình cùng h ò a khí tức, không nghĩ tới ẩm nút nhiều như vậy thủ đoạn, nhìn s á n g sấp sau này chính mình đối thái độ của hắn cũng phải khá một chút, không thể lại kiêu ngạo như vậy, nghĩ tới đây, phong thiền tình cũng là thở dài, tựa hồ là có chút tiếc cho như thế, rất nhanh, l i ễ u tùy phong đó là bị an trí ở trên giường, trên người cũng đầy là ô tích, thấy mạnh uyển nắm l i ễ u tùy phong tay, lâm thanh nhi có chút cắn cắn môi, thấp giọng nói, này, mạnh cô nương, l i ễ u đại ca đã không sao, không bằng ngươi buông tay ra đi, ta giúp l i ễ u đại ca lao chùi một chút hắn thân thể, nghe nói như vậy, mạnh uyển nghiêng đầu nhìn sang, thực ra nếu là buông tay, vốn là cũng không có gì, trước sở dĩ nắm l i ễ u tùy phong tay, là bởi vì l i ễ u tùy phong thân thể suy yếu yêu cầu rót vào linh lực tu bổ l i ễ u tùy phong thân thể bất quá giờ phút này nghe được lâm thanh nhi lời nói mạnh uyển nhưng là những mày một cái lãnh bất đinh mở miệng nói ta nếu là buông tay hắn hẳn phải chết ngươi cũng phải ta buông tay cái gì lâm thanh nhi xứng sờ quy đầu nhìn một cái mạnh uyển tay đây mới là cảm nhận được có một cổ linh lực ở bên trong lưu động, lập tức cũng là mặt liền biến sắc. còn nữa, hiện ở trên người hắn đều là vết thương, như là đáp hôn mê, vậy hãy để cho hắn nghỉ ngơi cho khò ỏ nghỉ ngơi, không muốn cho hắn thu thập, như vậy nhích tới nhích lui, hắn cũng khó mà nghỉ ngơi. mạnh u y ề n tiếp tục nói, đồng thời bổ sung một câu, cho nên ngươi có thể đi, Lâm thanh nhi lại vừa là xứng sờ, nghe được mạnh uyển lời nói. Biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút nổi giận mấy phần, bất quá liếu tùy phong sắc mặt tựa hồ thật có nhiều chút không thoải mái, lập tức chỉ có thể là cắn cắn môi, giận d ỗ i x o a y người rời đi. đ ư ơ n g nhiên, lâm thanh nhi cũng không hề rời đi căn phòng, chỉ là đứng ở bên cạnh, sau đó nhìn về phía liếu nhứ, nhứ nhi m u i m u i Nữ nhân kia là ai vậy, thế nào cả ngày lẫn đêm đời ở l i ễ u đại ca bên cạnh, hơn nữa cũng không nói chuyện với chúng ta. Nàng là l i ễ u đại ca biểu tỉ, như nhi đàng hoàng đem an bài song thân phận của mạnh uyển nói ra. Biểu tỉ, lâm thanh nhi xứng sờ, ánh mắt lộ ra rồi vẻ kinh ngạc, bất quá ngay sau đó trong lòng hơi động, không biết rõ nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng n h a n h đón, mạnh cô nương, ngượng ngùng a, vừa nãy là ta không nghĩ lưỡng, không nghĩ tới liếu đại ca thương thế. Lâm thanh nhi nhẹ g i ọ n g mở miệng nói, mạnh uyển quay đầu nhìn một cách lâm thanh nhi, trong mắt có chút biểu lộ quái gì, nữ nhân này e m đẹp tới cho mình nói xin lỗi làm gì, đơn giản là không biết mùi vị, ta biết rõ ngươi là liếu đại ca biểu tỉ, hơn nữa ngươi chạy xa như vậy đi qua cứu hắn, Nếu như một mực cho hắn chuyển vận linh lực cũng rất mệt mỏi, không bằng còn dư lại giao cho ta đi, ta đến giúp ngươi chiếu cố hắn. Lâm thanh nhi lại vừa là mở miệng nói. ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ rất cẩn thận, bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là vì c h ú n g ta mới đi đối phó xà yêu. Lâm thanh nhi tiếp tục nói, nghe nói như vậy, mạnh uyển trên mặt lộ ra một vệt ngạc nhiên. vì công chúa này cho là mình là l i ễ u tùy phong biểu tỉ, cho nên tới trước mặt mình lấy lòng, mạnh uyển những mày một cái, dừng một chút sau mới là thu tay về, chậm rãi đứng lên, ngươi đang muốn phải chiếu cố hắn, ngươi liền chiếu cố đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt l i ễ u đại ca, lâm thanh nhi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục, mà cùng lúc đó, mạnh uyển lại lần nữa ôm lên bên cạnh bạc hồ, sau đó đi tới trước mặt nhữ nhi, nhận ra được mạnh uyển động tác, nhữ nhi cúi đầu đến, trên mặt có nhiều chút sợ hãi, còn có chút áy náy, không biết mùi vị, chủ nhân c á c h này c á c h gọi là trên người biểu tỉ, mang theo một loại làm mình sợ hãi khí tức, muốn biết rõ, nhữ nhi chính mình làm tiên thú, có thể làm cho nàng cảm giác sợ hãi nhất định là huyết mạch bên trên hoặc là về mặt thân phận tuyệt đối áp chế mới được a nhưng là n à y nữ tử rốt cuộc là thân phận gì nhớ nhi cúi đầu ngoại trừ sợ hãi còn có chút khổ sở bởi vì đợi nàng từ trong ảo cảnh tỉnh hồn lại thời điểm mới là phát hiện mình làm mộng ở ăn uống thả cửa nhưng là l i ễ u tùy phong lại chịu rồi nặng như vậy thương khi đó mạnh uyển kia biểu tình lạnh như băng để cho nhớ nhi cả người không rét mà run l i ễ u tùy phong cùng quan hệ của ngươi ngươi nên so với ta rõ ràng chứ mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói trong thanh âm mang theo một tia lạnh lùng để cho nhớ nhi thân thể lạnh cả người hắn hắn là ta chủ nhân nhớ nhi c u i đầu nhẹ giọng nói làm hắn thần thú, lúc nào làm chuyện gì, ngươi không biết không, theo ta được biết, l i ễ u tùy phong cũng nuôi ngươi thời gian dài như vậy, đủ loại ăn ngon, thú vị, đều cho ngươi, ngươi mặc dù có thể đột phá đến thực lực bây giờ, hắn cho ngươi cho ăn bao nhiêu thiên địa chân bảo, ngươi không biết không, hắn hiện tại với già yêu đối kháng, ngươi đang làm gì, mạnh uyển dọn càng phát ra lạnh như băng, theo dứt tiếng nói, trong phòng an tính liên c a n châm rơi trên mặt đất cũng biết tích khả biện, bất quá, bất kể là d i ệ p vô khuyết, hay lại là lâm thanh nhi, cũng không nói gì, hoặc có lẽ là, bọn họ không dám nói lời nào. ở mạnh uyển tuyệt đối khí tràng trước mặt, tất cả mọi người đều là yên lặng ngậm miệng lại, ta, ta ở, Nữ h nhi cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, một đôi con mắt lớn đã đắp lên một tầng sương mù, nước mắt ở trong khúc mắt lờn vờn nhi, dường như muốn khóc như thế, ngươi khóc một c á c h ta xem một chút, mạnh uyển lần nữa mở miệng nói, thanh âm âm trầm làm người ta sợ hãi, thậm chí, để cho nữ h nhi trong mắt nước mắt đều có nhiều chút đóng băng dấu hiệu, nghe được mạnh uyển lời nói, Như nhi liền vội vàng mân ngừng miệng, cố gắng không để cho nước mắt rơi đi xuống. Ta không hy vọng l i ễ u tùy phong bên người d ư ỡ n g một cái phế vật, huống chi, coi như là phế vật. nhiều như vậy linh đan rượu rượt nuốt xuống, cũng so với ngươi tốt chứ. ngươi nói ngươi bị huyến cảnh khốn trụ, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, kia huyến cảnh, thật có thể vây khốn ngươi sao. mạnh uyển lạnh lùng nói, g i à y nhữ nhi không ngốc đầu lên được, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bảy, chương bốn trăm năm mươi hai xấu hổ mất mặt thái tử gia. ta, nhữ nhi cúi đầu, sắc mặt tái nhợt một mảnh, không muốn giống như kẻ ngu như thế, cả ngày không có tim không có phổi, l i ễ u tùy phong cho ngươi làm nhiều như vậy, ngươi không thể là hắn làm chút, hơn nữa, ngươi không có một thân linh lực, lại căn bản dùng không nổi đến, hắn hôm nay được nặng như vậy thương, ngươi cho rằng là ngươi không có trách nhiệm sao, mạnh h u y ể n lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m n h ư nhi, trong mắt biểu tình thập phần kinh người, n h ư nhi rụt một c á c h đầu, biểu hiện trên mặt cũng là thập phần ái náy, từ bắt đầu ngày mai, ngươi phải tiếp nhận ta huấn luyện, phải nhất định đem ngươi linh lực dùng, nếu không lời nói, với sau lưng l i ễ u tùy phong, chỉ là cản trở có ít lời gì, mạnh uyển lên tiếng lần nữa mắng, ta biết nghe được mạnh uyển lời nói, như nhi dùng sức gật đầu một cái, phảng phất cũng là quyết định nào đó quyết tâm như thế, mà cùng lúc đó, ngoài cửa xuất hiện một đạo thân ảnh, nam chiếu quốc thái t ử lâm ngạn, Lâm ngạn sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, là bởi vì nghe được l i ễ u tùy phong bị thương tin tức từ nhà mình cha nơi đó. Hắn biết được thân phận của l i ễ u tùy phong, lập tức cũng là vội vã chạy tới. Bất kể nói thế nào, luôn là muốn an ủi hỏi một chút, càng không cần phải nói thân phận của l i ễ u tùy phong thậm chí so với hắn cũng cao hơn, chỉ là vừa mới tới cửa, chính là nghe được bên trong truyền tới tiếng ở trách âm. Hắn từ cửa sổ hướng bên trong nhìn một cái, nhất thời đó là có chút kinh ngạc, bên trong căn phòng, một cái toàn thân áo đen, lãnh ngạo quý khí nữ tử đang ở dày một cái khác mặt trẻ cự khoa trương mũi tử. Hai nữ nhân này, từng cái cũng hết sức đẹp mắt, có đặc sắc, so với từ bản thân mũi tử thậm chí cũng muốn giỏi hơn nhìn, nhất là kia toàn thân áo đen nữ tử, quý khí, ngang ngược, tựa hồ bẩm sinh một loại quý phụ khí chất, giống như nữ vương một giảng quất một cái thì là thật sâu hấp dẫn ánh mắt của lâm ngạn. như vậy kỳ nữ tử, nếu là có thể thành vì chính mình phu nhân, vậy thật là tốt à. nhất là nghe được mạnh h u y ể n dày người khác lời nói sau đó. lâm ngạn càng là kinh vi thiên nhân, n à y nữ tử nhất định rất có thủ đoạn, nếu như có thể thành vì chính mình người đàn bà, vậy mình lấy được nam chiếu q uốc q uốc chủ v ì chỉ sợ cũng không thể không hy vọng thậm chí còn có thể tiến hơn một bước để cho nam chiếu q uốc thực lực đi đến một cách đỉnh phong tóm lại khi nhìn đến mạnh huyền trong nháy mắt lâm ngạn liền hai người t r ô n ở nơi nào cũng nghĩ xong trong lúc nhất thời trên mặt cũng là kích động mấy phần vì vậy lâm ngạn vo nhẹ một tiếng c h ầ m rãi đi vào phòng bên trong, hấp dẫn mọi người sự chú ý, mạnh h u y ề n liếc hắn một cái, nhất thời những mày một cái, sau đó quay người sang đi, ngồi ở bên cạnh, ôm trong ngực phong t h i ệ n tình không nói, nhữ nhi ngoan ngoãn đứng ở một bên, trên người mạnh h u y ề n khí thế, để cho nàng cũng là không dám nhìn thẳng, nàng nhìn ta, nàng nhìn ta, ai n h ỉ Nàng bị ta khí độ đánh di chuyển, còn nhíu mày một cái. Trời ạ. Nàng xấu hổ, không dám nhìn ta. ngươi xem. Nàng ở sờ kia chỉ tiểu hồ ly, che giấu thấy chính mình sau đó nội tâm khẩn trương. Ánh mắt của lâm ngạn một mực nhìn chằm chằm trên người mạnh uyển, thấy mạnh uyển động tác sau đó. Hắn đã đem mạnh uyển thật sự có động tác đều là cho dư nhất định hàm nghĩa. đại ca. Sao ngươi lại tới đây, bất quá. Lâm thanh nhi cắt đứt lâm ngạn lời nói, để cho lâm ngạn biểu hiện trên mặt hơi chậm lại. Sau đó lo nhẹ một tiếng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. mình là một nước thái tử, phải có quý khí. như vậy nữ nhân, yêu cầu một cái cường thế nam nhân trên thân thể thuyết phục nàng, về tâm lý an ổ i nàng. cho nên lâm ngạn cũng là thằng người. khá có khí độ mở miệng nói, bản cung nghe l i ễ u thiếu hiệp bị thương, cho nên đặc biệt đến thăm một chút, người vừa tới, đem ta mang đến linh dược để xuống, cho l i ễ u thiếu hiệp chữa thương, nghe nói như vậy, lâm thanh nhi sường sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn nhà mình đại ca, đại ca hôm nay thế nào, như thế kỳ quái đây, lâm ngạn chính là cười một tiếng, nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía căn phòng, đầu tiên là nhìn một cái diệp vô khuyết, có lòng tốt cười một tiếng sau đó nói, diệp thiếu hiệp, gần đây làm phiền các ngươi, thái t ử k h á c h khí, diệp vô khuyết chắp tay, lâm ngạn lại vừa là nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh n h ư nhi cùng mạnh h u y ể n hai người, tiếp tục nói, thanh nhi, hai vị này, ngươi còn không có giới thiệu cho ta qua đây, m ấ y ngày nay bận b i ể u đối phó yêu tục sự tình, ngược lại là chậm chế mấy vị rồi. Lâm ngạn cười h í p mắt mở miệng nói, không chỗ không biểu diễn chính mình bận rộn. địa vị, lâm thanh nhi lại vừa là sưởng sốt một chút, gần đây đại ca rất bận rộn không, không phải một mực núp ở phía sau, liên quan đến hắn cái gì. Bất quá lâm thanh nhi vẫn là rất nghiêm túc cho lâm ngạn giới thiệu. vị này nhớ nhi cô nương, là l i ễ u đại ca muội muội. vị này mạnh uyển cô nương, là l i ễ u đại ca biểu tỉ. ồ, lâm ngạn tỏa sáng hai mắt. o a không nghĩ tới hai người này, đều đang là l i ễ u thành nhân. nhìn dáng dấp, l i ễ u thành nhân dung mạo đều là cực kỳ đẹp đẽ hay sao. thật sự là nhặt được bảo a. khó trách này mạnh uyển khí độ phi phàm. nguyên lai là l i ễ u thành. nhìn sáng sấp, tuyệt đối cũng là liếu thành nhân vật trọng yếu, với chính mình môn đăng hộ đối chứ sao, muốn là mình có thể có liếu thành tương trở lời nói, chỉ sợ cũng có thể làm cho nam chiếu quốc thoát khỏi đại lý vương triều nắm trong tay, không đúng, là đánh bại đại lý vương triều, thành tựu thiên cổ nhất đế. h a h a h a trong lúc nhất thời, lâm ngạn lại không nhìn được suy nghĩ lung tung, thấy lâm ngạn biểu tình, mạnh uyển những mày một cái, những người không có nhiệm vụ, liền thỉnh xuất đi đi, không nên quấy giày để để của ta nghỉ ngơi. Khủ. không có nở rộ. Liên bị mạnh huyển Không yếu. Rất nhanh thì lâm là điều chỉnh xong tâm tính.、Cười、hiếp mắt nhìn về phía Lâm Liên lâm là tâm mặt mắt mạnh ngạn cứng Nụ còn nở ngăn trọng ngạn song bên cạnh huyển. sắc cười có Cười trở Bất Rất tay. đờ. điều Đổ rộ. bị quá. yếu. về. về Ta thích. m ạnh cô nương, xin hãy tha lỗi. Ta là c ố ý tới xem một c h ú t liếu thiếu hiệp. b ất quá bây giờ, liếu thiếu hiệp không việc gì. Ta an tâm, thấy thái độ của lâm ngạn coi như tốt. mạnh uyển liền không nói thêm gì nữa. l âm ngạn tiếp tục nói. đúng rồi, mạnh cô nương, ngươi cấu liếu thiếu hiệp. nếu là có thể lời nói. Ta thể hy vọng có mạnh cô nương còn xin cho ta một cái cơ hội như vậy dù sao ta có thể lâm ngạn cũng không nổi giận tiếp tục nói chỉ là còn chưa có nói xong, đó là nghe được bên cạnh mạnh uyển nhàn n h ạ t mở miệng nói, phong thiền tình, tiến khách, c h í p c h í p nghe được mạnh uyển lời nói, tiểu hồ ly quất một cách thì là nhảy dừng lên, trực tiếp đánh về phía lâm ngạn, đem lâm ngạn đụng ngã trên đất, ngay sau đó há h ú t miệng ra, miệng kia trong nháy mắt trở nên lớn, gần như phải đem lâm ngạn đầu nuốt vào đi, thấy một màn như vậy, lâm ngạn cũng là hãi không ngừng lùi lại, liều mạng gơ y u nơ gơ rằng, đẩy ra tiểu hồ ly, sau đó đi ra ngoài trốn tới, chờ lâm ngạn biến mất ở rồi trong tầm mắt sau, tiểu hồ ly mới là lần nữa nhảy tới mạnh uyển trong ngực nằm xuống, công chúa điện h ạ lần sau cũng không cần cho ngươi c á c h này c á c h gọi là ca ca tới, khiến ngươi chán ghét phiền, mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói như vậy, lâm thanh nhi trên mặt lộ ra vẻ l ú n g túng, lập tức liền vội vàng c u i đầu đến, có chút xấu hổ, n à y cái đại ca, thật là xấu hổ mất mặt, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bảy, chương bốn trăm năm mươi ba an tâm dưỡng thương, linh lực toàn bộ bị hút đi, thậm chí còn tổn thất nhất định linh hồn lực lượng cùng sinh mệnh lực, đây đối với l i ễ u tùy phong mà nói là một cái rất khủng bố tình huống mà đồng thời đây cũng nói rồi thực lực không tới một loại mức độ qua loa vận dụng luyện yêu hồ thật là một kiện rất nguy hiểm sự tình bây giờ l i ễ u tùy phong chính là như vậy tình huống nếu như không phải xà yêu cố ý muốn giết mình l i ễ u tùy phong nói cái gì cũng sẽ không vận dụng luyện yêu hồ cái loại này c h ố n g không suy l i ế u tới cực điểm cảm giác để cho l i ễ u tùy phong từ sâu trong linh hồn cảm nhận được mệt mỏi bất quá coi như là mệt mỏi vẫn phải là trước trợn mở con mắt lại nói ở hôn mê trong khoảng thời gian này l i ễ u tùy phong có thể cảm nhận được mỗi ngày đều có một đôi tay nhỏ giúp mình lau chùi thân thể sau đó có người cho mình chuyển vận linh lực cũng có người ở lúc đêm khui vắng người sau khi khóc sướt mướt ngồi ở bên cạnh mình, nói mình là một tiểu phế vật, có lỗi với chính mình. thông qua thanh âm, l i ễ u tùy phong có thể rõ ràng phân biệt ra được mỗi người đều là ai, cho nên, hắn càng muốn tỉnh lại. nhưng là, những chuyện này cũng không phải l i ễ u tùy phong tự mình nói nói là có thể tỉnh lại. linh hồn lực lượng không lành lặn cùng sinh mệnh lực mất để cho l i ễ u tùy phong tình huống thật không tốt hết sức yếu ớt bất quá cũng may ngày thứ ba thời điểm một đạo đan dược hóa vào vào trong miệng cho l i ễ u tùy phong cung cấp một loại lực lượng cường đại để cho l i ễ u tùy phong rốt cuộc ở thứ tư thiên thời sau khi trợn mở con mắt bốn phía một mảnh trắng xóa đầu ở choáng váng trước mắt hết t h ả y hình như là đi lòng vòng nhi tự đắc để cho l i ễ u tùy phong muốn nôn m ử a chờ gắng gượng qua rồi đoạn này cảm giác thống khổ sau đó l i ễ u tùy phong mới là thở dài nhẹ nhõm nói nhỏ một cách âm thanh nhìn biết trước mắt đồ vật l i ễ u đại ca ngươi đã tình nghe được thanh âm này trong nháy mắt bên cạnh một đạo thân ảnh chính là bu lại vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong có chút mê mang men theo thanh âm nhìn sang, chờ đến người trước mắt rõ ràng sau đó, mới là phát hiện nói chuyện là lâm thanh nhi, công chúa điện h ạ l i ễ u tùy phong há h ố c m ồ m nhưng là c u ố n họng hình như là ác hỏa một cái dạng, nói ra lời nói khàn khàn khó nghe, uống nước đi. Lâm thanh nhi liền vội vàng b u lại, rồi sau đó cho l i ễ u tùy phong đào đi một tí thủy. l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, thắm giọng cổ họng sau đó, mới là hơi chút thư hoãn mấy phần, ai đã cứu ta, n h ỉ khỏe sau đó, l i ễ u tùy phong đó là trầm m ặ t lại, chỉ c h ú t lát sau, l i ễ u tùy phong cau mày hỏi, là mạnh cô nương cứu ngươi, lâm thanh nhi thành thật trả lời nói, nhớ nhi đây, nhớ nhi trở lại chưa, còn có vô khuyết, vô khuyết thế nào, liễu tùy phong tiếp tục hỏi tựa hồ cực kỳ không yên tâm vừa nghe nói như vậy vốn là còn tránh ở bên cạnh không dám mạo hiểm đầu n h ư nhi quất một cách thì là không nhịn được nước mắt đánh d ò n g d ò n g liền bắt đầu đi xuống chính mình không có đến g i ú p liễu tùy phong không nói liễu tùy phong tỉnh lại chuyện làm thứ nhất lại chính là quan tâm chính mình cái này làm cho trong lòng n h ư nhi càng tội lỗi đứng lên n h ư nhi thế nào, được rồi, không việc gì liền có thể, khóc cái gì, liễu tùy phong hơi kinh ngạc nhìn sang, thấy nhứ nhi không việc gì, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, đang khi nói chuyện, ngoài cửa mạnh uyển cũng là chậm rãi đi vào, vừa nhìn thấy mạnh uyển, nhứ nhi bả vai run một cái, sau đó liền vội vàng c u i đầu đến, ngậm miệng lại không dám lên tiếng, nước mắt cũng là dừng lại ngươi đã tình mạnh uyển mặt không chút thay đổi đi tới lộ ra thập phần lạnh lùng đồng thời đem một cái bình đ ặ t ở trước mặt l i ễ u tùy phong nuốt hắn có thể tu bầu ngươi linh hồn chi lực mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói l i ễ u tùy phong xứng sờ có chút kinh ngạc nhìn một cái mạnh uyển tựa hồ nghĩ tới điều gì linh hồn chi lực thực ra cũng chính là hồn phách. nhắc tới, hẳn là địa phủ đồ vật. nhìn dáng sấp, mạnh uyển hẳn là cố ý từ địa phủ với tay cầm. đa tạ, l i ễ u tùy phong cười khổ một tiếng, có chút cảm kích, thấy l i ễ u tùy phong như thế chính kinh. trong lúc nhất thời, mạnh uyển ngược lại có chút không được tự nhiên, khoát tay một cách đó là ngồi ở bên cạnh, ôm phong thiền tình không nói, liễu đại ca, ngươi chính là n h ỉ ngơi cho k h ỏ i trước nằm xuống rồi hãy nói, lâm thanh nhi rất quan tâm đem liễu tùy phong để nằm ngang, sau đó mở miệng nói, ngày đó mạnh tỉ tỉ đi cứu rồi ngươi, sau khi trở về ngươi liền một mực ở hôn mê, suốt bốn ngày, vốn là ngươi vẫn chưa tỉnh lại, sau đó ngày thứ ba thời điểm h u y ề n khí trưởng lão hồi tới, gặp lại ngươi dáng vẻ, cho ngươi ăn một viên đan dược, về sau nữa, ngươi tình huống chuyển biến tốt, sau đó liền bắt đầu biến hóa đứng lên, cho tới bây giờ mới tỉnh lại, đúng rồi, trưởng lão đã bắt được chi chu t i n h xử lý bên ngoài vấn đề, bây giờ mông xá đảm thành trì đã đoạt thu hồi lại rồi, phần lớn yêu t ộ c đều bị k h u trừ ra khỏi thành ngoại, ngươi không cần lo lắng, tựa hồ là biết rõ l i ễ u tùy phong cũng muốn hỏi một vài vấn đề, cho nên lâm thanh nhi trực tiếp liền đem mấy ngày gần đây chuyện phát sinh nói ra, ta hôn mê bốn ngày rồi hả, l i ễ u tùy phong đập chép miệng, trong mắt hơi xúc động, không nghĩ tới vận dụng một chút luyện yêu hồ, dĩ nhiên cũng làm làm cho mình hôn mê ước chừng bốn ngày, thật sự là quá kinh khủng, nhìn dáng dấp, sau này không phải vạn bất đắc dĩ, có thể tuyệt đối không thể sử dụng luyện yêu hồ rồi nếu không mà nói hậu quả khó mà lường được bất quá rất nhanh l i ễ u tùy phong tựa hồ lại vừa là nhớ ra cái gì đó thứ gì đó ánh mắt lộ ra lướt qua một cái biểu lộ quái gì chờ chút chính mình hôn mê bốn ngày khởi không phải nói chịu rồi bị thương rất nặng vậy kế tiếp những thứ kia làm nhiệm vụ sự tình chính mình cũng có thể hoàn mỹ t h á c khai, căn bản không cần chính mình đi làm gì. hơn nữa, còn có thể hưởng thụ người khác chiếu cố. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong quất một cái thì là kích động, dường như có thể à, chính mình tiếp đó, có thể trốn đi à, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, đột lại chính là kích động. vốn là bởi vì bị thương có chút không tốt lắm tâm tình quất một cách thì là thu thập ở liễu đại ca lần này ngươi giúp chúng ta thật rất cảm tạ ngươi lâm thanh nhi thấp giọng mở miệng nói liễu tùy phong khoát tay một cái không việc gì bất quá lời mới ra khỏi miệng liễu tùy phong chính là hít vào một hơi trên cánh tay xuyên nhất cổ toàn tâm đau đớn để cho cả người hắn đều có nhiều chút cứng lại t h ấy l i ễ u tùy phong biểu tình, lâm thanh nhi trong lòng cũng là cả kinh, sau đó liền vội vàng nắm tay hắn, có chút thương tiếc mở miệng nói, không có sao chứ, l i ễ u đại ca, ngươi chớ lộn xộn a, nghe lời, không nên lộn xộn, thật tốt d ư ỡ n g thương, ngạch, l i ễ u tùy phong hơi có chút lung túng nhìn một cách lâm thanh nhi, bây giờ loại cảm giác này, còn có chút quái quái đây, yên tâm đi, Ở công chúa điện h ạ ta không có ngươi muốn yếu ớt như vậy. l i ễ u tùy phong không khỏi mở miệng nói. Lâm thanh nhi nhưng là mặt đẹp hơi đỏ lên. Thấp giọng nói. l i ễ u đại ca, ngươi chả thế nào gọi ta là công chúa điện h ạ đây. không gọi ngươi công chúa điện h ạ gọi ngươi cái gì. Muội muội, l i ễ u tùy phong cảnh giác, nữ nhân này, lại muốn với chính mình kết nghĩa huyên muội rồi hả. ngươi, ngươi gọi ta là thanh nhi là tốt. Lâm thanh nhi đỏ mặt mở miệng nói, đồng thời đem l i ễ u tùy phong tay đặt ở trong mền. ngay sau đó rước tiếng nói, lâm thanh nhi lại vừa là liền vội mở miệng, tựa hồ không cho l i ễ u tùy phong c ử tuyệt cơ hội như thế. mấy ngày nay, ngươi liền an tâm dưỡng thương lành, tình huống bên ngoài đã bắt đầu ổn định rồi, không cần lo lắng.